Trường 373 mà đã ra đi muốn đi người đi chương 373 mà đã ra đi muốn đi người đi nhẫn giả liên quân thành lập tựa hồ nước chạy thành sông không có bất kỳ cái gì trở ngại nguyên nhân trong đó có rất nhiều một điểm rất trọng yếu chính là đối kháng mà đã giả quân chủ lực cũng không phải bọn hắn điểm ấy kỳ họa trước kia cũng từng để cập tới mà đã ra từ hắn tới phụ trách như thế khó khăn lớn nhất bị người chống đi tới bọn hắn cần phải làm là tại bên cạnh cạnhâ nhiều lắm là tại cuối cùng trong đại chiến hỗ trợ đánh một chút há thủ khác cũng không cần phải làng lá hai người quá mạnh mẽ một cái kỳ họa triệu, một cái nami kage giờ minato. Hai cái phi lôi thần phối hợp, thiên hạ có thể giết chết bọn hắn không nhiều. Cho dù mà đa dạ cũng không bá ổn. Đương nhiên, đây là bọn hắn không hiểu rõ lắm mạ đa dạ định phong trạng thái thực lực. Nếu có gì nệ gặng, mạ đa dạ thật đúng là không nhất định sợ phi lôi thần, mà bây giờ đi, vậy thì không, có gì đáng sợ. Mạ đa dạ rất cường đại, nhưng không có gì nệ gặng, chỉ có một đôi tam câu ngọc, thực lực của hắn cũng tương đối có hạn, chỉ cần tìm được hắn trô liền không đáng để lo. Kỳ họa triệu phòng thủ tại phía trước, quan sát đến mạ đa cùng cụ rồ dẹt hành động của bọn họ. Không chỉ như vậy, hắn còn phân ra một cái phân thân, vòng quanh biên giới đi tới phía bắt chiếc biển. Như thế, coi như Cụ Zetsu, Zetsu nhóm hướng về phía bắt chạy, hắn đồng dạng có thể cảm giác được, làm ra kịp thời ứng đối cùng chặn đường. Tóm lại, Zetsu phải chết. Lần này mục tiêu chủ yếu là đem Zetsu toàn bộ giết chết, thứ yếu mới là đem Vũ Trì Hạ Mạ Đa Dạ giết chết. Không có Zetsu, Mạ Đa Dạ liền đoạn mất một cái chân. Chờ chết Mạ Đa Dạ, còn có cái gì uy hiếp? Mà lúc này, Mạ Đa Dạ cùng Cụ Z -Z đã hoàn toàn biết ngũ đại nhận thôn động tĩnh. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, muôn dấu giếm được bọn hắn cũng không dễ dàng, lúc này Cù Dụ Zetsu vô cùng lo lắng. Chúng ta cần phải đi, nếu ngươi không đi chờ bọn hắn tập kết binh lực, chúng ta sẽ không đi được. Ngươi mang sĩ dụ Zetsu đi thôi, từ phía bắc trên biển đi, bọn hắn có thể tắt chiến trên biển nhẫn giả không nhiều. Vậy còn ngươi? Cù Dụ Zetsu đều nhanh điên rồi. Đối diện đại quân tập kết, chẳng lẽ mà đa dạ ra hỏa này còn muốn đi tìm kỳ họa triệt lẫn đấu? Nhân ra làm sao có thể cùng ngươi dạng đạo nghĩa giang hồ? Đùa thôi, ta còn kém một hồi oanh liệt liệt quyết chiến, đến bây giờ loại thời điểm này, ta không chết bọn hắn sẽ không yên tâm mà coi như sỉ dụng Zetsu chết hết vòng cũng không vấn đề gì. Mã Đạ ra ngồi ở trên ghế, hắn biết rõ muốn làm gì. Làm hắn bại lộ bắt đầu, hắn nhất định phải chết, bằng không toàn bộ giới nghỉ dạ cô máy chiến tranh sẽ không dừng lại, mà hắn cho dù có cụ dụ Zetsu che chở, nhưng cũng không có khả năng thời thời khắc khắc tránh đi đối phương cảm giác, đặc biệt là kẻ Nadaki Hoatia. Tên đưa không biết nghiên cứu ra thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả cụ dụ Zetsu khí tức đều có thể ngẫu nhiên cảm giác được, có thể nói là bọn hắn lớn nhất kẻ địch, Cuzu Zetsu đi một mình đều có phong hiểm, huống chi còn mang theo Mã Dạ cùng một chỗ. Cuzu Zetsu run lên phút chốc, Mạc Đa Dạ tự hồ nói không có gì ma bệnh. Thử nghĩ một cái, nếu như chúng ta đối mặt loại tình huống kia, có thể sẽ để chúng ta rời khỏi sao? Cái kia củ Dụ Dệt suy tư phút chốc, có chút biết rõ Mạc Đa Dạ ý tứ. Mạc Đa Dạ cùng Cử Dụ Dệt mục tiêu đều quá lớn, muốn đi đi lại không bị chú ý hết sức khó khăn, cuối cùng có thể là tất cả mọi người đi không nổi, như vậy. Bây giờ loại tình huống này liền muốn làm ra chọn lựa. Phổ thông suy dụ Dệt là không thể muốn, mang một bản thể đi là được. Những thứ khác liền xem như mỗi nửa, có thể chạy mấy cái làm mấy cái. Hắn cấp tốc để ý tới ý tứ, Vậy ta đi an bài. Hừ, Mã Đa Dạ liền ưa thích Cụ Dụ Dẹt lĩnh hội nhanh, liên lạc làm việc cá tính, hắn thấy, cái này phân thân thật sự rất đúng khẩu vị, rất nhiều chuyện đều có thể giúp hắn an bài đúng chỗ. Hơn nữa, lợi cho hắn tăng đạt tính, còn để cho củ Dụ Dẹt có thể dễ dàng tránh đi rất nhiều người truy tung cùng cảm giác. Đương nhiên, Mã Đa Dạ cho đến bây giờ, vẫn là không quá có thể hiểu được kẹn đại kỳ họa triệt tiên kia. Sen Du nhất tộc huyết mạch, cứ như vậy thần kỳ sao? Cách hai đời, còn có thể ra quái vật được này? Không thể không tự nhẹn co như hắn tuổi trẻ lúc ấy cũng không có kèn đả kỳ họa triệt thiên phú như vậy chắc tuyệt, cũng không tiểu tử kiếp như thế có thể gây sự, bây giờ càng là đem toàn bộ giới nghỉ dạ cũng thống nhất đứng lên, thay đổi họng súng nhắm ngay hắn. Làm sao làm? Mà đa dạ cũng có thể đoán được một hai. Đơn giản là phủ lên chính mình có nhiều tà ác, làm chuyện quá đáng bao nhiêu. Có kỳ gì gạ cụ thôn sự tích tại phía trước, mà đa dạ thật đúng là không thể cãi lại, cho dù kỳ gì gạ cụ thôn trên thực tế tại hắn quản lý phía giới cũng không có ra vấn đề quá lớn, ngược lại những năm này một mực phát triển không ngừng. Nhưng mà, những người kia sẽ không nhìn những thứ này. Bọn hắn chỉ thấy nắm trong tay mình kỳ dị gạ cụ thôn, làm cho cả kỳ dị gạ cụ thôn giống như thằng hề, tiếc đó bắt đầu lo lắng chính bọn hắn cũng biết biến thành tình huống như vậy. Sợ hai bắt nguồn từ không biết cùng nhỏ yếu, sẽ hắn cầm lấy quả tròn. Là lúc này rồi. Kỳ họa Triệu cùng từ trước đến nay cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, phía bác trô đó khí tức phun trào. Hắn trong nháy mắt mở mắt ra. Như thế nào? Đột. Kỳ họa Triệu đứng lên, nhìn về phía nơi xa. Chỉ từ hành động tĩnh trầm nhìn, phía trước không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng dưới nền đất, hắn bố chi đi những cái kia sợi rễ đã cảm giác được một chút tình trạng. Scizorz bắt đầu hành động. Ý vị này. Mạ đạ dạ đã có kế hoạch hành động, muốn bắt đầu làm ra ứng đối. Hắn tinh tế quan sát, sau đó nhíu nhíu mày Những cái kia Scizorz bộ phận đi phía Bắc, mà còn lại, thì một mạch đi về phía Nam bên cạnh mà đến. Bọn hắn căn bản không có ý định từ phía Tây, phía Đông chạy. Như thế nào? Từ trước đến nay cũng cấp bách vô cùng. Hắn mặc dù cũng biết tiên nhân mô thức, có thể tinh luyện tiên nhân trả cờ ra, nhưng cùng kỳ họa trịa hiện tại so đơn giản kém quá xa, cả hai căn bản không phải một cái lượng gốc. Húng Một năm giữ cảm giác sức hỉ rồ rẹt nhất tuần, còn có cái trọng yếu nhân tố là mù đột. Hắn từ đâu tới mù đột? Bây giờ liền giống như mù lòa, chỉ có thể chờ đợi kỳ họa tria phản quý, nhưng kỳ họa chia lại lệnh một phó thâm thú vẻ mặt trầm tư. Người chờ một lúc cũng có thể cảm giác được, bởi vì bọn hắn đại bộ đội đang hướng phía nam đi. Kỳ họa tria hít khẩu khí. Mã đa dạ không phải chết, tự nhiên cũng không khả năng ngồi chờ chết, cái này để ở hắn một cái phương án bên trong, cũng may bây giờ người bên này viên cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Hắn suy tư phút chốc, lấy phi lôi thần đưa cho Mì nạ tổ một đầu tin tức. Mã đa dạ đại bộ đội xuôi nam mà Mạc Dạ bản thân không biết, từ trước đến nay cũng nhìn xem hắn biết. Cuối cùng, mại cho đến đưa đi cấm, mới hỏi nói, vậy chúng ta bây giờ đi tìm mạ Mạc Dạ à, đem hắn tìm được mới là mấu chốt, nếu để cho Mạc Dạ chạy, vậy lần này hành động cũng không có gì ý nghĩa. Ta cảm giác Mạc Dạ sẽ không đi, nếu như hắn muốn đi, cũng không phải là bây giờ loại này chưa binh hình thức. Hân, ý của ngươi là, hắn chỉ là muốn cho một phần nhỏ ly khai che giấu, mà mấy người bọn hắn mục tiêu rõ rệt thì không có ý định đi. Từ trước đến nay cũng cũng là xa trường lao tướng, sao có thể không biết quỷ hỏa triều ý tứ? Mã Đạ Dã mục tiêu quá lớn, hắn không chết, toàn bộ giới Ly Dạ cũng sẽ không sống yên ổn, liên quân cũng sẽ không giải tán. Cho nên, Mã Đạ Dã đây là dự định cùng bọn hắn quyết chiến, mà để cho một nhóm người khác che giấu. Như vậy thì phiền thoái. Tính toán, ta không nghĩ ngợi thêm, chờ một lúc Mã Đạ Dã chuyện chính ngươi nhìn xem xử lý, những thứ khác ta hỗ trợ ngăn cản một chút, hy vọng phía Nam Châu đó hành động có thể càng nhanh một chút. Từ trước đến nay cũng nói lấy, đã cảm giác được những cái kia Sirius. Một hai cái Sirius có lẽ có thể ẩn tàng ký nhưng mấy chục cái, mấy trăm cái thậm chí nhiều hơn thời điểm Căn bản dấu không được. Câu mới phiếu, chương 374, không quần vẫn là người trẻ tuổi sao? Chương 374, không quần vẫn là người trẻ tuổi sao? Mã Đa giả có thể ngay tại phía sau, ngươi chờ một lúc cẩn thận một chút, thực sự không được chúng ta cũng không nắm lại, chính như như lời ngươi nói, chỉ cần tiêu diệt hắn những cái kia thủ hạng, Mã Đa giả chúng ta sớm muộn có thể giết chết. Từ trước đến nay cũng sắc mặt trị trọng. Kỳ họa triệt gần đầu. Ta biết, chúng ta còn có vô hạn tương lai, chỉ cần chúng ta tiếp tục trở nên mạnh mẽ, Mã Đa Dã sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta vượt qua. Từ trước đến nay cũng là nghiêm túc hắn một mực tín tưởng, tương lai, đời sau lại so với bọn hắn càng mạnh hơn. Đây là tinh thần cùng ý chí truyền thừa. Thuấn chi, bây giờ làng lá, đủ loại nghiên cứu một chút, nhân vật càng ngày càng kiệt toàn, ngay cả tiên nhân mô thức cũng sẽ không tiếp tục là khu vực thần bí, sớm muộn có một ngày đại gia có lẽ có thể đa số người đều có thể nắm giữ tiên nhân mô thức, thậm chí học được so tiên nhân mô thức năng lực càng cường đại. Từ trước đến nay cũng không cho rằng tiêu diệt mã đa dạ đối với làng lá mà nói, là cái nhất định phải lần này giải quyết nan đề. Tương phản, khả năng này vẫn là xác nhận thôn cần giải quyết nan đề. Dù sao làng là có kỳ họa triệu ngồi chấn, mà những thôn khác thì không có kỳ họa triệu dạng này có thể cảm giác được mã đa dạ, thậm chí có thể cùng mã đa dạ ở chính diện chống lại một hai cường giả. Đây chính là làng lá cùng những thôn khác lớn nhất khác biệt. Hơn nữa, mã đa dạ sống sót, nói không chính xác còn đối với giới nhĩ dạ tốt hơn đâu. Tuy nói dù trí hạ mạ đa dạ sẽ làm chuyện để cho giới nhĩ dạ không được an bình, nhưng nó tồn tại, đồng dạng để cho ngũ đại thôn không dám lẫn nhau chiến tranh, tiếp đó thực hiện một loại tương đối hòa bình ổn định trạng thái. Mặc dù muốn như vậy có chút không tốt, nhưng từ trước đến nay cũng cảm thấy loại này hòa bình so đi tìm một loại khác cân bằng muốn đơn giản hơn một chút. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nghĩ như thế. Kỳ họa chừa khuôn mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Từ trước đến nay cũng ngươi liên tâm đi, mà đa dạ vẫn không giết được ta, bây giờ là vương gặp vương thời điểm, ta nếu là thua khẩu khí này, như thế nào còn có thể tiến bộ. Kỳ họa chia nhẹ khẽ gật đầu. Hắn có tự tin chiến thắng Mã Đa Dạ. Phía trước là tìm không thấy Mã Đa Dạ dấu vết, mà bây giờ thật vất vả tìm được người, nào có lùi bước đạo lý. Bây giờ không xử lý sạch Mã Dạ Về sau liền càng thêm khó khăn. Tu chi? đối phương đã tới. Một cố cường đại trả cỡ dạ ba động từ đằng xa chuyển đến, theo sát lấy, một thân ảnh từ trong rừng lao nhanh mà đến, trong tay hắn cầm một cái quen thuộc cỏ tròn. Tu chỉ Hạ Ma đã ra tới. Chân thân, Kỳ họa chĩa híp mắt hí mắt, tiếp lấy nên thân mà lên. Từ trước đến nay cũng sắc mặt trang nghiêm, hắn có thể cảm giác được đại địa phía dưới khó che giấu chạ cỡ dạ khí tức, vực này khí tức đã không phải là những sinh linh kia có thể ẩn dấu đi. Hắn không gấp độc thủ, mà là tại yên tĩnh chờ đợi cơ hội, đồng thời xúc tích lấy chạ cỡ dạ. Qua 10 giây, Hắn đột nhiên mở mắt ra. Trước đó từ trước đến nay cũng mặc dù cũng có thể sử dụng tiên nhân mô thức, lại cần phụ cả xạ cụ sen nhìn, xí si mã sen nhìn hai người cùng một chỗ hỗ trợ. Mà bây giờ, tiên nhân mô thức mở, hắn khỏe mắt đã hiện lên một tia condense hóa dị trạng, tuy nói như thế, nhưng loại này tiên nhân mô thức đã so sánh với tới cũng trước đó muốn mạnh đến mức quá nhiều, không chỉ như vậy, thân thể của hắn tự động tiến nhập trạng thái hô hấp hóa tính. Luân Thiên Phú, có lẽ từ trước đến nay cũng chính xác không bằng Suna, Orochimaru. Nhưng mà, hắn tuyệt đối cũng là thiên tài, bởi vì Từ trước đến nay cũng đem chính mình tiên nhân mô thức tiêu cực, hóa thành một loại ưu thế. Con điện hóa, vừa bạn đem con điện hóa dẫn đạo hướng làn ra phương diện, để cho mình có thể tốt hơn lợi dụng 7 ngày hồ pháp. Mà lúc này, hắn đã đem cơ thể cơ năng khai phát đến trước mắt ngưỡng. Hai tay kết ấn. Sau đó, hai tay của hắn đè xuống đất. Đại địa tựa như trong nháy mắt hòa tan, bốn phía bùn đất mềm hóa, biến thành một mảnh cực lớn thâm thủy lầm lầy, thủy dung hóa cả vùng, đem cái này nguyên một phiến hóa thành năng Một giây sau, hai tay của hắn phi tốc kết ấn. Sau đó, Dưới mặt đất dòng bùn bên trong hiện lên cực lớn bùn đất suối phun, nhấp nô trong đất bùn, đến không hết Scyzorz si bị dòng bùn bao phủ mà ra. Thổ lưu sông lớn. Bất đồng chính là. Dạng này thổ lưu sông lớn độ khó cao hơn, đối với điều khiển yêu cầu càng mạnh hơn, cũng không phải là phổ thông nhẫn giả có thể làm được. Scyzorz si giống như đồ hạt đậu từ phía dưới bị cuốn đi ra. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ. Từ trước đến nay cũng thấy tê cả ra đầu. mà đạ giả xúc tích thật là đáng sợ. Có trời mới biết để cho mã đa dạ ra hỏa này một mục tích lũy xuống đi, những thứ này sẽ dị dẹt số lượng sẽ phát triển tới trình độ nào, cũng may kịp thời phát hiện. Hắn không tiếp tục chần chờ, lại độ kết ấn. Toàn bộ cực lớn ao đầm thủy, toàn bộ hóa thành dầu, sau đó một ngụm hỏa phun ra, một cái biển lửa sôi trào. Cực lớn khói lửa bốc lên, chiếu lên bầu trời hỏa hồng. Bản thân cái này chính là tốt nhất đèn tín hiệu. Lang la tiểu bối, thật là khiến người ta giật mình. Như thế nào, có phải là hối hận hay không? Nếu như chết ở trước kia, có lẽ liền sẽ không có như bây giờ kết quả, ngươi nhìn ngươi Bây giờ còn muốn bị ta tên tiểu bối này đạp đi lên, nhiều khó khăn có thể. Kỳ họa Triệu thân. Mã Đa Dạ không đi, cơ quật tròn ngồi ở bên cạnh địa hình cao nhất trên sân nham. Hắn túi đầu nhìn xem Kỳ họa Triệu. Ngươi chính là kèn đạc kỳ họa Triệu a, ta trong khoảng thời gian này có chú ý ngươi, nói thật, ngươi quật khởi hoàn toàn ở ta kế hoạch bên ngoài, nếu như không có ngươi, kế hoạch của ta vô cùng hòa mỹ. Mã Đa Dạ khỏe miệng mang theo một tiếng cười. Kỳ họa Triệu hơi hơi cúi đầu. Có thể bị Mã Đa Dạ tiền bối chú ý kia thật là hết sức minh hạnh, bất quá còn hy vọng ngày sau khi chết không cần chú ý, ta đối với người chết không có hứng thú gì. Ha ha ha ha ha quen thuộc cùng thiếu. Có trong nháy mắt như vậy, kỳ và tri đều cho là mình trở lại xem ả nhĩm lũ ấy. Mã Đa Dã vẫn là cái kia mạ Mã Đa vô luận lúc nào, hắn đều không cảm thấy chính mình thất bại, giống như bây giờ. Hai tử, ngươi có thể không có trải qua rất nhiều, cho nên sở đến nhà trồng nhà, tự cho là thấy được bầu trời, nhưng trên thực tế, ngươi còn kém rất xa. Mã Đa Dã cầm cổ tròn, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Nhưng rất nhanh, hắn nhẹ giọng cười cười. Bất quá ngươi rằng này, ngược lại rất hợp khẩu vị của ta. Không cùng vẫn là người trẻ tuổi sao? Ha ha ha ha mà đã dạ bị kỳ tọa triên ngắt lời, ngay từ đầu còn có mấy phần bất mãn, nhưng nghe xong câu nói này, lại nhịn không được đứng lên, khắp khuôn mặt là trốn thức vẻ ngồi ức. Chính xác, không chừng cũng vậy vẫn là người trẻ tuổi. Không có vô ý tâm, lại có thể nào trở thành thời đại lộng triều nhân? Hắn nhìn kỹ kỳ họa tria. Ta tán thành ngươi, ta nguyện ý thừa nhận, ngươi là thế hệ này tiếp cận nhất xèn dụ hà hy ra mà người, trình độ nào đó ngươi còn vượt qua hắn cùng ta, bởi vì chúng ta đều tiền tiên nắm giữ một thứ gì đó mà ngươi không có." Mã Đạc Dạ rất chân thành, bởi vì kỳ họa Triều Ban Sơ không có đặc biệt rõ ràng các tủy gần cái, có cũng chỉ là xẻn dù vết mạch. Có thể xẻn dù vết mạch nhiều như vậy, như thế nào không gặp những người kia cường đại. Ký họa chia điểm xuất phát so với hắn cùng xẻn dù hạt huy dạ mạ kèm có nhiều, nhưng như cũng đạt đến bây giờ thành tựu cùng thực lực, bực này thiên phú chính xác vượt qua bọn hắn. Cái này cũng là Mã Đạc Dạ rất muốn cùng kỳ họa chia giao thủ nguyên nhân. Hắn hít sâu một hơi, nói nhãm kết thúc, "Để chúng ta trước tiên niềm vui tràn mà chiến một hồi, ta chờ mong một ngày này." Rất lâu, Mã Đạc Dạ lung lay quả tròn, ị họa chưa mở ra phong ấn của chủ, lấy ra đao của mình. Như vậy, hay là trước bày ra ta tự thân am hiểu nhất độ vật một trong a? Tiếng nói vừa ra, đao ra khỏi bỏ. không có dấu hiệu nào, một đạo vô hình phong nhận cấp tốc hướng tới Mã Đa Giả mà đến. Câu mật phiếu, chương 375, phân cái cao thấp, cũng chia sinh tử trường 375, phân cái cao thấp, cũng chia sinh tử bạt đạo thuật. Không có dấu hiệu nào công kích, Mã Đa Giả kém chút đều không cảm thấy, thẳng đến phong nhận đến trước người mới có phát giác. Nhưng cũng may, một đao này tuy mạnh, nhưng đối với bọn hắn bực này tổn tại mà nói Ý thức cũng không khó né tránh, kỳ họa chừa cũng không phải là toàn lực mà làm, chỉ là muốn nói cho Mã Dạ Dạ thực lực mình cũng không yếu. Mã Dạ Dạ sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Lấy nhỏ làm lớn, kỳ họa chừa một đao này cũng rất mạnh, nhưng hồi hận, như linh dương móc sừng hạ bút thành văn, hơn nữa không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng động tác. Bây giờ chỉ là chia tách trở thành một bước. Thế nhưng là, nếu có thể ở trong chiến đấu tùy ý thời khắc thi triển kiếm thuật như vậy, coi như Mã Dạ Dạ mỗi lần đều có thể né tránh, nhưng cũng phải hao phí tương đối lớn tinh lực, không chỉ như vậy. Mà Dạ Dạ nhớ mang máng xèn dụ tổ bị ra mà còn có một loại thuấn di ác tâm nhân thuật, Phi Lôi Thần, hình như là thuật này. Gia Hỏa này cùng làng Lá một cái khác nã Mị cả giờ Mị nạ tổ liền học được loại nhân thuật này. Nếu như cả hai phối hợp, mà Dạ Dạ không cách nào tưởng tượng. Hắn đã biết rõ, kỳ họa chế thực lực cũng không chỉ là mạnh đơn giản như vậy, Gia Hỏa này giống như bọn hắn, không chỉ thiên phú, nhân thuật cường đại, đáng quý hơn chính là hắn đem hết thể ngốn hợp một đoàn, sáng tạo gia thuộc về mình phong cách cùng thể hệ. Nhiều loại phối hợp, muốn phá giải hết sức khó khăn. Nhưng mà, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới càng ngày càng hưng phấn. Ha ha ha. Đấy mãi một cương giả, so nghiền chết một đám kẻ yếu càng khiến người ta trở mong, đến đây đi, để cho ta cảm thụ thực lực của ngươi. Mã Đa Dạ nói đi, chân chính có trọng. Trong hai mắt của hắn tam câu ngọc luân chuyển. Xạ dị đẳng, mở một cái chớp mắt này, huyền thuật liền đã có hiệu lực, mà hắn cũng ra tay hướng tới kỳ họa triệt đánh. Từ vừa rồi đạo kia phong độn kiếm khí bắt đầu, kỳ họa triệt cùng hắn chiến đấu cũng đã bắt đầu, Mã Đa Dạ thuật tạo nghệ vô cùng đáng sợ, coi như kỳ họa trưởng cầm kính tiên địa chuyển cùng đủ loại thuật, nhưng cũng hoa tiếp cận hô hấp một cái mới phá giải chỉ là hô hấp một cái, một đạo hỏa cầu đã xông tới mặt. Kỳ hỏa triệt không chần chờ, chém ra một đao, áp xúc gió phá vỡ sóng lửa, trực tiếp đem hỏa diễm kia cắt thành hai nửa. Mã Đa ra tiến tay một quất, phong độn kiếm khí trực tiếp bị đẩy lùi trở về. Diễm quật tròn, xuất từ thần thụ vũ khí, liền bị Đa mạ đều có thể bắn ngược, kỳ hỏa triệt đương nhiên sẽ không lạ lắm. Nhưng mà, sau một khắc, tốc độ của hắn đột nhiên đề thăng. Thời gian nháy mắt, đã đến sau lưng Mã Đa Dạ, trừ hắn trong tay đao, còn có một cây bay lượn trên không trung. Thanh ba đao bị kỳ và chỉ tay bên trong hai thanh đao phối hợp trả cơ dạ, lôi độn từ hóa hiệu quả xảo diệu điều khiển, chẳng những lăng không bay múa thậm chí còn có thể chuyển hướng phát huy ra quỷ dị kinh khủng khiếp thuật. Tam đao, lưu. trong tay song đao, trên không một cây đao, ba đao bay múa, tia sáng như điện, khi thì lại phong lôi tề minh. Mã Đa Dạ đối mặt hai thanh đao đã là chí bụng, lại có trên không cái kia bay múa lôi đao, cho dù cơ thể đi qua cải tạo, khôi phục một chút đỉnh phong thể thuật thực lực nhưng cũng lộ ra không cách nào ứng đối. Đương nhiên, dưới mắt chỉ là thế tuật so đấu, Mã Đa Dạ vẫn là muốn chứng minh, chính mình cũng không có lão Đại Phương Diện mỗi đều nghĩ cùng người tuổi trẻ bây giờ tách ra một bậc tay, nhưng rõ ràng hắn không còn trẻ nữa, thể thuật không còn là lúc còn trẻ đỉnh phong. Đơn thuần thể thuật mà nói, có lẽ cho dù đỉnh phong thời kỳ, so với kỳ họa chưa có thể còn hơi có không bằng, chớ nói chi là hiện tại. Song dao vũ động, như hay ạt mưa rào, Mã Dạ Dạ ban sơ dùng quạt tròn ngăn cản, ngược lại không có gì áp lực, thậm chí còn dùng một tay kết ấn đơn giản nhận thuật phản kích, nhưng về sau, một cây đao từ phía sau mà đến, nó không phải trực lăng lăng tới, mà là như gió vậy phiêu diêu, nhẹ nhàng, nhưng lại mượi phần quỷ dị, Mã Dạ Dạ cho là né tránh. Thế nhưng một đao đột nhiên đi vòng giết tới đây. Trong mấy mắt, sau lưng Mã Đa Dạ, hiện ra một cây hư ảo xương cốt, trực tiếp ngăn trở cây đao này. Sở San đủ. bất đồng chính là, Mã Đa Dạ bây giờ con mắt sức mạnh hết sức có hạn, nếu như đem Sở San Đũ toàn lực thi triển, ánh mắt của hắn sẽ trong nháy mắt phụ đại quá nặng không cách nào trèo trống. Nhưng mà, Mã Đa Dạ dù sao cũng là Mã Đa Dạ. Hắn đem Sở San đủ, phá giải đến cơ sở nhất bộ phận, đem sức mạnh tập trung đến một điểm. Một đao này không tổn thương được một chút. Mã Đa Dạ bước ra thối lui mấy bước. Đao thuật của ngươi để cho ta vô cùng kinh ngạc. Loại đao này thuật không tồn tại ở làng Lá bất kỳ đi chép, hoàn toàn là chính ngươi sáng tạo ra. Rất cường đại, mà đa dạng bùi ngùi mãi thôi. Từng có lúc, Uchiha cũng lấy kiếm thuật nổi tiếng giới núi ra, nhưng cùng kỳ họa triệt kiếm thuật so sánh, bọn hắn dù tri hạ kiếm thuật lộ ra quá đơn giản. Mặc dù, trên chiến trường, đơn giản cũng không có vấn đề gì, ngược lại là điều tốt, nhưng không thể phủ nhận là trên kiếm thuật, kỳ họa tri tam đao lưu rất rực rỡ, không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa thực dụng. Đây là kết hợp lẫn thuật, ám sát thuật kiếm thuật. Xem ra ngài không có ý định từ nữa. Kỳ họa tri gặp Mã Đa tối lui. Liên Biết Mã Dạ Dạ không có ý định lại cận thân chiến đấu. Cận thân chiến đấu? Ta không phải là đối thủ của ngươi, kiếm thuật của ngươi so với ta mạnh hơn. Mã Dạ Dạ nói đến đây bên cạnh, không khỏi có mấy phần cảm khái, nói thật, ta là người kiêu ngạo, liền xem như hạt hỷ Haruhijima, ta cũng cảm thấy hắn nhờ vào cái kia đáng sợ tiên nhân thể mới vượt qua ta, khác cũng không so ta mạnh, như ngươi, nếu như ta với ngươi một cái liên kỷ, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tiền đối khi đó, nhân thuật cũng không có phát hiện tại toàn luyện, phát đạt, không bằng chúng ta hậu nhân cũng rất bình thường. Kỳ họa chia thu lên thanh thứ ba đao. Tam đao lưu rất mạnh. Nhưng mà, đối mặt mở sở sạn núi Mã Đa Dã, liền lộ ra không đáng chú ý cho dù bây giờ nhìn lại, Mã Đa giả cũng không thể tùy ý sử dụng tam câu ngọc mở ra hoàn toàn sở sạn đủ, nhưng chỉ là một bộ phận cũng đủ để ngăn chặn hắn thành thứ ba đao. Dù sao, cây đao kia kỳ quỷ, lại cũng không ẩn chứa trả cơ dạ, chỉ là một loại nhẫn cụ điều khiển thủ đoạn. Mã Đa giả đứng tại trên sơn nham, cảm thắn nói, nguyên bản ta đối với thế giới này không có hứng thú gì, nhưng nhìn thấy ngươi, ta quả thật hi vọng chính mình sống thêm một thế, cùng các ngươi những người tuổi trẻ này tranh phong, đáng tiếc, tuế nguyệt không còn tới. Ha ha. Kỳ họa chỉ nhẹ âm thanh cười lạnh. Mã Đạ Dã gia hỏa này vẫn còn đang đánh nghi ngờ, muốn cho hắn bỏ qua Mã Đạ dạ sau khi chết một số người. Thì như Cụ Zoroet. Nhưng tức là, hắn biết rõ mà biết Mã Đạ Dã không phải trọng điểm, trọng điểm là Cụ Zoroet tên kia. Nhưng mà, giống Mã Đạ dạ dạng này tự tin người, hắn nói cái gì cũng là vô dụng, dù sao nói Cụ Zoroet sư là cả gụ giả hành hầu đại, kỳ họa chỉ chính mình căn bản không có chứng cứ, mà Mã Đạ dạ có thể chứng minh chính là Cụ Zoroet sư là hắn tự tay sáng tạo ra âm dương độn sản phẩm. Mã Đạ Dã dạng này tự tin người, làm sao lại dễ dàng tin tưởng người khác? Vậy vậy kỳ họa triệt từ không có tính toán tiêu phí tinh lực đi thuyết phục Mã Đa Dạ, để cho hắn tin tưởng củ dồ dẹt muốn hại hắn. Căn bản không có khả năng thành công. Hắn cần phải làm lạ. Là... Thiện đưa Mã Đa Dạ đi gặp lục đạo tiên nhân. Mã Đa Dạ hiện ra sợ sảng đủ, liền biểu thị hữu hảo trao đổi khâu kết thúc. Nói thật, Mã Đa Dạ thể thuật cũng không để cho kỳ họa triệt đầy ý năm ngoái đại thể thuật, không có cái gì hoa văn cùng kinh hỉ, nhưng Mã Đa Dạ đối với sợ sảng độ trưởng không chính xác đến mức không thể tưởng tượng nổi, hắn có thể tùy ý điều khiển sợ sảng để nó lấy chính mình cần phương thức xuất hiện. Đơn giản giao lưu kết thúc, chúng ta vẫn là so tài à, ở đây phân cái cao thấp cũng chia sinh tử. Kỷ Họa Triệt nói lấy, toàn thân hiện ra một chút đường vân. Tiên nhân thể. Câu mới phiếu, chương 376, Thiên hạ võ công, duy quái bất phá chương 376, Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá không nghĩ tới ngươi có thể đạt đến trình độ như vậy, lần này cho dù chết trận, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Ha ha ha, đến đây đi. Mã Dạ giản nói xong, trong miệng của hắn phun ra một đạo mãnh liệt hỏa diễm, trực tiếp bao trùm trước mắt tất cả vị trí, trung tâm ngọn lửa là một đôi mắt. Huyên thuật Mã Đa Dạ lấy hỏa độn cùng thực lực nổi tiếng giới bị Dạ, nhưng không có nghĩa là hắn huyễn thuật liền không mạnh, tương phản, hữu chỉ hạ bên trong huyễn thuật mạnh hơn hắn không có mấy cái. Ngoại trừ Mã Đa Dạ, ai có thể để cho Kỳ Họa Triệu hao phí một cái hô hấp mới có thể giải khai? Nhưng mà, cái này một cái huyễn thuật, căn bản không đả thương được Kỳ Họa Triệu. Bởi vì giờ khác này, hắn đã hoàn toàn nhắm hai mắt lại, ngăn cách tầm mắt của mình, tương ứng như là 7 ngày hô pháp, đệ tử hóa tính, hấp thu đại lượng giữa kia sau, giác của hắn hoàn toàn hòa hóa. Mặc dù đoạn tuyệt tầm mắt của mình, nhưng vô luận cảm giác vẫn là bên ngoài thần cảm thụ đều được cực lớn tăng phúc. Sau một khắc, hắn bỏ thẳng vào hỏa diễm. Mã Đại ra con ngươi co rút lại, kỳ họa triệt tốc độ hắn được chứng kiến, mà bây giờ tốc độ so vừa rồi lại nhanh đâu chỉ một lần, đơn giản bảy tám lần thậm chí cả 10, cho dù mở lấy tam câu ngọc, hắn vậy mà cũng thấy không rõ kỳ họa triệt vị trí. Lúc này đã không lo được suy tính nhiều. Suy xét, mấy người nghĩ rõ ràng, có thể cơ thể cũng đã chết. Mã Đại Dạ hiểu rất rõ loại này đối thủ, cho nên hắn từ bỏ suy xét Hoàn toàn bằng vào nhiều 5 bản năng chiến đấu, Ngoi anh. làm sát hỏa diễm bay lên, một khối xương cốt tinh chuẩn chặn lại kỳ vĩ chừa kiếm. Thế nhưng là, ầm ầm, xương cốt nắt. Cái gì? Hắn không nghĩ tới sợ sạn đủ vậy mà không có ngăn trở một kiếm này. Đối phương nhẫn đạo thuật, vì lực so trước đó mạnh càng nhiều, chính mình hoàn toàn đánh giá thấp lực lượng của đối phương. Mã Dạ Dạ trong nháy mắt không còn dám có hắn nghĩ. Trên người hắn, lam quang chói mắt, sau một khắc, một cái nửa người cự tượng từ trên người hắn trụ đi lên, một quyền đánh về phía kỳ vĩ chừa bên này, đồng thời xương ngủ sáng, hỏa diễn bao phủ bốn phía. Nhưng mà, hắn Hỏa Diễm, sương mù xám, đối với kỳ hỏa triệt căn bản không tạo được tổn thương, tại kỳ hỏa triệt bốn phía, một tầng không nhìn thấy sức mạnh đem tất cả công kích bài xích ra ngoài. Sau một khắc, trong tay sở sàn đủ xuất hiện một thanh kiếm. Toàn thân màu lam, nửa ngưng nửa tán, mà đã rã ánh mắt, bây giờ cũng tại ra bên ngoài chảy máu, nhưng hắn cũng không có do dự. Một kiếm, Cửu hạn uy hoàng. Một kiếm này cơ hội đạt đến lúc trước hắn đỉnh phòng, nhưng đại giới chính là, ánh mắt của hắn đang nhanh chóng thoái hóa, nhưng mà, tại trên thân kỳ hỏa triệt, một cái đầu gỗ khổng lồ đột ngột từ mặt đất nhô lên một nhân chi thuật. nó hai tay dơ lên, trực tiếp đem cây đao kia tiếp nhận. Mạc Dạ Dạ che mắt, huyết dịch từ con mắt chạy xuôi xuống, lại là thuật này, mặc dù không bằng xẹt dù hạt hỉ ra mạ thi triển ra hiệu quả, nhưng cũng khoảng cách không xa. Trên người hắn sợ sạn đủ có chút sổ đổ, nhưng lúc này, tu chỉ hạ truyền thống nghệ năng tới. Kỳ họa kia đang chuẩn bị nhất đao đi qua, đem Mạc Dạ Dạ giả giải quyết đi, kết quả Mạc Dạ Dạ chuyển tay móc ra một đôi mắt tốc độ ánh sáng thay đổi, hơn nữa tại hắn mi tâm, một cái phong ấn thuật tức giải khai. Trong nháy mắt tiếp theo, một con mắt từ hắn mi tâm, hai tay trong lòng bàn tay mở ra, Sở San đủ biến thành toàn bộ hình thái, mà Dạ Dạ đem chính mình hoàn toàn cải tạo thành phi nhân loại trạng thái, hơn nữa lúc này Sở San đủ, Tiêu Hao cũng không chỉ là hắn sạ dịn gặng sức mạnh, càng là hắn thân thể sinh mệnh lực. Chỉ vì một trận chiến này, mặc dù không có gì nể gặng, nhưng mà Dạ Dạ cảm thấy giờ khắc này, hắn phản phất lại trở về trước kia cùng sèn dù hạt Hi ra mạ giao chiến, lại độ phân ra một cái sinh tử. Lần này nhất định phải thắng. Thời gian có hạn, chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng a. Đang có ý đó. Kỳ họa triỆu cũng không muốn dây dưa. Bây giờ còn có thể đi tìm tìm cụ rồ dẹt dấu vết, tiếp qua một hồi, có thể củ rồ dẹt liền sẽ không có khả năng tìm được. Không trưởng đánh ra, giết hướng mạo đã dạ bản thể. Bình thường thủ đoạn căn bản không phá nổi Sơ Sảng Đủ. Nhưng mà, đây là độ cao áp xúc tiên nhân Trạ Cơ Dã, kết hợp quả dụ củ mật kỳ xảo, phối hợp không trưởng đệm tiên nhân Trạ Cơ dạ ngưng kết thành trầm. Mặt phòng ngự lại mạnh, lại như thế nào chống đỡ được tập trung đến một điểm cái rủi. Sơ Sảng Đủ trong nháy mắt phá vỡ một cái nhỏ bé lỗ hổng, mà đã dạn cơ ngột không thể né tránh, hắn không có thể tránh mọ một kích này, nhưng diễn quật trón chất liệu vô cùng tiên lại chặn một kích này sức mạnh. Cùng lúc đó, sờ sàn đũ bung đang xuống, kiếm khí quét ngang mà đến. Cái này, một nhân không có thể ngăn nổi, trong ngáy mắt hỏng mất. Kỳ họa Triệu dù sao không phải là Tiễn Dụ Hạt Hyzama, mặc dù hắn có tiên nhân thể, biết mục độn, nhưng không nỡ lòng bỏ rót vào sinh mệnh lực, sẽ rất khó làm đến để cho một độn có hấp thu trả cờ dạ các loại tính. Uy lực như thế tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Thủ chi, hắn một nhân chi thuật, còn không phải tiên pháp, chỉ là rót vào tiên nhân trả cợ dạ kết hợp. Nhưng mà, nếu đó, không được gì. Tốc độ nhanh là được rồi. Kiếm buông xuống, kỳ họa chia thân ảnh đã biến mất rồi. Sau một khắc, kiếm khí xuyên qua đại địa, bày ra một đạo hẹp dài khe hở. Nhưng mà, cùng trong lúc nhất thời, kỳ họa triệt kiếm cũng ra khỏi bỏ. nâng kết đến mức tận cùng phong độ kiếm thuật. Một kiếm chém ra, màu sáng trắng phong độn chạ cờ dạ kiếm khí, tại chém ra trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Mặt đã dạ trên mặt hiện lên một đạo vết máu. Một kiếm này quán xuyên sở sạn nụ nồng cốt phòng ngự, kém chút chém trúng đầu của hắn. Sau đó, Kỳ hỏa triệt thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại mấy cái phương vị, mỗi một đạo kiếm khí đều có phá vỡ sở sạn đủ chi lực, mà mà đa dạ sở sạn đủ kiếm khí bay ngang, phạm vi mặc dù rộng, lại không cách nào thường tới kỳ hỏa triệt. Tốc độ quá nhanh. Nhưng mà, sau một khắc, là hắn biết kỳ hỏa triệt cái này còn không phải là tự hạ, tại vừa rồi cấp tốc chuyển đãng thời điểm, kỳ hỏa triệt dùng âm độn tính chất biến hóa phối hợp cái bóng sáng tạo ra một chút thuật thức. Những thứ này giấu ở bóng tối, trong khe hẹp thuật thức căn bản không có khả năng bị chú ý tới, mà kỳ hỏa triệt thân ảnh tại mỗi thuật thức ở giữa cấp tốc tuần thân. Mà đa dạ hí mắt. Loại tốc độ này Muốn đánh giết liền phải đem nắm trong nháy mắt đó cơ hội, nếu không thì là bị đối bị đánh. Hắn không tiếp tục tùy ý thôi động sở san đồ, mà là đang chờ chờ một chấp mắt kia cơ hội. Thương, vấn đề không lớn, chỉ cần không có trực tiếp giết hắn, thân thể của hắn liền sẽ cấp tốc khôi phục, đến nỗi thân thể sẽ sẽ không biến thành phá bao tại đây cũng không phải là mã đa dạ quan tâm vấn đề. Hắn biết rõ một điểm, chính mình chết tại đây bên cạnh chắc chắn cũng rơi không được toàn thây, bởi vậy sớm tại trước đây liền có chuẩn bị, phân ra những bộ phận kia cũng không có hủy đi, mà là bổ dưỡng được một cái khác cơ thể. Cho dù chết Cụ Rozet cũng có thể dùng thân thể kia đem hắn phục sinh. Hắn chỉ muốn cùng Kỳ Họa Triệt niềm vui tràn chế đánh một trận. Bây giờ bị động bị đánh, đây cũng không phải là mã đa dạ theo dự liệu tình trạng, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Chiến đấu mới như thế để cho người ta mê muội. Mã đa dạ cảm giác trong cơ thể mình nhiệt huyết đều sôi trào, chiến đấu bản năng dần dần khôi phục lại, đã trúng mấy đau sau đó hắn bắt đầu nắm lấy đến một chút rung động. Đây là kinh nghiệm chiến đấu hình thành một loại trực giác. Tại Kỳ Họa Triệt gia trong đáy mắt, hắn tuấn thân hướng về phía trước, sở đủ đao vung xuống, một đạo đao khí chạm tại Kỳ Họa phi lôi thần vị trí. Ngươi Nộ bang, toàn bộ đại địa đều bị bẩy ra một cái khe. Một kích này Mã Dạ Dạ toàn lực mà làm, không có một tia lưu thủ. Câu mới phiếu, chương 377, chịu lao đầu chiến thuật chương 377, trịu lao đầu chiến thuật song dao Ngang dọc đạo khí bao trùm một mạng lớn khu vực. Mã Dạ Dạ sợ sàn độ tốc độ có lẽ không khoái, nhưng nó bao trùm rất rộng, tại thời điểm này cơ bản không có người có thể né tránh, Mã Dạ Dạ tự tin cũng tại nơi đây, kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú. Liên cung kỳ họa tria nhắm mắt phòng ngừa vẫn thuật đồng dạng, Mã Dạ cách làm như vậy, cũng là từ bỏ tự thân tư duy phán đoán hoàn toàn ký thác tại bản năng chiến đấu. chiến đấu. Nhưng mà, mấy chục năm chiến đấu để cho Mã Dạ tạo thành 10 phần kinh khủng bản năng chiến đấu. Một đao này ký họa chĩa song toàn bộ không nghĩ tới. Hán Phi Lôi Thần tuật thức mỗi lần đều biết sửa đổi vị trí, cho nên không tồn tại quy luật tính chất tuyệt pháp, nhưng Mã Dạ vẫn là bắt được một cái chấp mắt này rồi biến mất cơ hội. Chỉ có thể nói, Mã Dạ sợ là đã sớm đối với xèn dụ Tô bị Dạ Mã để ý, đáy lòng không giây phút nào không có ở suy xét như thế nào giết chết xèn bị Dạ Mã, như thế nào phá giải Hán Phi Lôi Thần. Một đao như lôi đỉnh và quân kỳ họa chưa mặc dù tránh đi một bộ phận, nhưng mắt thấy vẫn là tránh cũng khỏi, hắn miễn tự ngân thận, tu tập thể nội tiên nhân chạ cơ dạ, lang không chính là một quyền. Ngoanh, chạ cơ dạ khí lưu bạo trùng, hóa thành một đạo như rồng tầm trưởng khí lưu gọi rồng đi lên mà đi. Đây là tiên nhân thể, bảy ngày hô dưới pháp sáng tạo thể thuật. Kinh khủng mà hỗn loạn khí lưu gặp gỡ sở sạn đũ lao, cả hai tất cả chịu lực bắn bay mở một cái chớp mắt, khí lưu hóa thành một mảnh phong bạo, mà song đao cùng đao khí thì cũng ở đó một cái chớp mắt bị dẫn bạo. Ngoanh, nộ bang, vùng này trực tiếp xảy ra kịch liệt nộ tung. Đợi chơi buổi mù giả cờ dạ loạn lưu, cả khối nô ra đá núi bị nắp ấy, vùng đất này trực tiếp gian thành bình địa, cho bụi tan hết. Kỳ họa Triệt cùng Mã Dạ đều thở hổn hển. Mã Dạ Dạ là con mắt hao tổn quá nặng, mà Kỳ họa Triệt thì là chống đỡ được khí lưu phần trấn, mặc dù một khắp này hắn dùng đủ loại phòng ngự nhận thuật triệt tiêu bộ phận uy lực, nhưng kịch liệt dư ba vẫn là để hắn đầu góc chống váng. Hai người cũng không dễ chịu. Nhưng mà, Mã Dạ ngoại trừ con mắt hao tổn, sờ đủ cũng bị Kỳ Hỏa phá hư một chút, nhưng cũng may có đồng lực trợ chống còn có thể dần dần chữa trị. Kỳ Hỏa chưa có chút đau đầu. Mạc Dạ dạ cái đồ chơi này, kia thật là nhịn đấy a. Chính mình một độ trừ phi cùng Sễn Vũ hạt hủy diệt mạn như thế khất mệnh, bằng không thì rất khó trực tiếp triệt để phá hủy sở sạn đủ hệ thống phòng ngự, nhưng mà khất mệnh lại không đáng. Suy đi nghĩ lại, kỳ họa chĩa hết sâu một hơi. Không có cách nào. Tất nhiên Mạc Dạ dạ có một thân này sắc vào bọc, vậy cũng chỉ có thể đem cái này thân sắt rùa từ toàn bộ phá hủy. Mạc Dạ dạ dao lại tới. Cái này trở về kỳ họa chĩa thay đổi xét lực. Hắn không tiếp tục sử dụng đao thuật. Đối mặt địch nhân như vậy, đao thuật hiển nhiên đã không còn áp dụng, trực tiếp dùng nắm đấm. Nhân tuật phá hư mới là vương đạo. Hắn phân ra hai cái một phân thân. Hai cái phân thân du đấu, mà kỳ hỏa triệt tự thân thì mượn nhờ cơ động cao tính chất tránh né công kích, lấy nhận thuật công kích sở sàn đủ, mà không phải mã đa dạ bản thân. Mã đa dạ có quật tròn không tệ, nhưng mà, ngươi cái này quật tròn còn có thể ngăn trở lớn như vậy sở sàn đũ. Mã đa dạ sở sàn đũ phòng ngự rất mạnh, nhưng phong độn dạ xẻng gặm không phải ăn chay, huống chi còn là quản chú tiên nhân trả cờ dạ phong độn dạ xẻng. Mã đa dạ ban sơ không có phát giác, nhưng mà, làm hắn nhìn thấy hai cái phân thân bay lại, Ma kỳ hỏa tria bạn thể lại xuất hiện tại hắn quật tròn không cách nào chăm sóc đến vị trí lúc, hắn lập tức liền biết kỳ họa tria đánh tính là cái gì. Nhưng mà, hắn trốn không thoát. Sơ san nủ phòng ngự rất mạnh, phòng ngự phạm vi rất lớn, nhưng đại giới chính là càng lớn đồ vật càng không linh hoạt. Một cái tiên pháp phong độn dạ sẽ đắng, cho dù toàn bộ hình thái sợ san nủ, chỉ sợ cũng ngăn không được công kích như thế, huống chi mà đa dạng toàn bộ hình thái còn là một cái hư, nhìn như hoàn toàn, trên thực tế hiệu quả không bằng trạng thái hoàn toàn. Mà hắn mỗi lần công kích, mặc dù đều có thể mệnh trung phân thân, lại không làm gì được bạn thể. Kỳ họa chỉ phóng bất bộ sử dụng phi lôi lần sau, tại bảy ngày hô pháp ra chỉ, Mã Dạ Dạ sở sản đủ căn bản công kích không đến hắn, trừ phi ánh mắt của hắn có thể cao hơn một tầng. Nhưng mà, thực tế chính là Mã Dạ Dạ ánh mắt bây giờ đang đặt nạ gã tổ bên kia. Là thật là trộm gà không thành lại mất năm vóc. Mã Dạ Dạ cũng không hối hận. Đem con mắt ấy ghép ra ngoài là hắn một lần đến thử, bây giờ chỉ là nếm thử thất bại, cũng không thể đại biểu cái gì. Thông chi, kế hoạch của hắn còn không có triệt để phá sản. Cù Dỗ Zet còn sống. Đối mặt Kỳ họa chưa bơi đi công kích, hắn còn rút lại phòng ngủ. Sau đó phối hợp hòa độn, lôi độn, cùng kỳ họa triệt chuyển vị nhận thuật bên trên giao phòng, nhưng hắn co vào trong náy mắt. Kỳ họa triệt kiếm ra khỏi vỏ, nhanh như tiệm điện một đao. Tiên nhân trả cỡ dạ ngưng kết, dung hợp phong độn tính chất biến hóa, một đao này có thể nói là cắt chém cực hạ. Quan trọng nhất là, kỳ họa triệt cái này cũng không có tác dụng đao khí hình thức, mà là dùng nhận thể thuật bay điến. Song đao tê suất, quan dục dương cánh, mã đa ra giải quyết hết phần thân. Kỳ họa thế công, hắn dùng quạt tròn không ngừng ngăn cản, nhưng song đao tê suất, mỗi lần hắn có thể ngăn cản cũng chỉ có một cây đao. Một cây đao khác công kích vẫn tại phá hư hắn sợ sẵn đủ. Mỗi lần phá hư có lẽ không nghiêm trọng lắm, nhưng mà, góp gió thành báo, ánh mắt của hắn phụ tại cấp tốc gia tăng. Đến cùng không phải toàn thịnh thời kỳ, mà đa dạ trong lòng cảm thán, nếu như đôi mắt này là chính mình cái kia một đôi, hắn bây giờ căn bản không cần như thế, trực tiếp cùng ký họa triệt cứng rắn là được rồi, đồng dạng sẽ không giống như bây giờ bị động. Bất quá, thực sự là thỏa mãn. Mã đa dạ mặc dù thụ thương, nhưng càng ngày càng cảm giác dạng này mới là thần sống sót giống như phía trước như vậy già lọn gọn, ngồi ở dưới nền đất chờ chết, còn không bằng giống như bây giờ niềm vui tràn chém mà chiến đấu. Hai người tốc độ lại tăng lên nữa. Mã Đa dạ trạng thái, chớp dãi bị ký họa chia điều động, khôi phục được đỉnh phong thời khắc một chút phong thái. Nhưng mà, trạng thái như vậy dù sao cũng là có thời hạn. Hơn chi, Sơ Sạn Đǔ Hạo Tồn cũng không chỉ là động lực, còn có mã Đa Dã thân thể sinh mệnh lực. Tuy nói Si cung cấp không nhỏ sinh mệnh lực giá trị, nhưng ký họa triệt không đánh gãy phá hư Sơ Sạn mang tới vụ tại nhưng lại xa xa cao hơn mã Đa Dã dự tính. Liên miên không dứt thế công, như mưa rơi không chỉ không ngừng. Mã Đa Dã cơ thể, bắt đầu theo không kịp. Kị Họa chĩa bén nhẹ nhìn rõ đến một điểm này, hắn tăng nhanh tốc độ, tăng thêm một bước tốc độ của mình, Mã Đa Dã chỉ có thể không ngừng ngăn cản, tại trong tăng tốc cuối cùng lộ ra một chút kẽ hở. Một đao, rượt rỡ hảo quan phân qua. Sơ sẵn đủ phòng ngự triệt để bị một đao chém ra, đao từ Mã Đa Dã cổ chợt lóe lên, huyết dịch phiêu tán rơi dục. Nhưng mà, cơ hội cùng trong lúc nhất thời, Chu nhỏ xa nụ lạc đao chém xuống. Đao khí giao nhau mà đến, cho dù Kị Họa có trọng trọng phòng ngự, nhưng cũng ngăn không được một đau như thế. Nhưng mà, một giây sau, một nhân lại độ đột một từ mặt đất mọc lên, tại trung quanh nó còn bao trùm lấy thật dày nham thổ. Đây đều là tiên nhân trả cờ dạ quán chú sau hiệu quả. Sơ sáng đủ lao vỡ vụ tầng tầng phòng ngự, nhưng cũng hao tốn một cái chớp mắt cơ hội, một giây sau, ký họa triệp phi lôi thần ly khai, đến một vị trí khác. Ma ma đã giả, hắn ngã trên mặt đất, tựa hồ chết. Ký họa triệt lệnh cười một tiếng, xa xa một đạo đạo khí quét qua. Giả chết, người nào không biết ngươi sẽ ỷ giả nạn. Loại thương thế này mặc dù chí mạng, nhưng ỷ giả nạn hiệu quả. Có thể trực tiếp thay đổi sinh tử, mà trong nháy mắt đó, kỳ họa chia đồng thời không có thay đổi con mắt cho hắn tới một lần ý dạ nạ mỉ khả năng, không có cách nào ngăn cản phục sinh. Câu nguyệt phiếu, chương 378, ngươi nghĩ tới, chính mình khả năng bị lửa sao. Chương 378, ngươi nghĩ tới, chính mình khả năng bị lửa sao. Ngươi vẫn chưa chịu dậy sao. Mạ đã ra ngồi xuống, lại không đứng lên, kỳ họa chia liền muốn bổ đau. Hắn ngồi dưới đất, không quá lý giải mà nhìn xem kỳ họa chia, nói, ngươi xem thấu ta ý dạ nạ, ta ngược lại thật ra không tính kinh ngạc. Dù sao ta phía trước dùng qua một chiêu này, ngươi có thể nhìn ra ta không tính ngoài ý muốn, nhưng vì cái gì không bổ thêm một đau. Ngươi bội vã chết, đi tới gặp mặt Tiễn Dụ Hà Thị Già ma sao? Thật là một cái miệng thúi tiểu bối. Mã Đa ra im lặng thăng nhẹ. Mặc dù hắn bây giờ, đúng là nhớ năm đó Tiễn Dụ Hà Thị Già dạ cùng Kỳ Hỏa Triệt so sánh đến cùng ai mạnh ai yếu, nhưng cũng không phải bội vã chết đi xuống gặp Tiễn Dụ hạt Thị Già ma. Còn nữa, cho dù xuống, hắn cũng không nhất định phải đi gặp Tiễn Dụ Hà Thị Bất quá, Mã Đa không có giải thích thêm, chỉ là nhìn về phía Kỳ Hỏa Triệt nói, thực lực của ngươi Thật lạ là làm cho ta kinh ngạc, bất quả nếu là ta có mạn lệ kỳ, ngươi không phải ta đối thủ. Như vậy con mắt của ngài đâu? Nó bây giờ đi nơi nào? Kỳ họa triệt thuộc thế là biết rõ còn có hỏi, thậm chí có mấy phần kích động người hơn bị, nhưng mà đã ra cũng chỉ là cười cười. Hắn ngồi dưới đất, bố bố mặt đất, ra hiệu Kỳ họa triệt ngồi xuống tới. Mà đã ra đã kiệt lực, ánh mắt của hắn chỉ đủ trèo chống một trận chiến, mà Kỳ họa triệt đã tiêu hao hết sinh mệnh lực của hắn cùng năm viên con mắt sức mạnh, cho dù lại thay đổi năm cái, hắn cũng không có đầy đủ sinh mệnh lực. Tại sao cùng giai đoạn, hắn muốn theo người trẻ tuổi kia đơn giản trò chuyện chút? Người rất mạnh, cùng ta, Senju Tobirama, Senju Hashirama cũng không giống nhau. Làm hồ bối, đương nhiên muốn siêu việt tiền bối mới có cảm giác thành tựu, bằng không thì nào có ý xuống gặp các tiền bối, giống kỳ gì gạ cụ thôn vị tiên xuống sau thấy nhị lại mỹ dục, hắn có ý tốt sao? Không phải kỳ vả triệt khắc ý chỉ đích danh, thật sự là mỹ dục đệ tam cùng đời bốn mỹ dục đều quá kéo lui. Trước kia nhị lại mỹ dục, mặc dù không phải Senju Hashirama, Uchiha Madara đã ra loại tồn tại này, nhưng cũng là có thể cùng các nhị đại ảnh bật tay tồn tại. Có thể nói, kỳ dị gã cụ thôn tại trong tay nhị lại mới chính thức trở nên cần thịch nhưng mà chỉ là hai đời công phu kỳ gì gạ cụ thôn đều kém chút tự giết lẫn nhau chết sạch sẽ nếu không phải là ờ dù mì mẹ ấy đứng ra chỉ sợ đời sau ngũ đại thôn liền không có kỳ gì gạ cụ thôn chuyện gì nghe được kỳ họa chia nhắc đến chuyện này mà đã dạ không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười cường tráng đến đâu hải tử cũng không phải đối thủ của đại nhân có chỉ là đại nhân để cho hải tử thôi, dù sao ai sẽ chân chính cùng hải tử tính toán đâu kỳ gì gạ cụ thôn Dĩ nhiên không phải trùng hợp kỳ gì gạ cụ thôn là cả giới Mỹ dạ thích hợp nhất bị điều cái trố Ví dụ nó cũ nĩ là Đa Quốc, bọn họ cùng ngoại giới giao thông chỉ có thể dựa vào thuyền lui tới, mà bọn hắn tự thân có thể dùng đủ thực lực đến từ bảo đảm, hoặc thực hiện mạ đa dạ mục tiêu. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể để mắt tới Kỳ gì gạ Củ Thôn. Từ kết quả mà nói, Kỳ gì gạ Củ Thôn quả thật có chút thế thảm. Đến nỗi mạ đa dạ lời nói này, kỳ họa chỉ là khịt mũi coi thường, đều thua ở trong tay mình, còn đặt chỗ này đại nhân để cho hài từ đâu? Không mạnh miệng có thể chết sao? Hắn lười nhắc vật trần, chỉ là yên tĩnh nhìn xem mạ đa dạ chớp mắt. Mạ đa dạ không chút nào đỏ mặt, bởi vì hắn là thật sự cảm thấy như vậy. Mã Đa Dạ, ngươi muốn làm gì ta rất rõ ràng, hơn nữa ta còn biết so ngươi càng nhiều, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Ngược lại ta không có nhiều thời gian, coi như bồi tiểu bằng hữu chơi đùa a." Mã Đa Dạ từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không cảm thấy kỳ họa triệ thật sự biết, liền xem như tấm bia đá kia có thể bị gìn để nhìn thấy nhưng cũng không phải toàn bộ, bên kia toàn bộ cố sự, thế nhưng là hắn giải khai nhìn nệ gặm sau mới xem xong. Nagato Tổ đồng lực, làm sao có thể cùng mình so sánh. Mã Đa Dạ có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, sau đó, Kỳ họa triệ lại nói, Nagato ánh mắt chính xác không thấy toàn bộ nhưng căn cứ vào đôi câu vài lời cùng một chút manh mối ngược lại cũng không khó khăn ngờ tới ngươi hẳn là muốn siêu tập vi thu vào đủ dung hợp thành thập vi trở thành thập ví dịn cờ gì kỳ A mà đã dạ cười không nói Kỳ họ chưa nói tiếp trở thành thập vi dịn cờ dị kỳ sau liền có thể sử dụng một cái thuật thực hiện mục tiêu của ngươi, kỳ thức các ngươi một đời kiê người đều thoát ly cấp thấp thú vị ta tin tưởng ngươi không phải là vì cái gọi là xương bá giới bị dạ mà là vì thực hiện giống hòa bình nguyện bảo A mà đãạ cái này không phải lười nhắc nó lại mà là không biết như thế nào đã lại đã từng hắn cho là hiểu rõ nhất của mình là Sễn dù hạt Thị ra Mạ, nhưng cuối cùng, hắn phát hiện Sễn dù hạt Thị ra Mạ cũng chưa từng hiểu qua chính mình, hắn cho là mình chỉ là coi trọng vị trí kia. Mà bây giờ, một cái cùng hắn cách mấy chục năm hậu bối, vậy mà nói ra tiếng lòng của mình. Cái này khiến Mạ Dạ Dạ không biết như thế nào mở miệng. Sau một hồi, hắn đở dài nói, hòa bình là chúng ta thời đại đó mỗi người mục tiêu theo đuổi, ngươi có thể không hiểu, nên lại đó, mỗi cái hài tử đều sớm lên chiến trường, sinh tử đều xem như khí, ta có rất nhiều đệ đệ chết ở trên chiến trường. Mỗi người đều chán ghét chiến tranh. Hòa bình là rất nhiều người mong vọng, nhưng nhân loại lúc nào cũng không cách nào vứt bỏ tranh đấu, lúc nào cũng bởi vì một chút việc nhỏ mà lặp lại trước kia sai lầm. Mục tiêu của ta chính là để cho giới nhị dạ đại gia không còn chiến đấu. Mà đại gia không có nói tỉ mỉ đến cùng như thế nào thực hiện. Cho dù kỳ họa chỉ đoán đến một bước này, hắn hay là không đánh tính toán nói, tránh tiểu tử này là đang gạt chính mình, có thể hay không bị biết không trọng yếu. Trọng yếu là bị lừa dối đi ra sẽ mất mặt. La Viên Tuất A. "Vệ, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Thật vĩ gìn cỡ gì kỳ, con mắt, Uchiha, ba cái yếu tố kết hợp." Không thể không để cho ta hướng về nguyên thuật nghĩ, hơn nữa cái ảo thuật này hẳn là cùng mặt trăng có quan hệ a. Naga tồ tại trên tấm đá, thấy được một cái nguy tự. Không tệ, Mã Đa ra không có phủ nhận. Kỳ Hoa Triệt nghe sau, trên mặt tươi cười. Nếu như ngươi muốn như vậy, vậy thì thật sự sai. A. Mã Đa ra đầu lông mày nhướng một chút, nhìn về phía Kỳ Hoa Triệt. Chúng ta không nói trước loại này dùng viễn thuật thực hiện hòa bình, đến cùng có thể thực hiện hay không, ta xem như hậu bối, liền ngài trước mắt kế hoạch này thật tốt cho chuyện chút. Kỳ Hoa Triệt cầm lấy một cái nhẫn cây, trên mặt đất vẽ lên ba cái vòng. Mã Đa Dạ cơ thể có chút hư nhược, nhưng mà, Kỳ Họa Triệu dùng điều trị nhất thuật, cho hắn treo một ngủm. Trước mắt đã biết tin tức là, trên mặt trăng có thể phong ấn một cái gọi ô sở sở kỵ cả cự dạ tồn tại, mà người này có lẽ cùng thần thụ tức thập vĩ tồn tại nhất định liên quan. Người muốn sử dụng cái kia môn thuật, liền cần cùng mặt trăng thiết lập một loại liên quan. Kết quả cuối cùng có phải hay không là cự dạ được thả ra. Một trận lời nói xong, Kỳ Họa Triệu cũng không nóng nảy thuyết phục Mã Đa Dạ, mà là để cho chính hắn suy xét. Mã Đa Dạ ngồi ở bên kia, nhíu mày Nếu như là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng kỳ họa triệ hồ ngôn luật ngữ, bởi vì hắn là cái tuyệt đối tự tin người, chính mình suy nghĩ nhiều năm như vậy kế hoạch tại sao có thể có sai. Nhưng mà, hiện nay, kỳ họa triệ là tuyệt đối chủ động một phương, hắn đã phải đối mặt tử vong. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là, kỳ họa tri tư duy lo dịch rất rõ ràng. Người tin tưởng nguyên nhân ta tin tưởng, tấm bia đá kia nhường ngươi đã thành công lấy được gìn nệ gặm, cho nên ngươi tin tưởng nó thật sự, nhưng có khả năng hay không, nó đại bộ phận thật sự, chỉ là có một câu như vậy là giả. Lại hoặc là Chỉ có một câu kia, không phải lục đạo tiên nhân lưu lại. Câu nguyệt phiếu, chương 379, có nội ứng, dừng lại giữa chừng kế hoạch trường 379, có nội ứng, dừng lại giữa chừng kế hoạch bên kia đánh nhau. Mỹ nạ tổ, người nhanh đi trợ giúp. Tu đại nhân, phía trước đã nói xong, bên kia không cần chúng ta quản, kỳ họa chỉ sẽ xử lý, chúng ta cần phải làm chính là giữ vững bên này không để những vật này đi ra ngoài. Mỹ tổ rất im lặng. Cái này hai tỷ đệ, thực sự là không biết nói gì cho phải, sai sự hắn ngược lại là chữ khó. Nhưng các người có thể hay không trước tiên thống nhất một chút đường kính, đem lẫn nhau ý kiến thống nhất một chút. Bên kia để cho hắn để duy trì bên này tình trạng, bên này lại để cho hắn đi bảo hộ kỳ hỏa trì. Hắn có thể phân hai nửa không thành. Thật đúng là có thể. Hành phân thân. Nhưng mà, cân nhắc đến kỳ hỏa trì thực lực, nói thật, từ lý trí góc độ phân tích, bị nạ tổ không cho rằng bên kia cần chính mình, nếu như kỳ hỏa trì có thể làm được, vậy dĩ nhiên không cần hắn hỗ trợ. Nếu như không giải quyết được, tựa hồ cũng không quá cần hắn hỗ trợ. huống chi, đây không phải là còn có lão sư sao? Từ trước đến nay cũng liền tại kỳ họa tria bên kia, an toàn bên trên chắc có nhất định bảo đảm, nếu như có gì ngoài ý muốn đã sớm đưa tin cho mình. Bởi Vậy vậy, Tổ suy xét thật lâu, cuối cùng lại nói một câu. "Tuna đại nhân, ngược lại cho là bởi vì, trước mắt chúng ta muốn chấn giữ bên này, nhanh xử lý hết những bọn này, bọn chúng chạy đi sau này chúng ta sẽ rất phiền phức. Hai vị không cần phải lo lắng, từ ta cảm giác được tình huống nhìn, trước mắt kỳ họa tria đại nhân cũng đã kết thúc, bên kia tựa hồ không có động tính. Họ gì từ cảm giác trạng thái khôi phục. Kaguya giả xin gắng phạm vi lớn, hơn nữa theo thực lực của nàng để thang. Bây giờ có thể cảm giác được tình huống cũng càng ngày càng tinh tế. Nàng có thể cảm giác được, Kị họa Triệu cùng Mã Dạ Dạ tựa hồ cũng không tiếp tục giao thủ. Đi qua phía trước chiến đấu kinh liệt, bây giờ bên kia tựa như đã kết thúc. Tú Na nghe xong, trên mặt lập tức vui mừng. Nhìn như vậy, Kị họa Triệu nên an toàn. Không thèm nghĩ nữa cái tiểu tử đối kia, chúng ta đem bên này chiến đấu giải quyết đi, nạ tổ, người nhanh đi trợ giúp những người khác, cả. ta bên này không có vấn đề. Lạ, bị tổ cái này không có phản đối. Bởi vì lấy Tú thực lực, thật đúng là không cần đến hắn bảo hộ. Minato thậm chí cảm thấy phải đừng nhìn Tsunade so với hắn lớn tuổi bên trên một chút, nhưng mình chết, Tsunade cũng chưa chắc sẽ chết. Senju nhất tộc thể chất cùng tuổi thọ quá mạnh. Đấy lòng của hắn càng khái. Sau một khắc, Minato đã biến mất ở chỗ cũ. Hắn đi trợ giúp Obito, Kakashi bằng hắn, trợ giúp tự nhiên cũng là trước tiên bảo hộ làng lá, người trong nhà không bảo vệ, nói thế nào bảo hộ ngoại nhân. Tsunade tuy nói không lo lắng, nhưng lòng dạ vẫn là tại suy xét kỳ họa phía bên kia đến cùng thế nào. Cho dù kỳ họa kia rất mạnh, nhưng đây chính là Madara, cùng tổ phụ một thời đại. Nàng hẳn nhân vật tuyệt kỳ, không lo lắng đó mới là kỳ quái. Có thể nàng không biết, bây giờ Kỳ Họa Triệt cùng Mã Đại Dạ khác thường hòa bình, đang ngồi ở nham thạch bên trên hữu hảo giao lưu. Đương nhiên, Mã Đại Dạ đấy lòng cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Kỳ Họa Triệt lời nói. Mặc dù Kỳ Họa Triệt luận điệu, ngay từ đầu để cho hắn rất dần mình, hoài nghi, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái lấy ít. Loại này bia đá chỉ có có xạ gì gặm, dì nệ gặm người mới có thể nhìn thấy văn tự, trên ngoại trừ lục đạo tiên nhân, còn có ai có thể nhìn đến bên trên văn tự? Lục đạo tiên nhân hình đại sao? Mã Đại Dạ phía trước chưa từng hoài nghi đá cũng là xuất phát từ cái này cân nhắc, chỉ có có gìn nệ gặng mới có thể thấy được hoàn chỉnh nội dung, hoặc có lẽ là không có gìn nệ gặng, đối phương làm thế nào biết địa đá cơ chế? Kết hợp trước đây suy đoán, ta phỏng đó là có khả năng hay không O Sô Sụ Kỳ cả Cụ dạ lưu lại một cái phân thân hoặc đặc thù nào đó hình thể tồn tại, phải biết, O Sô Sụ Kỳ cả Cụ dạ thế nhưng là Lục Đạo Tiên Nhân Mẫu Thần. Đây là kỳ họa triệt từ lệ ạ Sển miền bên kia thu mạch tình báo. Mã Đại Già nghe xong trầm hắn thật đúng là không biết chuyện này. Nếu nói O Kỳ Cạ Cụ Giả là Lục Đạo Tiên Nhân Mẫu Thần, Như vậy Lục Đạo Tiên Nhân gìn nệ gặng, rất có thể là di chuyển từ Ôn Sồ Sủ Kỳ Cạ Cụ ra, thậm chí Ôn Sồ Sủ Kỳ Cạ Cụ Già ấy mắt có thể so gìn nệ gặng càng thêm cường đại. Mà đã Dạ biết do kỳ họa chia ý tứ, nếu nói Ôn Sồ Sủ Kỳ Cạ Cụ ra lưu lại cái ý thức phân thân hoặc tương tự tồn tại, làm như vậy hiểu rõ nhất gìn nệ gặng tồn tại, nó chắc chắn có thay đổi địa đá văn tự, để cho nội dung dẫn hướng đối phương cần có phương hướng. Thì như, tăng thêm một đoạn chỉ tốt ở bề ngoài văn tự, để cho người ta hướng về một phương hướng khác mơ màng. Phù hợp điều kiện như vậy, không biết như thế nào Mã Đa Dạ trong lòng lóe lên một người, Cujozet. Thông minh như ngài, tin tưởng trong lòng đã có đáp án, bởi vì người đó chắc chắn ở bên cạnh ngươi một mực quan sát đến ngài, thời khắc đem ngài hướng về hắn cần phương hướng dẫn đạo, đến cùng phải hay không, vẫn là xem chính ngươi phán đoán. Kỳ họa trị nói xong đứng dậy, Mã Đa Dạ đã dở hết điện tắt, chết chỉ là chuyện sớm hay muộn, không cần nóng lòng nhất thời. Để hắn chết không nhắm mắt, chẳng những đoạn tuyệt hậu hoạn, còn có thể cho vạn nhất bắt không được Cujozet chôn một cái hố to. Cớ sao mà không làm? Mã Đa Dạ lâm vào tư. Trong lòng của hắn chính xác hoài nghi lên cụ Zosets, nhưng một phương diện khác nhưng lại cảm thấy cụ cụr là chính mình tự tay sáng tạo cũng không có thể là địch nhân mới đúng đây là hắn tối khó hiểu chỗ Bất quá hoài nghi tâm cùng một chỗ rất nhiều nghi hoặc đều có thể chính mình tìm được giải đáp hắn sáng tạo cụ Zosets, dựa vào là âm dương đột thế nhưng là tôi sốủ kỳ cả cụ dạ cường đại như vậy chẳng lẽ cũng sẽ không âm dương đột rõ ràng không có khả năng cho nên tôi kỳạ cụ dạ sát thực tồn tại chế tạo cụ Zosets năng lực hơn nữa còn có thể chế tạo cao cấp hơn cường đại Tỷ Như, giấu giếm được chính mình, thay mận đội đảo. Mã Dạ Dạ càng nghĩ, càng thấy được có khả năng tồn tại dạng này tình huống, trong lúc nhất thời bị làm trầm mặc. Kỳ Họa thuyết âm nhu, thành công để cho hắn đối với Cujo Jet sinh ra hoài nghi. Người tử từ, từ suy nghĩ, không cần phải gấp." Kỳ Họa Triệt nói lấy, phân ra mấy cái một phân thân, sau đó dùng phi lôi thần đem bọn hắn chuyển tống ra ngoài, Mã Dạ Dạ nhìn ở trong mắt, lại không có đi ngăn cản. Hắn bây giờ hoàn toàn xoán suất tại Kỳ Họa Triệt lời nói kia. Cujo Jet đến cùng phải hay không chính mình người? Nếu như hắn là Ô Sủ kỵ cả gụ già hậu đại, vẫn dựa xoán cả bia đá, cái kia chẳng phải là một mực bị mơ mơ màng màng, là một từ đầu đến đuôi đồ đẫn. Mã Đại ra hí cái mắt, Nghĩ rõ chưa? không biết ta trò chuyện tiếp trò chuyện ngươi miễn thuật chỉ cốt chuyện, miễn thuật thứ này, không nói đến nó có thể hay không vĩnh viễn có hiệu quả, chúng ta liền nói miễn thuật phía dưới, người như thế nào vấn đề sinh tồn. Miễn thuật ở dưới hòa bình, ta cảm thấy quá hư ảo. Kỳ họa chỉ nói đến bên này, không khỏi cười cười, ngươi thật có bản sự này, không bằng sáng tạo một cái miễn thuật thế giới, để cho đại gia muốn đánh trận liền tiến huyền giới đánh, có thể còn thực tế hơn một điểm. Viễn giới? Mã Đại Dạ nhíu mày, Loại này mạch suy nghĩ có một chút như vậy thành kỷ. Nhưng mà, hắn nghĩ nghĩ, không khỏi lắc đầu nói, không thực tế, ngoại trừ tiên nhân, không có người có thể duy trì lâu như vậy với tuẩn, hơn nữa nguyên giới tồn tại chỉ là để cho bọn hắn đấu tranh thay đổi vị trí chỗ, khi tranh đấu mở rộng, vẫn như cũng sẽ sinh ra chiến tranh. Ít nhất chu kỳ càng dài, hơn nữa so người ý nghĩ thực tế hơn. A, ai đây có thể biết đâu. Mã Dạ Dạ khẽ gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Hắn thừa nhận kỳ họa chĩa lời nói rất có kích động tính chất, để cho hắn cơ hồ tin tưởng cự dụ có vấn đề. Đã hoài nghi mụ Dẹn Sủ khó mị tính chân thực, nhưng hắn không cho rằng kỳ họa Triệu Phương pháp chính là đúng. Câu mê phiếu, chương 380, dấu hết liên tắt, chuyển kỳ kết thúc chương 380, dấu hết liên tắt, chuyển kỳ kết thúc mã đa ra nhìn lên bầu trời, trong lòng một mảnh mê mang. Hắn không cho rằng kỳ họa Triệu lời nói là đúng, nhưng tương tự, đối với chính mình cái gọi là mụ Dẹn Sủ có mị kế hoạch sinh ra hoài nghi. Mụ Dẹn Sủ có mi, thật có thể để cho toàn bộ giới nghi dị đạt đến một cái hòa bình trạng thái. Có lẽ cùng kỳ họa Triệu nói như thế, cũng không thấy được Hai người ai cũng không thuyết phục được ai thật có chút tinh tế nghĩ nhưng vẫn là có thể tìm tới không thiếu thiếu sót thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu mà đã giả không có hướng kỳ họa chia đưa tay mà là lẳng lặng nằm trên mặt đất trên mặt hiện ra một tiêu hồi ước biểu lộ lúc này từ trước đến nay cũng từ đằng xa chạy đến hắn xử lý xong tất cả bị chặn lại Shizodes, tới xem một chút cuộc chiến bên này dù sao trước đây chiến đấu thực sự quá kị liệt cho nên từ trước đến nay cũng cấp tốc chạy tới đây nhưng mà không nghĩ tới khi họa chưa bên này kết thúcú rất nhanh hắn đến thời điểm khi họa chưa cùngạ đã giả đã dừng tay Cho nên từ trước đến nay cũng không có tới, mà là nút ở phía xa nhìn xem. Cho tới bây giờ, Mã Đa Dạ ra ngoài này, chết còn không có, nhưng nhanh, sinh mệnh lực của hắn đã hao hết, bất quá ngứt nhưng phải cẩn thận, nói không chính xác hồi quang phản chiếu đứng lên cho ngươi lập tức, mặc dù ta không sợ, nhưng nói không chính xác có thể đánh chết người. Kỳ họa chưa mở lấy nói đùa. Từ trước đến nay cũng cùng Mã Đa Dạ đều có mấy phần im lặng. Mã Đa Dạ mở to mắt, lườm bên này một mắt, sau đó yên tĩnh nhìn lên bầu trời không nói lời nào. Ánh mắt đã dần dần mơ hồ. Trước mắt của hắn Phàn Vật đã nổi lên sèn dù hạt Hỉ ra mà những cái kia người quen biết thân ảnh, chỉ là không biết hiện tại tại tử phòng phân cuối, bọn hắn còn ở đó hay không. Bất quá, không trọng điếu, Mã Dạ Dạ cảm giác thân thể khí lực dần dần biến mất. Đến cuối cùng, hắn mở mắt ra, cố hết sức nói, "Sự kiện kia, nếu có cơ hội, ta sẽ nghiệp chứng. Tiện thể gặp gỡ sèn dù nhà, ta nói cho bọn hắn biết, bọn hắn có cái rất tốt hậu duệ. Phía sau có thể, phía trước không quan trọng, ngược lại ngươi nghiệp chứng không kiểm tra chứng nhận đối với ta mà nói đều không cái gì khác biệt." Kỳ đọa chừa quắt tay. Mã Dạ Dạ cười cười, lại phương diện tự tin Kỳ vạ chưa cùng hắn thật sự giống. Đương nhiên, hắn tin tưởng, kẻ đả kỳ họa chưa cùng hắn vẫn là không quá một dạng. Kẻ đả kỳ họa chia ra hỏa này giống như sèn dụ tô bị ra mạ, không có niềm tin tuyệt đối không quá sẽ ra tay, một khi ra tay tự nhiên là có đầy đủ tự tin cầm xuống. Cho nên, tự tin của hắn nơi phát ra khác biệt. Bất quá, những thứ này đều không phải là mạ đa dạ để ý chuyện. Hắn ngược lại là càng quan tâm, cu Kuzo z đến cùng phải hay không phản đồ. Điểm ấy, hắn có thể tốn thời gian đi chờ đợi. Tuyệt đối đừng bại bởi tên kia a, ta thế nhưng là chờ lấy hắn phục sinh ta. Nhìn tâm tình. Kỳ họa chưa bảy bước tay, mà Mã Đa sinh mệnh lực chạy tới phần cuối, ký họa chưa đã tại cùng phân thân trao đổi. Mấy cái phân thân ở trên biển phối hợp kỳ dị gạ cụ thôn, ngăn cản tuyệt đại đa số Cujo nhưng Cujo Jotaro trước mắt còn không có tìm được dấu vết, không biết trốn đi nơi nào. Này cũng chẳng thể trách phân thân. Cujo Jotaro năng lực, liền xem như kỳ họa triệt tự thân cũng không chắc chắn có thể cảm giác được, huống chi là ảnh phân thân, bây giờ Mã Đa Dã bên này cũng không cần thiết lo lắng, vấn đề duy nhất là, bạn nhất Cujo Jotaro tại đây bên cạnh làm sao xử lý. Hắn đi, Mã Đa Dã chẳng phải lại bị tú đi? đến lúc đó lại một đống phiền thức. Tính toán, để cho Cửu Dụ dệt lưu một hồi, bây giờ đi tìm cũng không có dấu vết. Mã Dạ Dạ đã tắt thở. Hay không nghĩ tới một đời truyền kỳ, cứ như vậy chết ở chỗ này, thực sự là đáng tiếc. Từ trước đến nay cũng rất cảm khái. Vô luận Mã Dạ Dạ làm cái gì, nhưng đã từng đúng là làng lá rất nhiều người thần tượng, mà bây giờ nằm trên mặt đất suy bất vô cùng, Mã Dạ Dạ cơ thể theo sinh mệnh lực hao hết, đã khôi phục được trạng mua trạng thái. Kỳ Hỏa chĩa đuôi đầu, chân trùng mà dùng phong ấn thuật đem hắn phong ấn đến trong cửa trụ, đồng thời thuận miệng nói, "Không, có gì đáng giá trở dài." Hắn muốn làm một hồi thống khoái chiến đấu và tử vong kết thúc, người muốn cảm thấy hắn chết hết thảy liên kết thúc, vậy thì sai. Thế thì không đến mức, trước ngươi cũng nhắc tới, đám thầm người kia rất có thể còn có một số bố trí, hơn nữa mạ đa dạ bắt không thiếu đủ trí hạ công nhân, bây giờ còn chưa tìm trở về. Những người kia rất có thể sẽ trở thành đối phương công cụ. Từ trước đến nay cũng nói, kỳ họa trì chậm tư phút chốc, sau đó là đầu. Rất không có khả năng, trong thời gian ngắn mạ đa dạ cho hắn kế hoạch chắc chắn là ẩn nốt đi, chờ đợi đại gia quên mạ dạ cùng hắn thủ hạ, quên lý như vậy một đám người, sau đó mới có thể bắt đầu có một chút đột phá. Vậy phi thức, từ trước đến nay cũng nghiêm túc lên. Cù Dô đặc tù hắn nghe Kỳ Họa Chiết nói qua, So Sỉ Dô mạnh hơn ẩn tàng năng lực, liền Kỳ Họa Chiết đều chỉ có tại trong một lần ngoài ý muốn phát hiện đối phương, mới phát giác được có như vậy một người tồn tại. Cho nên, bây giờ tìm không đến đối phương sau đó, sự tình liền tương đối nghiêm trọng. Vấn đề không lớn, mặc dù chúng ta chính xác ở vào một cái so sánh lung túng tình huống, thế nhưng gia hỏa tự thân hẳn là không cái gì quá mạnh mẽ năng lực chiến đấu, điều kiện phương diện hẳn là tương đối ỉ lại mà đa dạng vọng rằng này, từ trước đến nay cũng lo lắng Nhưng dưới mắt cũng không có khác biện pháp càng tốt, chỉ có thể trước tiên thu thập bên này. Kỳ khoa chế độ cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Hắn phân ra mấy cái phân thân, tại thủ quốc duyên hải khu vực bố trí trọng trọng phân thân cảm giác. Một phân thân bây giờ phân bố tại Bắc Bộ mỗi phương vị, Cụ Dồ Jet từ bên này ra ngoài, rất có thể sẽ đi qua một trong số đó vị trí, chỉ cần có thể tìm được một điểm vết tích, bằng bằng phi lôi thần liền không khó đột kịp. Loại này chính là biện pháp lần độn, giống như tìm mạ đã ra biện pháp. Đương nhiên, nếu như Cụ Dồ Jet không có mang lấy bất luận cái gì đồng bạn, coi như loại biện pháp này cũng không có hiệu quả. Kỳ họa triệt hiện tại là đánh cược một tay Cujo Jet sẽ mang theo Cujo Jet bản thể cùng một chỗ. Những người khác không biết, nhưng kỳ họa triệt tự nhiên là rõ ràng. Cujo Jet mặc dù có rất nhiều, nhưng trên thực tế, chỉ có một cái là bản thể, khác tất cả đều là sau này thông qua ghẽ đổ mạ rồ chế tạo ra phân thân, mà bản thể sức mạnh cao hơn nhiều phân thân. Cujo Jet chính mình đơn đi, kia thật là ngoại trừ có thể tận tàng một tay bên ngoài không dùng được. Mà đã ra hẳn sẽ không như vậy tuyển. Đến nỗi đủ chi hạ những tộc nhân kia, bọn hắn hẳn sẽ không đi xem chỉ hạ nhưng tộc nhân kia Tuy nói có một chút mới có thể nhưng đều có chút số tuổi tiềm lực có hạn không có tác dụng lớn không có bất kỳ cái gì đi xem giá trị Vạn nhất bại lộ ngược lại phá hư toàn bộ kế hoạch cái này cũng là bất đắc gì đến thử nếu có trực tiếp tìm được biện pháp ai nguyện ý dùng bực này lần biện pháp ta đi tìm lại ra tổ chờ một lúc bạn nhất tìm được người ta muốn dẫn hắn trước tiên đi qua các người cẩn thận từ trước đến nay cũng không có ngăn cản hắn biết củ rồ dẹt chiến đấu hắn cùng những người khác đều không xen tay vào được cùng theo ngược lại hao tổn kỳ họa sẽphi lôi thần trạng cơ ra còn không bằng đi bộ đi qua Ân, Kỳ họa Triệu Phi lôi thần Ly Khai, đi Naga tộc bên cạnh. Naga tộc bị sợ hết hồn. Bên kia. Kết thúc. Đúng, Mã Đa Dạ tại, ta không thể tìm được tên kia, bây giờ bố trí một chút nhạn tuyến, không biết có thể tìm tới hay không, vạn nhất tìm được, ta cần ngươi theo ta cùng đi. Ân, Naga tộc không có do dự. Hắn chính là vì cùng Kỳ họa Triệu một lên, giải quyết triệt để Mã Đa Dạ cùng Mã Đa ra người sau lưng mới tới, tự nhiên muốn cùng Kỳ họa Triệu đi chiến đấu. Câu mới phiếu, chương 381, Đại nạn lâm đầu riêng phần bình bay chương 381. Đại nạn Lâm Đầu riêng phần mình bay kỳ họa chĩa đang chờ phía trước tin tức. Cujo Z không dễ dàng như vậy bắt được, cho nên hắn bố trí thiên la địa võng, có thể phân đi ra đều phân đi ra, bản thể thì đem tại làng lá ảnh phân thân làm tới, từ trên phân thân lấy được trả cờ dạ cùng thập vĩ trả cơ dạ. Mặc dù tổn hao một chút trả cờ dạ, nhưng lại bộ phận vẫn là dự chưa xuống. Bây giờ, liền chờ phía trước. Hiện trường bên này, Juna bọn hắn còn tại cùng một chỗ xử lý Cujo Z. Cujo Z số lượng nhiều lắm. Mặc dù không có đạt đến 10 vạn cái kia số lượng, nhưng một vạn lúc nào cũng có. Nói thật kỳ họa chỉ có lý do hoài nghi những thứ này, Sĩ sì Dụ Dẹt Sinh ra cùng Mỹ Dụ Đệ Tam có nhất định quan hệ. Nếu không có mì Dụ Đệ Tam hoặc kỳ gì gạ Cổ thôn nhẫn dại nhỏ cung cấp trà cơ dạ, liền mã đa dạ những cái kia trả cơ dạ, bây giờ Sĩ sì Dụ Dẹt số lượng ít nhất phải thiếu gấp 5 6 lần. Cho nên, bây giờ mã đa dạ có nhà như vậy thực chất, kỳ dị gã Cổ thôn không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách kỳ gì gạ Cổ thôn. Không phải mỗi cái thôn đều có chính mình dạng này người siêu biệt, sớm biết một số việc, tiếp đó thông qua kết quả đẩy ngược quá trình, hiểu rõ trước sau tất cả mọi thứ. Nếu không phải là mình, có thể ngay cả làng lá bên này, cũng sẽ không có người đi hoài nghi năm đó Uchiha mà đã dạ kỳ thực không có chết. Không có người sẽ nghĩ tới, một cái chết nhiều năm lời, kỳ thực vẫn không có bỏ mình, mà là tại giới mặt đất âm thầm lập như phá vỡ giới mỉ dạ đại sự. Bao quát trước kia Senzu Tobi Zama. Đương nhiên, điểm ấy, đồng dạng là kỳ họa trịa chỗ kỳ quay nhất. Senzu Tobi Zama đối với Uchiha xưa nay cẩn thận, kết quả vậy mà không theo dõi Senzu Hatsuhi Zama, càng không có tại Senzu Hatsuhi Zama ly khai sau, giết cái hồi mã thương xem xét đã dạ thi thể tính chân thực Có lẽ cũng là tin tức kém ra đến Xen dù tô bị dạ mạ căn bản 4 không biết biếtủ chỉ hạ có ý ra đặt cái này bí thuật nhưng vô luận như thế nào làm sao lại không nghĩ tới bổ một đau đâu. từ hướng này nhìn cũng có thể nhìn ra bổ đau trọng yếu bao nhiêu Kỳ họa chia tâm thực chất cảm thán thật nhiều số lượng những bọn này bất quá kỳ họ chưa nguyên liền không lo lắng những thôn khát vụ trộm ẩn giấu một chút tế bảoo sao Na tô có chút sầu lo hắn mặc dù không phải làng lá người nhưng nhận được làng lá ân Huệ như thế trong lòng đối với làng lá bao nhiêu cũng có mấy phần thuộc b về vàiệp ý từ một góc khác độ giản Bây giờ giới hủy diệt có thể hòa bình, cũng là bởi vì làng Lá một nhà độc quyền trấn nhiếp giới hủy diệt. Nếu như giới hủy diệt tất cả mọi người cường đại lên, có thể lại muốn quần ma luật vũ, diễn sinh lần thứ tư giới hủy diệt đại chiến. Vô luận cái nào đều không phải là Nagato hy vọng nhìn thấy. Hắn khát vọng hòa bình. Hy vọng Trịa nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, bọn hắn coi như nhận được những thứ này tế bào cũng không có gì dùng, loại tế bào này bồi dưỡng cùng vận dụng cần đại lượng thí nghiệm tài liệu và kỹ thuật ý liệu chằng chống, bọn hắn không có tiêu chuẩn này. Là thế này phải không? Nagato nghĩ nghĩ, thật cũng không lại nói cái gì. Hắn cảm thấy, có thể là làng lá bên này quá dễ dàng, dẫn đến hắn cảm thấy loại tế bào này thí nghiệm rất đơn giản. Kị họa chợt cười cười nói, tổn hại vẫn phải có, chỉ là điểm ấy tổn hại, cùng giải quyết đi những vật này mà nói không đáng giá nhất tới, sau này cho dù có một chút biến cố cũng tại chúng ta gánh chịu phạm vi bên trong. Điều này cũng đúng, là ta suy nghĩ nhiều. Nagato nhẹ nhàng gật đầu. Làng lá vẫn là rất cường đại, từ Kị họa chợt có thể nhẹ nhóm giải quyết đi bây giờ mã đa dạ liền có thể nhìn ra, Nagato mặc dù không có gặp qua kỳ họa chợt cùng mã đa dạ giao thủ tình trạng, nhưng bằng mượn cảm giác hắn có thể cảm nhận được, kỳ họa tria cùng mã đa dạ chiến đấu vô cùng đáng sợ, kinh thiên động địa, là hắn trước đây chưa từng thấy cái loại tầng thứ này. Đáng tiếc là, hắn vô duyên tận mắt nhìn thấy, một trận trầm mặc, cùng Sidoret chiến đấu dần dần đi đến hồi cuối, bây giờ đã đến hoàn toàn kết thúc công việc giai đoạn, mà nổ phi bọn hắn đã sớm đi khác tuyến đường trợ rút, cũng không tại bên này. Kỳ họa tria bản dự định ngồi xuống nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nhưng mà, lúc này, hắn đột nhiên tu đến một tầng gỗ Thế nào? Tìm được, đi. Kỳ họa tria tới không cùng nhiều lời. Cuzuzet dần tàn năng lực phi thường của bố Cơ hội chỉ có một chớ mắt kia thời gian có lẽ chỉ là khoảnh khắc công vu Kuzo dâu liền sẽ trốn vào tầng sâu hơn vị trí cũng tìm không được nữa bởi vậy hắn nhất thiết phải bắt được bây giờ cơ hội trong ngày mắt khi họ chị mang nạ gạ tổ phi lôi thần đến một chỗ khác là gạ tổ đến bên này cũng cảm giác áp lực vô tận vào tới đây là trong biển đáng sợ áp lực để cho hắn cơ hồ thở không nổi nhưng mà một giây sau khi họ chị dùng tiên nhân chạ cờ dạ bảo vệ được hắn sau đó trong ngày mắt bọn hắn ở trong nước biển tốc độợ để thăng cho dù là kỳ hỏa triều, tại như thế trong biển cũng khó có thể duy trì quá lâu, cho nên nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, đem củ rồ zets cầm ra tới. Hắn cảm giác được củ rồ zets. Gia hỏa này quả nhiên mang theo một cái sư rồ zets, đó có thể là bản sơ sư rồ thể chất rõ ràng cùng những thứ khác không giống nhau lắm, bây giờ đang từ biển cạn lẹn vào biển sâu, hy vọng có thể thông qua nước biển áp lực bức bách kỳ hỏa triều lui đi. Nhưng mà, kỳ hỏa triều bản thể đến, tốc độ đột nhiên đề thăng, củ rồ zets xem xét lập tức hỗn ổn. Gia hỏa này làm sao tới nhanh như vậy? Mạ đại là phế bất sao? Cụ Dỗ Jet nhìn không được chửi bệnh. Hắn muốn là cảm thấy Mã Dạ Dạ không nói đánh bại kỳ và kia, nhưng ít ra có thể kiên trì lâu hơn một chút, kết quả bọn hắn còn chưa đi xa, đối phương bản thể đều tới, là thật có chút thái quá. Hắn ngươi còn không rõ ràng, chắc chắn là cứng đối cứng, hao hết tự thân sinh mệnh được đánh, thắng cho nhanh thua cũng sắp, ta một điểm không ngoài ý muốn. Cụ ngược lại là bình tĩnh nhiều. Sở tại Mã quyết định làm như vậy thời điểm, hắn liền có phong phú chuẩn bị tâm lý, dù thế nào nát vụn kết quả đều tại hắn trong dự liệu, chỉ là khi họa chưa có thể phát hiện hắn, đây là cụ Dỗ không có quá nghĩ đến hơn nữa đối phương không chỉ là phát hiện hắn còn mang theo một người khác Tết kia cu quá quen thuộc Nagato gìn nghệ gẳng thấy tác giả trong lòng của hắn cấp tốc tự hỏi ký họa chia tính toán sau đó đáy lòng lập tức lộ bộ một tiếng cuâuẹ nghĩ tới một loại khả năng tính chất gia họa này sẽ không phải muốn mang Dinh nghệ gẳng tới tớiếm thử phong ấn chính mình à Nếu là như vậy vậy thì nguy hiểm cuẹ phía trước bình tĩnh là cảm thấy ký họa trẻ không làm gì được hắn coi như thật sự được kịp cùng lắm thì hắn lẹn vào tầng sâu hơn phía giới hao tồnầuị bình thường phong ấn thuật bắt hắn cũng không biết pháp Nhưng Dĩ Nệ gằng lại khác biệt, Dĩ Nghệ gằng có thể phóng thích Địa Bạo Thiên Tinh, tuy nói bình thường Địa Bạo Thiên Tinh không phong ấn được bọn hắn, nhưng nếu hai người này còn nắm giữ thập vị năng lực đâu. Làng lá cùng Khắc Nhận thôn có liên hệ, cầm tới vị thu trả cờ dạ không phải việc khó, mà gã đồ mạo rồ cũng tương tự tại đối phương trong tay. Nếu là lúc trước, Cujo Jotaro không cho rằng có người có thể biết nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, hắn không dám đánh đánh cược, cái này dính tới hắn cùng mẫu thân đại kế, không cho phép nửa điểm lơ là. Cujo Jotaro thúc tăng thêm tốc độ. Thế nhưng là, lại thêm nhanh, có thể nhanh đến đi đâu? Cujo đều nhanh liều mình chạy, nhưng đối phương hay là tốc độ một chút tiếp cận, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt bằng a. Người ngăn lại hắn." Cujo nói xong, trực tiếp từ trên thân Cujo Jet xoay sau đó lén vào đại địa chỗ càng sâu. Hắn biết, Kỳ Họa chưa có thể tìm tới hắn, cũng là bởi vì hắn phụ thân Cujo không có Cujo đối phương căn bản không có khả năng tìm được chính mình. Câu văn phiếu, chương 382, lục đạo địa bạo thiên tinh. Chương 382, lục đạo địa bạo thiên tinh. Cujo muốn chạy. Kỳ Họa trước tiên liền phát hiện ý nghĩ của hắn không cần nạ gạ tổ nhắc nhở, hắn đã vận dụng âm độn trả cờ dạ tính chất biến hóa, trực tiếp tại phía trước sáng tạo ra một cái thuật thức ký hiệu. Z một mạch chạy, kết quả chú ý tới đột nhiên xuất hiện ở phía trước to thức. Trong lòng của hắn cả kinh. Quả nhiên, tiểu tử này đã nắm giữ âm độn tính chất biến hóa, mặc dù không rõ ràng đối phương là không phải căn cứ vào thập vị trả cơ dạ, nghiên cứu ra âm chi lực cách dùng, nhưng vô luận như thế nào chính mình cũng không thể đánh ngược. Hắn không đánh được nổi. Cujozet xí liều mạng hướng về chỗ sâu chạy. Bây giờ, là hắn từ xuất sinh đến nay sợ hãi nhất thời khắc. Trước kia lục đạo tiên nhân chứ số kỳ hạ mụ dạ tại phía trước, hắn đều không có sợ hãi như vậy, bởi vì lúc ấy đối phương tân bản không có chú ý tới hắn, mà bây giờ khác biệt. Y họa chịu chú ý tới hắn, hơn nữa còn rất rõ ràng mà làm xong kế hoạch. Đây mới là kinh khủng nhất. Cujoret rất rõ ràng năng lực của tự thân, nó sợ trường lớn nhất chính là đầy đủ ấn nấp, hơn nữa không có người biết sự hiện hữu của nó, khi nó xuất hiện tại công chúng trong mắt, nguy hiểm như vậy liền sẽ lớn hơn một phần. Bây giờ chính là loại tình huống này. Y họa chịu mang nạ gạ tổ phi lôi thẳng tới, Cujoret tốc độ cực nhanh. cơ hội thời gian nháy mắt đã đến tầm sâu nó chỗ. Nhưng Nạ Gạ Tổ cũng nghiêm túc, hắn tại nửa đường liền bắt đầu chế tạo trạ cơ ra. Mà lúc này, trong tay hắn một quả tiểu cầu hiện lên, khối cầu màu đen hiện lên ở lòng bàn tay thứ trong lúc nhất thời, bốn phía vẫn là, nham thổ trong nháy mắt triệu tịch phong trào, biển cả từ dưới đáy bắt đầu xuất hiện mãnh liệt mà kinh khủng biến động. Địa bạo thiên tinh, Kỳ Họa Triệu cùng Nạ Gạ Tổ rất tán ý Nạ Gạ Tổ trong khoảng thời gian này một mực đang nghiên cứu Dương Độn tính chất biến hóa cùng Dương chi lực, tuy nói không tính thuần túy, thu, nhưng sớm chuẩn bị vận dụng lại cũng không khó, khăn. lúc này hắn đem tay của mình cùng Kỳ Họa Triệu gián hợp. Sau đó Âm Dương chi lực kết hợp cùng dung nhập địa bảo thiên tinh trong trung tâm. Sức mạnh mênh mông dung hợp, trong chốc lát toàn bộ biển cả đều tại chấn động, dưới đáy biển tất cả mọi thứ bị hấp thụ tới, thác cầu chậm rãi dâng lên. Lục đạo địa bảo thiên tinh. Chỗ này chỉ là không tính quá sâu biển cả. Nhưng bởi vì cụ rồ dẹt chạy một đoạn đường, kỳ dị gạ cụ thôn người lại không biết hắn ở chỗ này, cho nên bên này chúng quanh ngược lại không có kỳ dị gạ cụ thôn nhắn giả. Bằng không, coi như kỳ dị gạ cụ thôn nhắn nhả, sợ rằng cũng phải bị tác động đến, toàn bộ biển cả cơ hồ đều bị cái này tiểu cầu nuốt thụ, bay lên. Xa sơ xem ra bàn sơ vẫn chỉ là một mảnh biển động, nhưng càng về sau, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Có gần một chút kỳ gì gạ cũ nhẫn giả thất thanh hô to. Sau đó không ít người nhìn về bên này, chú ý tới nơi này động tinh to lớn. Một quả màu lam thủy cầu từ trong biển rộng bay lên, đáng người thất thanh. Một màn này quá mức rung động, quả thực là tiên thần chi lực, nếu không phải tận mắt nhìn thấy căn bản không dám tin tưởng, mà bây giờ sự thật liền đặt tại trước mắt, có người dùng một loại thuật đem một mạng lớn biển cả bám vào bên trong, trực tiếp hóa thành một quả cầu. Đáng sợ nhất là Cú cầu này còn đang không ngừng mở rộng, cái này liền không chỉ là nước biển, còn có từng khối từ đáy biển bay lên bốn đất. Hệ Hạ Cụ Già đại nhân, đây rốt cuộc là cái gì thuật? Không biết, khả năng chỉ có tiên nhân mới có thể phóng xuất ra nhận thuật như vậy à, hơn nữa dường như đang trong thuật còn có sinh linh. Hệ Hạ Cụ Già nhíu mày, hắn bằng vào cảm giác, có thể mơ hồ cảm thấy một cố khí tức. Đương nhiên, đây không phải Cụ Dụ Zetsu khí tức, mà là thuộc về Sĩ Dụ Zetsu khí tức. Cụ Dụ Zetsu khí tức gần tầng chính xác lợi hại, coi như kỳ họa triều cũng không cách nào chính xác cảm giác, nói thật đây cũng chính là Cụ Dụ Zetsu tham phải mang theo xirô bản thể đi. Pham Lam một mình hắn chạy trốn, Kị họa chưa có thể đều bắt không được. Đương nhiên, bây giờ còn không tính hoàn toàn kết thúc. Hắn nhìn lên bầu trời, trong lòng mang theo vài phần thấp vọng. Tuần này, hẳn là có thể thành công a. Cũng không phải kỳ họa đối với chính mình âm chi lực không đủ tự tin, hắn đối với chính mình âm chi lực là tương đương tự tin, nạ gạ tổ dương chi lực, hắn cảm thấy cũng không vấn đề quá lớn. Dù sao bây giờ nạ gạ tổ cũng không hẳn chỉ là trước kia gìn nhẹ gặm, còn có xirô zetsu tế bào, hạt khí dạ tế bảo đặt cơ sở. Hắn cần nghĩ không phải có hay không dương chi lực, mà là như thế nào điều khiển, kiểm chế dương chi lực, bằng không đợi hạt hỉ dạ mạt tế bào dần dần tăng cường, khuyết chương, như vậy, tổ tuổi thọ cũng biết rút ngắn thật nhiều. Có thể thành công sao? Không biết, làm hết sức mà thôi, thực sự không được, cũng chỉ có thể chờ. Chờ? tổ không quá lý giải. Kẻ đạn quỷ hỏa kia đã là giới nhị dạ bây giờ tối cường nhất giả, luận sức sáng tạo cũng không người có thể cùng hắn đánh đồng, đợi thêm lại có thể đợi đến ai đây? Lục đạo tiên nhân phục sinh. Đó cũng quá nói chuyện bớ bẩn. Đến lục đạo tiên nhân loại thực lực đó, Cho dù chết sau hẳn là cũng có nhất định tham gia giới lý dạ sức mạnh, hắn chưa từng xuất hiện, liền nói do hắn cần thời gian còn chưa tới. Kỳ họa chia nói đạo. Lúc đạo tiên nhân đang chờ cái gì? Tự nhiên là con hắn trả cờ dạ chuyển thế. Thế hệ này mà đã dạ, sen dù hạt hi tử vong, đời kế tiếp tân sinh sắp bắt đầu. Kuzo Z lần này phong ấn không xong, lần sau cũng có thể phong ấn. Chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng, kỳ họa chia suy xét chính là, cái đồ chơi này có thể hay không phong ấn lại, nhưng không có cách nào giống mặt trăng như thế với cửu phong ấn Dù sao hắn cùng nạ gạ tổ hai người cũng là hàng gái, thậm chí thập vị chạ cờ dạ cũng là sơn trại, chất lượng không tốt đó cũng là trong dự liệu truyện, bây giờ có thể củng cố tương lai cũng không nhất định. Kỳ Họa chĩa tâm thực chất suy nghĩ, ánh mắt thì nhìn xem cái tia thủy cầu dần dần lên cao. Đừng nói, món đồ kia ở trên bầu trời, còn lộ ra rất xinh đẹp, thủy lam thủy lam phản xạ tia sáng, nếu như không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra trên bầu trời nhiều một quả cầu. Kujo Z tạm thời bị phong ấn, có thể kéo dài bao lâu? Kỳ Họa tri chính mình cũng có biết, nhưng nhìn lên bầu trời, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ củ rộ dẹt không chạy ra được, ít nhất trong ngắn hạn không cần lo lắng hắn gây sự. Đến nỗi về sau, về sau lại nghĩ, nghĩ bắt giam người khác cả một đời rất khó, càng tinh diệu, cường đại phong ấn thuật, đối với hoàn chỉnh tính chất yêu cầu lại càng cao, thường thường ngoại nhân có thể phá hư trong đó một cái thuật thức liền có thể phá hư toàn bộ phong ấn hiệu quả. Lấp không bằng khai thông. Kỳ họa triỆ từ không cho rằng dựa vào phong ấn có thể bắt giam củ rộ dẹt cả một đời, cũng tương tự không cho rằng có thể bắt giam một số sủ kỳ cả dạ cả một đời. Dù sao ngoại trừ ổ sủ kỳ cả giả, còn có số sủ kỳ nhất đồng cho dù số sủ kỳ nhất tộc còn muốn mấy chục năm, nhưng số số kỳ phân ra đồng dạng không hạn phận, ai biết bọn hắn sẽ như thế nào diễn biến, chuyện tương lai cũng không phải là định số. Nagato nhìn lên bầu trời, không biết nói cái gì. Run lên thật lâu, đột nhiên nhìn về phía Kỳ họa tria. Nói đến, nếu như chúng ta phong ấn thuật thành công, cái kia trong thời gian ngắn ta hẳn là không chuyện gì à. Đôi mắt này vẫn là từ ngươi bảo quản á, các ngươi làng lá kỹ thuật rất phát đạt, ngồi giữa một đôi mắt cũng không có vấn đề. Người bởi vì nó, cũng coi như là chịu nhiều đau khổ, đây là chính ngươi độ bật, không cần tiết cho ai bảo quản. Kỳ họa tria giáo độc bắt đầu con mắt, vật kia không kém, nhưng trước mắt hắn thật đúng là không cần. Kỳ họa chưa có ý nghĩ của mình, hắn nhưng cũng nghiên cứu ra âm chi lực, như vậy dựa vào tự thân nghiên cứu ra dường chi lực cũng không phải vấn đề gì, nếu lại thêm một bước nghiên cứu ra âm dương đột, há không liền cách lục đạo tiên nhân tiến hơn một bước. Chúng chi, hắn còn có hệ thống. Câu mới phiếu, chương 383, Tạ Nguyệt, giới nhị gia hội đám trường 383, Tạ Nguyệt, giới nhị gia hội đám cụ rồ rẹt bị phong lớn khác thường thuận lợi. Nhưng sau này xử lý, nhưng lại xa xa không thể nói là đơn giản. Đầu tiên Lớn như vậy một cái mặt trăng không có người không thể chú ý tới, nhẫn giả liên quân rất nhanh liền chú ý tới cái tia to lớn mặt trăng lơ lửng thiên cung, liền ban ngày đều có thể nhìn thấy một cái khác mặt trăng. Cái đồ chơi này là vừa xuất hiện, từ lâu tới tự nhiên là không cần phải nói. Ngờ vậy, vậy, xử lý xong sự dị độ sau, tất cả nhẫn giả liên quân tụ tập tại thiết quốc bắc bộ, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng, cả đám đều không biết mở miệng nói cái gì. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Trong đó chấn động nhất tự nhiên là ạ gụ dạ bọn hắn một đám kỳ gì gã củ thôn nhẫn giả. Dù sao những người khác đều chỉ là thấy được mỗi mặt trăng mà bọn hắn là đường đường chính chính thấy được viên này mặt trăng lại như thế nào đối lên. Trường hợp như vậy thực sự quá nguy nga, sinh thời còn có thể nhìn thấy một khóa mới mặt trăng, hơn nữa còn là lấy phương thức Quỷ dị như vậy xuất hiện. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Uno Ki nhìn lên bầu trời, không tự chủ được nhìn về phía Suna. Lúc đạo tiên nhân chế tạo nguyện hiện ra truyền thuyết, đại đa coi như không rõ ràng lắm nội tình, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, nhưng phía trước không có người sẽ tin tưởng thật sự có người có thể chế tạo ra mặt trăng. Nhưng bây giờ, nhìn thấy như thế một cái lớn đồ chơi bay trên không trung, còn chiếu lấp lánh Tại ban ngày tựa như một cái khác thái dương, trước tiên liền nghĩ đến cái kia truyền thuyết, Tạ Nguyệt. Đương nhiên, hắn sở dĩ hoài nghi rằng là không chỉ là bởi vì cái này truyền thuyết, mà là toàn bộ giới mỹ dạ, trước mắt có thể làm được điểm này khả năng cũng chỉ có làng lá. Đặc biệt là, hiện tại hắn tìm khắp cả toàn trường, không thấy Kẹn Đạc Kỳ và Tri. Tiểu tử kia có thể rất có thể giải quyết. Hệ hạ cụ già ở một bên do dự phút chốc, cuối cùng cũng không có mở miệng, mà là lặng lặng nhìn xù nạ bên này. Hắn kỳ thực biết là ai? Kẹn Đạc Kỳ và Tri. khí tức kia hắn sẽ không quên. Hơn nữa trong cơ thể hắn ba đôi còn cung cấp một cái khác tinh tức, tên kia có thể dùng vi thu trả cờ dạ dung hợp ra một loại khác đặc thù trà cỡ dạ, hơn nữa thi triển thuật nguồn gốc từ lục đạo tiên nhân, là chân chính tiên thuật. Cho nên, hắn so với ai khác đều biết, bây giờ kẻn đã ký họa triệt căn bản không phải kỳ gì gã cụ thôn có thể trêu trọng, không xác định đối phương mục đích cùng thái độ phía trước, hắn không muốn đắc tội làng lá bên này. Tu nhẹ dọng cười cười, thuật này đâu đúng là chúng ta làng lá một mực đang nghiên cứu, công dụng của nó kỳ thực không phải nhằm vào ai, mà là phong ấn một cái nhân vật đáng sợ. Nhân vật đáng sợ Đời bốn ngày những mày, mắt nhìn bầu trời, mà đạ giả không phải đã chết rồi sao, đây là các ngươi làng lá chính miệng nói, chẳng lẽ không chết chạy mất. Chết, nhưng cũng không hoàn toàn chết, phía trước ta cũng đã nói, mà đạ giả thông qua một chút thủ đoạn lấy được gìn nệ găng, hơn nữa nắm giữ gần như lục đạo tiên nhân sức mạnh. Tuna nói đến đây bên cạnh rừng một chút, mấy cái thủ lĩnh thôn làng nhẹ nhàng gật đầu, không có phản bác, chen vào nói đánh gãy, tiên tính đợi nàng tiếp tục nói đi xuống. Kỳ thực, mọi người đều biết, làng lá có thể thi triển vậy thực lực đã thâm bất khả chắc, chỉ sợ so với trước kia sèn dù hạt hỉ ra mà đều phải đáng sợ, tuyệt không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Nhưng mà, nếu như không thừa dịp bây giờ đại gia tụ tập cùng một chỗ, ít nhiều có chút sức mạnh cùng cơ hội thời điểm hiểu rõ cho tướng, bọn hắn có thể một mực muốn mơ mơ màng màng. Cho nên, coi như biết làng lá không thể trêu chọc, bọn hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Bây giờ nhìn, làng lá đồng dạng không hy vọng trở mặt bọn hắn. Cái này tự nhiên là tốt nhất, bởi vậy đại gia thái độ đều rất phối hợp, bất quá lúc này dạ hỷ cổ rất an ý dựa giá chất vấn mà đã đạt nắm giữ lục đạo tiên nhân sức mạnh, cùng thuật này có quan hệ gì, chẳng lẽ nói hắn có thể bất tử bất diệt sao? Nguyên bản đời 4 ngài mà nói, sẽ từ hắn tới nói, nhưng ngài chính xác đi thẳng về thẳng, có ý tưởng liền trực tiếp nói, đem hắn sống ngạnh sinh sinh túp đi. Dạ thì cô mà nói, đồng dạng là đại gia nghi hoặc. Tu nã nhẹ nhàng gật đầu nói, vĩ thú mọi người đều biết ta. Đây là đương nhiên. Đại gia có thể không biết trước tiên lục đạo tiên nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng vĩ thú mạnh bao nhiêu, đại gia vẫn là rõ ràng, dù sao không thiếu thôn đều có chính mình thú, hơn nữa tu nhận vi thú quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Có thể nói, Uzu mà kỳ nhất tộc sở dĩ diệt tộc, vi thú quá cường đại cũng có như vậy một chút đâu nhân tố ở bên trong. Chỉ có bọn hắn có thể hoàn mỹ không chế vi thú. Không có người không muốn lấy được loại lực lượng này, đồng dạng, không có người hy vọng người khác nắm giữ lực lượng như vậy. Chúng ta rất nhiều tin tức, kỳ thực là từ kiểu vi trong miệng có được, cú giả mà nói cho chúng ta biết, trước kia vi thú kỳ thực là lục đạo tiên nhân dùng âm dương độn sáng tạo ra sinh mệnh. Cái gì? Đại gia nghe xong nhao nhao xôn xao. Vi thú là lục đạo tiên nhân sáng tạo Bọn hắn vẫn cho rằng, vi thú tồn tại đối với nhân loại là cực lớn uy hiếp, bao quát trước kia Sễn dù hạt Hỉ Dạ mà cũng cho là như vậy, cho nên mới một người bắt chín cái vi thú. Kết quả, bây giờ mới biết, thì ra bọn chúng là lục đạo tiên nhân sáng tạo. Nay liền, Tế nhị! Giả ca đệ tứ, các người kỳ nợ bệ ta nhớ được cùng vi thú cũng đạt tới hoàn mỹ trung độ trạng thái, cho nên muốn chứng thực lời nói không có lắm. Tu Na nhìn về phía Giả Cạ. Kỳ thực, lời nói này vốn nên là kỳ họa triệt tới nói, nhưng Sú rất rõ ràng, hoàn thành trạng này thuận kỳ họa triệt hiện tại đã mệt mỏi để cho hắn đi ra trò chuyện những thứ này cái kia lộ ra làng lá không người. Lại nói, có kỳ họa triệt từ một nơi bí mật gần đó, bị Nato ở bên người bảo hộ, nàng ở chỗ này. Ai dám đột thủ? Đời 4 ngày nghe xong, chớp tư phút chốc, nói, không rõ ràng, ký nợ bệ không nói với ta, nhưng nghĩ phẩm chứng chính xác không khó, cá nhân ta rất tin tưởng hộ cả người lời nói. Dựa theo cự giả mạc thuyết pháp, vị thú tồn tại cũng không phải là vì nhiễu loạn giới nữ ra, vừa vận tương phản, chức trách của bọn nó là thủ hộ, bảo vệ giới nữ ra. Tu nói đến đây bên cạnh, nhìn một vòng, cuối cùng nhìn chăm chú tại La Trên tận đến gì? Ta nói lời nói này cũng không phải để cho đại gia đem vị thu thả, ý của ta là, vị thú cùng chúng ta chưa hẳn nhiên liền không thể ở chung hòa thuận, đương nhiên, chủ yếu nhất là, lục đạo tiên nhân có thể thông qua chạ cờ dạ chế tạo vị thú, mà đa dạng âm dương độn tự nhiên cũng có thể đạt đến giống hiệu quả. Tú nạ đem phọi để xoay trở về. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên biết sủ nạ ý tứ. Vị thú lớn nhất đặc tính là cái gì? Bất tử bất diệt. Vô luận bọn chúng lấy loại phương thức nào tử vong, chạ cờ dạ đều biết chậm rãi tụ hợp chủ sinh. Tuổi đối bọn chúng mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì duy nhất có thể làm, chỉ có phong ấn. Cho nên, trên bầu trời tháng thứ 2 hiện ra, chính là vì phong ấn mà đa dạ chế tạo ra sinh mạng thể. Đại gia biết rõ sau, cũng là nhẹ nhàng tỏ ra. Đa Tạ hổ cả giải hoặc, nói như vậy, nếu không phải là Quý thôn bù đắp kế hoạch, vạn nhất để cho gia hỏa này chạy trốn, đối với giới nhị dạ mà nói vô cùng hậu hoạn. Triệu Dụ đứng ra tán dương. Nàng thứ trong lúc nhất thời, liền hiểu làng lá cẩn thận như vậy dụng ý phục sinh chi thuật. Loại này cấm kỵ chi thuật tất cả thôn đều có nghiên cứu, tuy nói đều không hoàn mỹ, nhưng đối phương ẩn tàng năng lực phần đáng sợ, một khi bị đối phương lấy được Phục sinh đủ chỉ hạ mã đạ dạ có lẽ không thành vấn đề. Đến lúc đó, hết thể đều làm công công. Tên địa chính xác không thể bỏ mặt không quan tâm. Câu nguyệt phiếu, trường 384, so với con mắt, ta càng cần hơn đồng bạn trường 384, so với con mắt, ta càng cần hơn đồng bạn phục sinh tri thuật, đã từng là tất cả thôn nghiên cứu đầu đề, làng lá có bế thổ truyền sinh, làng cắt có kết mà tại trịa dổ không biết trốt thì còn có long mệnh truyền sinh cùng dình kén xây. Kỳ họa trịa sở dĩ phải bỏ ra thập vi chạ cờ dạ làm đại giá cho dù biết có thể không cách nào cùng lục đạo tiên nhân đồng dạng mãi mãi phong ấn Cù Dỗ Dẹt, cũng muốn thi triển lục đạo địa bảo thiên tinh, cũng là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Muốn giết chết Cù Dỗ Dẹt rất đơn giản, có thể nghĩ giết chết Cù Dỗ Dẹt gần như không có khả năng. Thứ yếu chính là, Cù Dỗ Dẹt quá chân tru đi. Nó vô thanh vô tức, thế gian có thể cảm giác được hắn cơ bản không có, ngay cả kỳ họa triỆm mình cũng không cách nào cảm giác được, chỉ có thể bằng vào một chút biện pháp đần đội cũng Cù Dỗ Dẹt tự thân sơ hở mới có thể phát hiện. Có thể nói, Cù Dỗ hỏa này từ sáng tạo ra bắt đầu, phương diện kỹ năng liền đã điền đầy. Có thể phát hiện hắn người, trong thiên hạ có thể cũng chỉ có số sủ kỳ nhất tộc, số kỳ hạ gọ rồ một đều không nhất định làm được. Bằng không, trước kia cũng sẽ không để nó sống sót. Lấy số kỳ hạ gọ rồ một cùng số kỳ hạ mù dạ năng lực, nghĩ ra phong một cái cụ rồ đây còn không phải là nhẹ nhõm đơn giản, huống chi năm đó còn là ô số kỳ cả cụ dạ ở ngay trước mặt bọn họ chế tạo ra. Nếu có thể phát hiện, lúc ấy liền đã phát hiện, hà tất trở tới bây giờ. Cho nên, cụ rồ là cái từ đầu đến đuôi phiến phức, coi như phong ấn tại trong lục đạo địa bạo thiên đình. Vẫn như cũng chưa chắc có nhiều an ổn, Kỳ họa Triệu ngồi ở dưới đấy một mực suy nghĩ an bài như thế nào, nhưng đến cuối cùng vẫn là đau đầu vô cùng. Mặc dù có thể không phải hoàn trình địa bạo thiên tinh, nhưng nó đến cùng rất gần lục đạo cấp bậc. Cái này từ lơ lửng giữa không trung, vô cùng tiếp cận mặt trang trạng thái liền có thể nhìn ra, Kỳ họa Triệu cùng nạ gã tổ tuy nói không có đến trước kia lục đạo huynh đệ thực lực, nhưng cũng có mấy phần bộ dáng. Cho nên, muốn đem nó cầm tới cái nào đó thánh địa phong tồn là không thực tế, bằng không Kỳ họa Triệu độn là muốn đem nó cầm tới mỹ bổ cự đi, dù sao cái kia cấp cả ngày nói là vì giới mỹ dạng mà bình đáng đợi để nó nhìn xem cụ Rozets. Vấn đề là bây giờ không có khả năng. Đúng, chúng ta có phải hay không hẳn là trước tiên lấy cái tên. Lục đạo tiên nhân sáng tạo là mặt trăng, chúng ta sáng tạo mặc dù không phải mặt trăng, thế nhưng xem như giới lý dạ kỳ quan. Nagato ngồi liệt ở trên đỉnh núi. Đây là kỳ họa triệp phi lôi thần dẫn hắn tới chỗ, bây giờ hai người trả cờ Dạ đều đã tiêu hao hơi nhiều, đây còn là bởi vì có thập vị Trạ cờ Dạ trợ giúp. Nếu như không có thập vị Trạ Cơ Dạ, có thể thấy được nghị thi triển thuật này có nhiều khó khăn. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có tin tốt. Bọn hắn thập vị trả cờ dạ còn có tồn tại đại khái khoảng 1/3, nếu không phải vì điểm ấy thập vị trả cơ dạ, bọn hắn ngược lại cũng không cần làm cho bây giờ trận vật như vậy không chịu đổi. Đúng, ngươi vì cái gì mang bọn ta đến nơi này tới? Những cái kia đều là nhân tình, coi như chúng ta không lộ diện, kỳ thực bọn hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra à. Đúng, nhưng chúng ta không tại, bọn hắn cũng không biết chúng ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, không biết ngươi theo ta đến cùng ở bên trong hoàn thành dạng gì phần diễn. Động thủ liền muốn cân nhắc một hai. Kỳ họa chĩa nhẹ nhẹ vào đầu. Hắn không có đem lời nói chết, nhưng gạ tổ đã không phải là lúc trước không đến làng La phía trước. Không nghĩ ngợi thêm, tư duy tương đối đơn giản người trẻ tuổi kia, tại làng lá thời gian ngắn ngủi này bên trong hắn học được rất nhiều thứ. Trong đó có một dạng chính là suy xét. Đương nhiên, không phải là bởi vì ký họa triệt hoặc xù Na dạy bảo có bao nhiêu lợi hại, vừa vận tương phản, nạ gạ tổ mình chính là một cái người rất thông minh, không cần dạy người khác đạo, kỳ ức hắn cũng có thể biết rõ rất nhiều chuyện. Nhưng bất đồng chính là, tại làng lá trong khoảng thời gian này, bên cạnh hắn không có giả hỷ cổ, Tiểu Nam, mà cái kia hai người cũng không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí bởi vì làng lá nguyên nhân trà qua rất khá. Bởi vậy hắn tâm cảnh bình thản, phương thức tư duy cũng càng lý trí không ngừng độc lập suy xét học tập tăng thêm bản thân hắn cũng rất thông minh đề thẳng tự nhiên là nhanh Naạ tổ suy nghĩ mấy giây cũng suy xét biết rõ kỳ họa chưa nói đạo lý thậm bí, không biết là vi hiếp lại càng mạnh bằng không hai người bọn hắn xuất hiện Tuy nói phần lớn người nhìn không ra nội tình nhưng khó tránh có một chút năng lực nhận biết cường đại có thể nhìn ra hai người bọn họ miệng của các thỏ hay là thông qua vi thu những cảm giác này đến trên người bọn họ thập vi chạ cơ ra những thứ này đều tương đối cơ mật không tốt đối ngoại cho dương mất quá Phía trước trên biển còn có kỳ dị gã củ thôn người a. Nạc gạ tổ nghĩ tới kỳ họa chia thiếu sót. Kỳ họa chia cười cười, gật đầu nói, chính xác, bất quả Ạ gụ dạ đánh với ta qua mấy lần quan hệ, chúng ta xem như tương đối quen thuộc, hắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Kỳ gì gạ củ thôn bây giờ tỉnh cũng gì? Cục diện rối rắm một đống. Vị dục đệ tam bây giờ toàn bộ nhờ điều trị nhận thuật treo khí, mới không có qua đời, đợi bốn vị dục vị trí thì treo cao không quyết, thì nhìn lần này trở về có thể hay không cho Ạ gụ dạ cái khắp phục khó khăn. Bằng không thì sao có thể để cho Ạ gụ dạ tới phía bắc? Cho nên Lúc này kỳ dị gạ cụ thôn bài nào, mới có thể đắc tội làng là quái vật khổng lồ này, mà lấy sau lại không dám đắc tội. Dù sao, kỳ dị gạ cụ thôn cùng làng mây, trước kia còn có một bút không tính nhẹ đoạn ẩn. Tuy nói bọn hắn cùng với cả đệ tam chết không có trực tiếp quan hệ, thế nhưng bút chướng đến bây giờ có thể nửa điểm không có xóa bỏ tư thế, nhìn cả đệ tứ giám mẹ, cũng không có ý định xóa bỏ. Nã gã tổ không biết những thứ này, nhưng hắn tin tưởng, kỳ dị gạ cụ thôn thực lực chính xác không bằng trước kia. Ngươi sau đó định đi nơi đâu? Trở về làm mưa." Ấn. nói thật, ta không biết, ta có chút muốn về làm mưa nhưng lại muốn đi địa phương các xem, giới lý dạ rất lớn, ta trước đó chỉ ở làng mưa chung quanh chuyển qua. Nagato quan sát đại địa, không khỏi có mấy phần cảm khái. Trầm mặc sơ qua, hắn nói, "Nói thật, ta trước đó một mực rất lo lắng người khác biết ta có gì nhẹ gặn, trước kia cũng làm xong đem con mắt cho các ngươi chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới tiên nhân chi nhãn, tự nhiên mỗi người muốn." Kỳ họa trẻ giao độc đầu. Hắn không phủ nhận, chính mình đối với gìn nhẹ gặn quả thật có như vậy điểm tham lam, muốn nói một chút ý tưởng không có, đó cũng quá dối trá, chỉnh chính mình cùng một thánh nhân mở rộng, quả thực không cần thiết. Nagato sững sốt một lát, Sau đó hồi nói, vậy là ngươi, Dĩ Nệ càng rất mạnh, ta rất muốn, nhưng so với một đôi mắt, ta càng cần hơn một cái chung một chí hướng chiến hữu, đồng bạn, cái này giới dị dạ không có chúng ta nghĩ an toàn như thế, mà đã ra chết, nhưng kỳ, thần thụ bí mật chúng ta vẫn chưa hoàn toàn giải khai. Giống naga gạ dạng này thiên tài, dấu giếm ngược lại sẽ tạo thành hiểu lầm. Kỳ Hỏa chưa không muốn cho naga tổ hiểu lầm. Naga tổ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Hỏa tri ý tưởng này rất hợp lý, đổi hắn cũng biết lựa chọn làm như vậy. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là Hắn cảm thấy đối phương có thể tin. Đủ để thấy được, ở trong mắt kỳ hỏa chỉ trong mắt, tự mình tính là có thể tin, hơn nữa còn bị cho rằng là đồng bạn. Dạng này cảm giác đồng ý, để cho nạ gạ tổ đáy lòng có chút xúc động. Cùng từ trước đến nay cũng cùng một chỗ, tại nhận giới khắp nơi dạo chơi a. A. gạ tổ sững sốt một lát, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Hắn không phải ngươi lão sư sao? Hơn nữa, ngươi rất nhiều lý niệm, kỳ thực là nguồn gốc từ từ trước đến nay cũng cùng dạ hỉ cổ ảnh ngữ a, bất quá từ trước đến nay cũng chính tên kia đều không hiểu rõ rất nhiều thứ, ngươi không cần tận cùng hắn học. Cố Mỹ Phiếu, chương 385, nhất định muốn đem kỳ họa Triệu Echo. Chương 385, nhất định muốn đem kỳ họa Triệu Echo. Lao sư hắn, kỳ thật vẫn là rất tốt. gạ tổ gãi gãi đầu, không biết kỳ họa Triệu vì cái gì nói như vậy, bởi vì từ trước đến nay cũng cùng đi theo với bọn họ 3 năm kia, để lại cho hắn ấn tượng phi thường tốt. Không có hắc hóa phía trước, không khách khí nói, từ trước đến nay cũng tại trong lòng của hắn chính là chân chính Lao sư, giống như phụ thân nhân vật. Tú chi. gần nhất chút năm, từ trước đến nay cũng cùng bọn hắn ba liên hệ cũng không có đột việc thì bọn sẽ đưa tin cho bọn hắn, còn gửi cho bọn hắn 3 quyển sách. Lao sư trong sách một ít lời, chúng ta đều rất tán thành. Naga tổ nghĩ đến quyển sách kia, không khỏi để một câu, hy vọng có thể thay đổi lao sư tại kỳ hỏa trì bên này tạo thành hiệu lầm. Nhìn, từ trước đến nay cũng cùng các ngươi liên hệ còn không có đến gãy, có thể còn đưa một bài thứ, chẳng lẽ là căn tính nhắn truyền, cũng đúng, hắn cũng liền cái tiêu bản chính kinh sách. Kỳ hỏa trì không lực trừ bệnh. Nhìn, từ trước đến nay cũng ít nhất tại tiểu nam trước mặt bọn hắn, vẫn là rất cần thể diện, căn bản là một cái nghiêm sư tự phụ thiết lập nhân vật. Đáng tiếc là Tại làng Lá danh tiếng, hắn là sụp đổ đến rối tinh rối mù, nhưng phẩm là suối nước nóng khách quen đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu nghe nói qua từ trước đến nay cũng sự tích, mà những cái kia suối nước nóng lão bản càng là thuộc như lòng bàn tay. Nhưng mà, tổ tại làng Lá lúc ấy xuất hành cũng không thuận tiện, tăng thêm bản thân hắn tương đối hướng nội tự bế, cho nên ra cửa cơ hội rất ít, cơ bản đều là bùi đầu khổ học, tắm đầu trong nhà đọc sách tu luyện. Trên thực tế, hắn tại làng mưa cũng giống như nhau. Cho nên, ngoại trừ dạ hỉ cổ ảnh hưởng, cá nhân hắn đối với làng mưa cảm giác đồng ý. Ý thức cũng không mãnh liệt như vậy ạạ tô ở chung một hồi khi họa chuyện càng khắc sâu phát hiện làgato tô mặc dù so với hắn lớn hơn vài tuổi nhưng trên thực tế là một không có ý nghĩ của mình cùng lý của người có lẽ thật muốn nói cũng chính là trợ giúp ra khi cổ hai người suy nghĩ đều thả chỉ chốt látạạ tổ là không hiểu mà kỳ họa chuyện là không biết như thế nào chữ bậy, dù sao từ trước đến nay cũng nhiều khi đó là thật không làm nhân sự cầm nạ dụ tổ tiền mồ hôi nước mắt chơi nghệ thuật cũng làm được đi ra tại phương diện sinh hoạt chính xác không có quá cao danh giới cuối cùng nghĩ nghĩ hắn vẫn là nói nếu như người cảm thấy lưu thú có thể cùng từ trước đến nay cũng tại cùng nhau du lịch thời điểm, nhìn nhiều một chút nghĩ thêm đến, chỉ cần đừng cho tiền hắn là được. Ân, cảm ơn ngươi, ta đã biết." Naga Tô nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù hắn cảm thấy Lao sư là người tốt, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng Kỳ Họa Triệt nói cũng không có sai, ra ngoài đi một chút cũng không phải chính là vì nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều. Đến nỗi tiền thì càng cảm thấy không phải chuyện, Lao sư một mực nói hắn tiểu thuyết rất kiếm tiền, trong tay tích xúc không thiếu, dù thế nào cũng không đến nỗi muốn tiền của hắn. Kỳ họ Triệt nhìn mắt nét mặt của hắn, biết nạ gã tổ đối với mình có thể lĩnh nộ không đủ thấu triệt, bất quá vấn đề không lớn, cùng từ trước đến nay cũng ở chung lâu liền có thể biết rõ tên kia là mặt hàng gì. Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời. Từ trước đến nay cũng tên kia cũng không phải cái có thể rảnh rỗi người ở. Bọn hắn ở trên núi nghỉ ngơi đủ, phía bắc nơi đó nhẫn giả đại quân lại nhất thời ở giữa không biết nên làm sao bây giờ. Trên trời món đồ kia, tạm thời không có người có thể giải quyết. Đại gia sau khi thương nghị, cảm thấy treo bên kia cũng rất tốt, ngoại trừ thiết quốc. Có như vậy thứ gì treo ở thiết quốc phía bắc hải bầu trời. Thiết quốc người là có chút rơi vào tình huống khó xử, nhưng cũng không biện pháp, cú Zoro Jet chạy đến vị trí kia bị phong ấn, cái đồ chơi này không có cách nào đổi. Hơn nữa, treo bên này tất cả mọi người yên tâm. Thiết quốc tuyệt đối trung lập, điểm ấy Mị Phủn không ngừng nhắc lại, mà lần này đồng ý giúp làng Lá khai triển cộ ca hội đảng nguyên nhân đại gia cũng rất hiểu rồi. Giống mạ đại gia loại này gậy quấy phân heo, chính xác vẫn là bị chết triệt triệt để để một chút tốt hơn. Đây là đại gia chung nhận thức. Bất quá, bây giờ còn có cái vấn đề. Hoka, bây giờ mạ đại gia thủ hạ chết thì chết, phong ấn phong ấn, mạ đại gia hẳn là cũng chết a. Chúng ta có thể hay không xem hắn tình huống. Đây là đại gia trước mắt vấn đề quan tâm nhất. Mã đa gia, chết hết không có. Hậu Ngộ Kỳ hỏi ra sau, tất cả mọi người đều nhìn về phía Suna. Giác thì cô ở một bên không nói chuyện. Hắn cũng rất tò mò. Lần này là chết thật tuyệt, bất quá đại gia không thể buông lòng cảnh giác, ta biết các vị đều có không nhỏ bản sự, một chút cấm kỵ chi thuật nghiên cứu rất sâu. Suna liếc nhìn một vòng, ánh mắt cường điệu nhìn về phía Triệu Dụ, là xa bọn hắn. Triệu Dụ bất động thanh sắc. Bất quá, rất nhiều chuyện đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Đi Thì thể tất cả mọi người rất để ý, ta liền cho mọi người xem nhìn, miễn cho nói ta làng là dấu một tay. Quân chủ từ trước đến nay cũng phía trước đã thông qua mỹ nã tổ dạy cho nàng. Cho nên, tú nạ lấy ra phong ấn của trục, đem mạ đa dạ thi thể phóng xuất ra. Rất giàn mua. Toàn thân số đông chỗ cũng đã giàn mua đến tiếp cận một nát, cơ thể nhìn qua rất quái dị, giống như là trải qua một loại nào đó cải tạo, mọi người nhìn trong lòng dây hiểu. Mạ đa dạ cùng ký họa chia lại chiến, xem ra chính xác đã dùng hết toàn lực. Thân thể này đi qua rất nhiều cải tạo. Coi như không có định phong thực lực cũng tuyệt đối không kém chỉ có sinh mệnh lực đều hao hết mới có thể hiện ra trạng thái như vậy sau này cũng không có cái gì dễ nói chuyện dù nạ đem mà đã dạ thi thể thu lại đại gia mục đích lớn nhất hòa thuận hoàn thành bắt đầu đàm luận sau này một số việc thì như giới lý dạ tương lai cùng hợp tác điều này rất trọng yếu bất quá cái này hòa đảm không cần thiết ở chỗ này tiến hành bí mật khó giữ nếu nhiều người biết bất lợi cho rất nhiều điều kiện trao đổi tất cả mọi người rất an ý không có đề cập mà là riêng phần mình để cho người ta thu thập chiến trường ly khai thích Quốc Suy độ phân thân cùng bản thể, vẫn có một ít khác biệt, không có tận lực bồi dưỡng tình nguồn phía dưới, thân thể của bọn hắn có thể duy trì hoạt tính một đoạn thời gian, nhưng qua không bao lâu liền bắt đầu cấp tốc giải yếu, thủ hóa, trừ khử. Lần thứ hai pha loãng sản phẩm, dù sao không phải là cái gì vật trân quý, cái này cũng lạt sú nạ căn bản muốn không lo lắng nguyên nhân. Đối với cái này tế bảo, làng lá gì thí nghiệm chưa làm qua, làng lá thí nghiệm trong phòng có đại lượng liên quan tới bọn chúng suy yếu kỳ di chép. Còn nữa, mặc dù có nguyên nhân bảo tồn hoạt tính trở về, bọn hắn cũng không biện pháp đại quy mô sử dụng. Bồi dưỡng chính là một cái vấn đề. Không phải mỗi người đều có dự đồ chi đột như thế cái bảo tàng thánh địa. Đương nhiên, bây giờ họ Dỗ Sĩ mà cũng không dám hao quá mức, dự đồ chi đồ bên kia gần nhất rất cảnh giác, trước mắt chỉ có thể tạm thời tự động bồi dưỡng, nhưng làng la cùng những thôn khác khác biệt chính là ở. Bọn hắn có kỳ họa chia sách cung cấp tiên nhân trả cơ dạ tu luyện pháp. Cái đồ chơi này quá trân quý. Thánh điện sở dĩ là thánh địa, cũng là bởi vì bọn chúng sẽ tu luyện tiên nhân mô thức. Họ Dỗ Sĩ Mạn trước mắt mặc dù chính mình không có nắm giữ tiên nhân mô thức năng lực, nhưng đã bắt đầu nhận công bổ dưỡng nắm giữ tiên nhân trả cơ dã nhũ. Đây vẫn là từ cán cân nghiêng nhất tộc có được linh cảm. Người bạo tẩu ảnh hưởng trị an, xã hội, nhưng nhân công bồi dưỡng thu bạo động, cùng lắm thì làm thịt chính là. Bạn nhất ra một cái cường đại, có thể tự kiểm chế biến dị hàng đâu. Cho nên, họ Dỗ Tư tưởng, trước mắt đã tiến vào đa trọng xét duyệt, hợp giai đoạn. Đây là sổ nạ đi ra trước đây tình trạng, bây giờ nói không cho phép để án đều xét duyệt đến một bước cuối cùng, vấn đề duy nhất là ổ Dỗ Xỉ một cá nhân lực lượng quá bản lượng. Ít gì nhất tộc cần hắn, sợ nghiên cứu khác khá lớn nghiên cứu đồng dạng không thể rời bỏ. Tu nạ cũng tại cân nhắc trở về như thế nào ép FQ3. Nhất định muốn Echo. Câu nguyên phiếu, chương 386, các cự giả, không tệ, tất cả đều là ta làm. Chương 386, các cự giả, không tệ, tất cả đều là ta làm. Tu nạ cảm thấy Kỳ họa Triệu năng lực nghiên cứu khoa học không kém gì Odosima, thậm chí tại nhiều khi, so họ Odosima đều đáng tin hơn nhiều lắm. Cũng không phải năng lực mạnh rất nhiều, mà là Kỳ họa Triệu có một cân đòn. Hắn biết rõ cái gì có thể nghiên cứu, gì lĩnh vực thuộc về cấm kỵ, hết thảy căng chặt có độ mà ở chỗ Uchiha Madara liền hoàn toàn khác biệt, tên kia chỉ cần có thể hoàn thành nghiên cứu, căn bản bốn không chú trọng phương pháp cùng quá trình. Đương nhiên, một điểm nữa chính là, đi họa truyện ra hỏa này luôn có rất nhiều kỳ tư diệu tượng. Sở nghiên cứu bên trong, rất nhiều hạng mục cũng là hắn nghĩ ra được, chỉ là chính tên kia không có thời gian đi làm, hoặc có lẽ là, cũng có thể là đơn thuần muốn lên lại. Dù nạ không tiện đem nắm, dù sao tên kia phía trước bề bận nhiều việc đối phó Uchiha đã Dạ, chính xác cũng rất bận rộn, nhưng bây giờ mà đã dạ có thể đã chết. Hắn chắc chắn không có khả năng chuyện ra Sở Sụ Kỷ Hà mù dạ hậu đại tới qua loa tất trách. Nhẫn giả đại quân quét dọn các nơi chiến trường, đồng thời chậm rãi rút khỏi thiết quốc, thậm chí còn giúp thiết quốc khôi phục trật tự, kiến tạo bị hủy diệt thôn trang, tường thành. Quân chủ lực tự nhiên là làng lá, làng đá. Làng đá phụ trách thổ chế, mà làng lá một độn thì phụ trách hỗ trợ sinh hóa, kiến tạo dân phòng. Trở về trên đường, mỗi Nhẫn Tôn thủ lĩnh nhóm, thấy được đang giúp xây dựng, khôi phục thành binh sĩ, cả đám đều có chút kinh ngạc. Những này là, Hoka, đây là quý thôn Hashirama đại nhân một bộ sao? Không nghĩ tới hôm nay, lại còn có thể nhìn thấy trong đó kinh ngạc nhất tự nhiên là Ōnoki. Hắn trước kia được chứng kiến một độn ý lực, có thể nói không người có thể địch, nhưng truyền thuyết kia một điểm không có suy giảm, ngược lại hơi yếu hóa. Mà bây giờ, làng lá một độn, tựa hồ có chút đại lượng hóa dấu hiệu. Đương hiểu lầm, những thứ này tính là gì một độn, nhìn như rất giống một độn, kỳ thực tối đa chỉ có thể tính náp một độn, bọn chúng hiệu quả cũng chính là xây nhà, khác nửa điểm dùng không có. Tu nạ khiêm tốn vô cùng. Các bốn cái đại thủ lĩnh đều không nói gì, không biết mở miệng nói cái gì cho phải. Yếu hơn nữa một độn. Đó cũng là một độn, có thể có bà bốn người nắm giữ đủ để chứng minh làng lá đã lấy ra một chút một đội thiếu môn biết như thế nào đi nhanh chóng nắm giữ loại lực lượng này nay Liên đã rất khủng bố dù sao một độ thế nhưng là cả cậy và cải Thôn nào các cẩy gần cái không phải chân quý vô cùng vô tận một đời đều chưa hẳn có thể học được làng lá quả nhiên đáng sợ Mỹ Phủn cũng không để ý làng lá nắm giữ không có nắm giữ một đội làng lá cùng những thôn khác thật đúng là không giống nhau lắm bây giờ đạn dr tử vong làng lá bên kia phái chủ chiến cơ bản không còn bây giờ cầm quyền căn bản là thiên hướng hòaa bình chủ nghĩa nhân giả Cho nên, Làng Lá mạnh lớn, giới ra ngược lại có thể hòa bình bên trên không thiếu niên. Hắn để ý là làng Lá nhận thuật mô thức. Tại Thiết Quốc đa số người xem ra, nhận thuật chính là chiến đấu, mà kiếm thuật của bọn hắn cũng có thể chiến đấu, cho nên xưa nay đối với món đồ kia không quá coi trọng. Nhưng mà, kỳ họa chỉ cho bọn hắn lên một bài giảng. Nhận thuật không chỉ có thể dùng để chiến đấu, còn có thể dùng kiến tạo, khôi phục, nguyên bản Thiết Quốc cái này là chủ chiến trường muốn thiệt hại không nhỏ, kết quả làng Lá, làng đá liên thủ, không đầy một lát liền khôi phục hơn phân nửa thành trì. Địa phương còn lại mặc dù cũng có rất nhiều phá hư, thế nhưng chút cũng không tính là cái gì, sau này chính bọn hắn cũng có thể rất nhanh xây dựng lên tới. Đến nỗi nhân khẩu vấn đề, Thiết quốc nội bộ an ổn, cái này chiến trường mặc dù ở chỗ này, nhưng bình dân đối với quốc gia lòng trung thành vẫn là rất mạnh, không có tính toán di chuyển, ngược lại cấp tốc đầu nhập vào xây dựng, khôi phục. Nhân thuật như vậy, Thiết quốc cũng rất cần a. Bị Phủn có chút lòng ngưỡng ấy, nhưng hắn biết rõ, một cái nhân thuật nghiên cứu, tạo dự, thường thường cần rất lâu nghiên cứu, Thiết quốc tuy nói có tu luyện trả cơ dạ, nhưng chưa từng tu tính chất biến hóa cùng nhân thuật. Muốn thực hiện những thứ này, căn bản là bắt đầu từ số 0. Khó khăn a." Đấy lòng của hắn thở dài. "Chúng ta gọi cả đại hội ở Mỹ Phồn Bài Linh Phủ để bắt đầu, ngay tại ngài phủ đệ kết thúc a, có người nào muốn ngồi xuống tùy tiện tâm sự sao? Trở lại Thiết Quốc Đôn Hành, Juna bắt đầu chính đề. Đánh xong, tự nhiên muốn ngồi xuống tâm sự. Phía trước đại gia bởi vì Mã Đa giả tiến tới cùng nhau, liên hợp đối kháng Mã Đa Dạ cùng Szid Zetsu, bây giờ Mã Đa Dạ, Szid Zetsu chết hết, áp lực ở bên ngoài tiêu thất hơn phân nửa, mặc dù có cái củ rổ Zetsu ở trên không nhưng vẫn là khó tránh khỏi buồn lòng." Loại trạng thái này dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Bởi vậy họ thương lượng chiến hậu phân phối những thứ này, đó cũng là lại khó tránh khỏi. Đại gia tin tưởng, cái hội này, Kỳ họa Triệu tên kia chắc chắn tại chỗ. Bọn hắn tiến vào mi phủn phủ đệ. Kỳ họa chia sớm sớm tại chàng chờ đợi. Dạ Khỉ cô lặng lẽ quan sát, cũng không có nhìn thấy nạ tổ, nhưng hắn tin tưởng, Kỳ họa Triệu ở chỗ này, nạ tổ hẳn là cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, bây giờ khả năng cùng lao sư ở một chỗ sao? Dạ Khỉ bồi lòng phòng lấy, đi đến đường, vị phủn ho nhẹ một tiếng nói, "Kỳ họa Triệu, để cho ngươi chờ lâu." nơi nào là ta tới trước. Kỳ họa chia đứng dậy đó nên, sau đó đợi mọi người đều đi vào, tất cả thủ lĩnh ngồi chung xuống, Kỳ họa chia ngồi tại xù nạ bên cạnh. Theo lý thuyết, bên này tất cả mọi người là thủ lĩnh, Kỳ họa chia đồng thời không phải là làng lá người đứng đầu, không nên ngồi ở bên cạnh. Nhưng mà, ai dám nói lời này? Đối phương thế nhưng là ngạnh cương mã đã ra, chế tạo tháng thứ hai sáng tồn tại. Ha ha ha. Kỳ họa tria, phía trước ngươi đã đi đâu, còn tưởng rằng ở bên kia có thể gặp được ngươi đây. Đời bốn ngài đi lên chính là một hồi tiếng cười cợm. Tạm thời cảm giác được một cỗ khí tức liền theo. Kết quả tiếp nối là, đối phương về sau không thấy, cho nên vô tật mà chấm dứt, liền dứt khoát ở chỗ này chờ các ngươi. Kỳ họa Triệt nói đạo, còn có một cố khí tức. Trong lòng xú nạ cả Kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc, không nói gì, suy nghĩ kỳ họa chia lời nói bên trong tính chân thực. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Tiên kia không phải bị phong vấn sao? Ân, Thiên Tinh. À, liền cái kia hình cầu tạo vật, tạm thời mệnh danh Thiên Tinh, vật kia bên trong quả thật có mã đa dạ tạo vật, nhưng ta cảm nhận được khí tức tựa hồ không phải mã đa dạ, mà là đến từ trên mặt trăng. Kỳ họa Triệt chỉ trên ngón tay bên cạnh, Nói thật, tất cả mọi người cũng không tin tưởng, cảm thấy Kỳ Họa Chiến là đang lừa dối bọn hắn, muốn mượn ngoại lực tiếp tục tạo áp lực, để cho đại gia nghe làng lá lời nói. Ta biết đại gia có thể không tin, cho nên ta định đem một số việc giải thích một chút. Kỳ Họa Chiến nói lấy, Thiện Ý Phổ cập Khoa Học rồi một lần sổ sụ kỳ hàm ký lượng. Thần thụ, Thập ý, Lục đạo tiên nhân cùng một sổ sụ kỳ cả cầu gia. Liền xem như ngại dạng này liều lĩnh người, bây giờ nghe xong cũng là một mảnh không nói gì, không biết làm sao mở miệng. Nói tin a, luôn cảm thấy có mấy phần nói nhảm, nhưng mà, muốn nói không tin Y vả kia nói phải lại làm như có thật, một vòng tiếp một vòng, cơ hồ không có sơ hở. Cái này khiến bọn hắn rất xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là dạ hỉ cổ mở miệng. Cho nên, mà đại dạ kế hoạch cuối cùng là phóng xuất ra Ô Sồ Sủ Kỳ cả Cụ giả sao? Không biết, ta cho rằng mà đại dạ chỉ là muốn lợi dụng cả Cụ giả, trước mắt kế hoạch của hắn cũng bị chúng ta ngăn lại chỉ, nhưng mà đại dạ có thể sáng tạo ra những bậc này, ta lo lắng Ô sổ Sủ Kỳ cả Cụ giả cũng có một chút hậu chiêu. Lục đạo tiên nhân đều có gìn mẹ gặm, tự nhiên cũng có. Mà đại dạ tạo vật đều như vậy khó chơi. Vị kia chớ nói chi là, một đám người nhức đầu. Câu mê phiếu, chương 387, giới nghị dạ liên hợp quy định chương 387, giới nghị dạ liên hợp quy định sủ nã đã hiểu. Kỳ họa chia đem Cụ Dụ cách trở thành hai người, một cái là mạ đạ dạ Cụ Dụ Jet, một cái khác nhưng là ôn sốn sủ kị cả gù dạ Cụ Dụ Jet. Đương nhiên, không hề nghi ngờ, Cụ Dụ Jet chắc chắn là bị phong ấn, ra hỏa này chỉ là hư cấu ra thứ như vậy tới, để cho đại gia không thể không trong lòng có e rẻ. Đa số người là không tin, thật vất vả phong ấn một cái, kết quả lại đi ra cái càng kỳ quái hơn. Hơn nữa còn là bọn hắn đều cảm giác không tới tồn tại, bọn hắn tự nhiên là càng không tin. Châm mắt thật lâu. Âu Ngộ Kỳ nghi ngờ nói, ngươi có cái gì chứng cứ, cũng không phải không tin. Chúng ta những người khác đều cảm giác không đến loại kia sinh vật, làng lá lạnh như thế nào xác định còn có như vậy một người? Chứng cứ đương nhiên là có, nhưng đây là chúng ta làng lá cơ mật, ta có thể lộ ra chính là, mà đa dạng có thể được đến gìn nệ rằng, hắn tất cả kế hoạch đầu nguồn đều cùng cái kia người trong bóng tối xuyên tạc lục đạo bi văn có quan hệ. Kỳ họa triệt chính thật một giả. Hắn nói cũng là lời nói thật, duy nhất lời nói dối chính là Hắn không có nói cho cái này một số người, thì thức cụ Dỗ Dệt đồng thời có mã đa dạ, các cụ già tạo vật thân phận. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào những thứ này, lời nói dối có thể trấn nhiếp bao nhiêu người, để cho bọn hắn trong lòng có e rẻ không dám làm loạn cũng không tệ rồi, miễn cho quay đầu giới nhị dạ làm bể, tổ sở kỳ nhất tộc rất xuống một đợt thu thập tang vụ. Kỳ họa chưa cũng không biện pháp. Thế đạo này có thể nói nói thật người nào thích nói dối. Âu Ngộ Kỳ trầm mặc. Mỗi cái thôn đều có bí mật của mình, rất nhiều cơ mật ngoại thôn là không có tư cách biết đến, bọn hắn hỏi lại chính là ép buộc, chạm đến lằn ranh. Hàn Hiếu kỳ đến cùng lục đạo bi văn là cái gì, nhưng suy nghĩ một chút cũng là có thể đoán được một hai. Vũ Trì Hạ bây giờ là chắc chắn lục đạo hậu duệ thân phận, mà đã ra lục đạo bi văn chắc chắn tại Vũ Trì Hạ nhất tộc, bây giờ vẫn tại Vũ Trì Hạ một nơi nào đó. Tất cả mọi người ngầm hiểu, từng cái tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tu cười lạnh một tiếng. Những thứ này cơ mật chúng ta để lộ ra tới, chỉ là không muốn để cho một ít người cảm thấy chúng ta làng lá là vì độc bá giới mị dạ cái gì, nhưng có người muốn cảm thấy chúng ta làng lá dễ ức hiếp, cái kia đều có thể phái người tới ta lãng lạt thử xem. Nàng không có hiện ra cơ bác chỉ là hời hợt mấy câu sau, liền không lại nói cái gì. Nhưng mà, những người còn lại đối mặt vài lần, từng cái trầm mặc không nói. Tô Na uy hiếp, vẫn có lực uy hiếp, dù sao làng Lá thực lực bây giờ không thể nói mạnh, chỉ có thể nói là thăm bất khả trắc. Lần thứ ba giới nghị dạ đại chiến liền đã rất đáng sợ, có trời mới biết tính dưỡng 2 3 năm sau là tình huống gì. Ít nhất, cái này vây quét của Hiruzen, làng Lá bày ra thực lực tuyệt không phải cỡ hạng. Kỳ gì gạ cụ thôn bên kia càng hiểu rõ một điểm. Làng Lá bên kia phong ấn cụ lúc, không chỉ là ký họa chữa một người, mà là hai cái Trong đó một cái là kỳ họa chia, nhưng một cái khác, vậy thì không có người biết, bây giờ hiện trường cũng không có đối phương xuất hiện. Hệ ạ cũ dạ có chút ngờ tới. Phía trước người kia, hẳn là tại bên cạnh thú nạ xuất hiện qua. Nhưng mà, tầng sâu hơn, hắn cũng không dám nghĩ lung tung, đồng dạng không có hứng thú chút nào đi điều tra trận tướng. Như vậy có biết chính là, bây giờ làng lá thực lực rất khủng bố. Tam Nhẫn cũng nói, thế hệ trước cường giả, mỗi cái đều có thể trấn nhiếp một mảnh chiến trường, mà bây giờ càng làm bọn hắn hơn sợ hãi vẫn là làng lá song tử tình, còn có cùng ngày cũng kỳ hỏa chiệp một lên cái vị kia thần bí nhẫn giả. 6 người này mỗi cái đến khác nhân tôn, đó đều là chính cống cả tồn tại, kết quả tại làng Lá căn bản cùng thủ lĩnh chức vị không có gì quan hệ. Làng Lá thật là quá điên cuồng. Đại gia trải qua một đoạn thời gian trầm mặt, cuối cùng vẫn mị phùn phá vỡ cục diện bế tắc. Kỳ họa triệt khổ tâm, chúng ta cũng là biết đến, lần này vây quét mạ đa dạ thành công, chúng ta giới nhị dạ cũng coi như là có hòa bình, nhưng chính xác cũng không thể phất lở. Mị phùn bài linh nói rất đúng, chúng ta giới nhị dạ thật bất và mới có bây giờ thời gian yên bình, đại gia cũng không cần lẫn nhau đánh nhau, chúng ta làng mưa trải qua chiến tranh, rất rõ ràng chiến tranh mang tới đau đớn. Dạ khí cô đứng lên, rõ ràng, Tu nạ không có đáp lời. Lúc này, bọn hắn không thích hợp đứng ra, huống chi, tối nên đứng ra phụ họa cũng không phải bọn hắn, mà là, ta tán Đồng, chúng ta làng các cũng trải qua chiến tranh khổ sở, có chút là bị thuốc ép tiếp chiến, cũng có một chút là chính chúng ta bởi vì hiểu lầm má phát động. La Sa nói đến đây bên cạnh túi người chào thật sâu, ta vì bởi vì chúng ta pháp khí chiến tranh mà chết nhỡ giả, người dân xin lỗi, cũng tương tự hy vọng đại gia có thể không còn chiến tranh, hòa bình ở chung. Làng các tự nhiên hy vọng hòa bình. Bọn hắn hiện tại vô luận quốc lực vẫn là thôn thực lực cũng khác đại thôn ở giữa đều có cực lớn chiên lệch giữa lẫn nhau hoàn toàn không phải một cái l lượng gốc đặc biệt là cùng làng lá ở giữa nhưng mà cùng trong lúc nhất thời bọn hắn cùng làng mưa làng lá hợp tác nhưng lại phát triển không ngừng bây giờ phong trí Quốc làng cắt đều hướng khỏe mạnh tốt đẹp phương hướng phát triển cho nên bọn hắn vô cùng không hy vọng đánh trận một khi đánh trận bây giờ tất cả sắp đặt kinh tế để thăng đều biết hủy hoại chỉ trong chốc lát liên tục mấy chục năm chiến tranh tất cả mọi người đã mệt mỏi vô luận về sau như thế nào Chúng ta thế hệ này cũng không cần nhiều chiến tranh như vậy, thực sự không được, có thể là một loại hình thức khác đi." Kỳ Họa chĩa lúc này mở miệng. Đại gia đồng loạt nhìn qua, một loại hình thức khác. Đang ngồi cũng là tất cả thôn thủ lĩnh cấp nhân vật, tự nhiên biết Kỳ Họa tri ý tứ. Chúng nhìn khảo thí, nhưng mà, vẹn vẹn chúng nhìn khảo thí cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Rất nhiều chiến tranh cũng không phải là bởi vì một ít thôn nghị tội vị, mà là thực sự lợi ích rồi rắm, vẹn vẹn chúng nhìn khảo thí cũng không thể giải quyết vấn đề. Da nói không phải chúng mình khảo thí, mà là đem chúng ta loại kia khảo thí mở rộng, tại trong một cái khu vực, lại xung đột thôn ở giữa tiến hành quy mô nhỏ chiến tranh, dùng cái này phân thắng thua, không đem chiến tranh quy mô mở rộng. Kỳ họa chia nói đạo, đến nỗi trọng tài phương, từ chúng ta tất cả nhận thôn ra người, tạo thành liên hợp nhẫn giả tiểu đội tới quyết định đủ loại tranh chấp. Cái này đề nghị, tựa hồ không thể. Đại gia độc lòng. Nhưng mà, đại gia đồng thời lại tin tưởng, loại chế độ này không phải mà Mỹ, ngũ đại quốc thực lực mạnh như vậy, loại này liên minh nhất định sẽ bị ngũ đại quốc chúa tể có thể ngũ lại quốc bên trong, lại lấy hỏa quốc tối cường. Các bốn nước lớn, bao nhiêu đều bị làng Lá tại phương diện kinh tế dùng thế lực bắt ép. Bất quá, mọi người cùng nhau mà nói, nhiều ít còn có thể liên hợp lại đối kháng Lãng Lá. Ông Nổ Kỳ đánh giá rất lâu, cuối cùng nói, không có hoàn mỹ quy định, nhưng loại mô thức này, quả thật có thể ở một mức độ nào đó tránh đại gia kịch liệt xung đột. Vậy thì quyết định, đến, chúng ta trước tiên nói chuyện các ngươi kỳ dị gạ củ thôn đánh lén chúng ta lặng mấy chuyện. Đệ tứ ngải nắm đấm nện ở trên mặt bàn. Chu nhìn sang, nhíu nhíu mày nói, "Dại cả, đừng vấn mãi là vô bản." Đây là mỹ phụ bại lĩnh đổ ra dục. Khu khô, cái này. Quen thuộc, xin lỗi xin lỗi. Đệ tửỷ đèn liền nói xin lỗi. Kỳ họa trợ thì sắc mặt của gái, Tu nạ, ngươi có tư cách nói lời này sao? Tốt Toga so với với cái đệ tử, Tu nạ tự chủ xem như mạnh, nhưng khả năng này cũng trước mắt không có người trêu chọc nàng có liên quan, nếu là có người chọc giận Tu nạ, Kỳ họa trợ cảm thấy nàng có thể sẽ trực tiếp đem cái bàn đạp nát đi. Câu mê phiếu, chương 388, võ sĩ cùng nhẫn giả chương 388, võ sĩ cùng giả mỹ phụn mình ngược lại là không cảm thấy có cái gì. Mặc dù những gia cụ này có một chút vẫn rất quý máu, nhưng càng nhiều vẫn là những người khác đưa tới, hắn tự thân cũng không phải hưởng lạc chủ nghĩa, đối với những đồ vật này không quá coi trọng. Có đương nhiên tốt, không có cũng không vấn đề gì, hỏng liền đổi một cái. Chút chuyện bao lớn. Nhưng mà, không thể không nói, giải các đệ tứ nguyên bản khí thế kia hung hung thái độ bị quấy rầy một cái như vậy, cũng là yếu bất ba phần, hơn nữa liền chính hắn cũng trong lúc nhất thời quên. Chờ phản ứng lại, đến mức quá đi rồi giấm, đến bây giờ liền không đếm. Đương nhiên, tao ý tứ không phải nói đại gia thả xuống cử hận, cái này rất khó, cần chúng ta mấy đời người cố gắng chỉ là hy vọng song phương đều có thể khắc chế. Tu nã đề nghị, Dạ thị cổ cấp tốc đội kịp phụ họa, mà xem như nước trung lập mỹ phụn, tự nhiên cũng rất đồng ý đề nghị này. An ổn đại gia liền có cuộc sống tốt. Đến nỗi vũ khí, cho dù không có chiến tranh, đồ sắc vẫn sẽ rất có lượng tiêu thụ, chỉ là sẽ ít một chút mà thôi, so với toàn bộ giới mỹ dạ an ổn mang đến lợi tức mà nói, những thứ này liền không đáng giá nhắc tới. Giả Cát đệ tứ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Hắn tự nhiên biết, bây giờ lôi chuyện cũ, cùng kỳ gì gạ cụ thôn thanh toán, đối phương căn bản sẽ không nhận. Trong tri trước đây ít năm cuộc chiến tranh kia làng Mây cũng đóng vai không tốt lắm nhân vật. Muốn đổi theo ngược dòng báo thủ, khó khăn chọ chọ. Mặt khác, báo thủ chưa hẳn lại chính là chuyện tốt. Trước mắt lôi quốc chính sắc nghèo, mặc dù có rất nhiều bật tư có thể buôn bán, nhưng nhân khẩu, nhân giả số lượng hạ xuống không thiếu, 2 năm này thật vất vả có chút tăng trở lại, cũng không thể lập tức hắc hắc. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Bây giờ làng cát cùng trung quanh tiểu nhận thôn ở Trung Hòa Thuận, kinh tế qua lại thượng xuyên, phong chi quốc bắc Bộ cấp tốc giàu có, nhân khẩu đều nhiều hơn không thiếu, làng Mây phải chả giống như trước kia lô mãng sớm muộn phải nã ra trước 3 vị trí. Giải các đệ tứ mặc dù lỗ mãng, nhưng không phải là một cái đồ đần. Đại gia ngầm thừa nhận đã đạt thành nhất trí. Đây là khó khăn nhất một bước, sau đó để tài thảo luận liền tương đối đơn giản, số nhiều cũng là giữa hai bên cái cỏ, cổ kè mà cả, trong đó chủ yếu vẫn là quay trùng quanh làng lá thương đội bày ra. Làng lá thương đội của Anogat. Chiến hậu ngắn ngủi 2-3 năm, toàn bộ giới lý giả cũng là bóng dáng của bọn hắn, tồn tại cảm cực cao, nhưng bọn hắn lại không bán vũ khí, chỉ bán cùng dân sinh, điều trị có liên quan một vài thứ. Đây đều là vừa cần. Giống một tiểu quốc nhân khẩu thuất có thể tự cấp tự túc, chịu đến dùng thế lực bắt ép ngược lại là đại quốc. Thì Như, phong chi quốc cùng nội quốc, bọn hắn có thể trồng trọt lương thực thổ địa thưa thớt, làng lá lương thực trợ giúp từ lớn, thế nhưng giá cả thực sự có chút quý, hơn nữa chất lượng rõ ràng tương đối loại kém. La xa, giải cả đệ tứ chính là hy vọng ở phương diện giá cả có thể nói một chút. Rút nửa ngày ra, cuối cùng dĩ hàng giá cả năm kết thúc, bản lại cũng chỉ có một câu nói: Muốn hay không? Mua hay là muốn mua, cho nên hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài. Nhưng dự liệu phương diện, nói người liền tương đối nhiều. Trong lúc nhất thời, Mỹ Phủn phụ đệ giống chợ bán thức ăn tựa như, mà Kỳ Họa Triệt thì lặng lẽ ly khai, Mỹ Phủn thấy mọi người thảo luận đến nghiêm túc, thuận thế ly khai phòng, đuổi kịp Kỳ Họa Triệt bước chân. Kỳ Họa Triệt rất nhanh phát hiện hắn. "Bị Phủn bải lĩnh, có chuyện gì sao?" Kỳ Họa Triệt quân, hơi nghi hoặc một chút tưởng tượng thỉnh giáo ngài. "Ngài là tiền bối, lý niệm của ngài cũng đáng được chúng ta những văn bối này học tập, tôn kính, cho nên có vấn đề đều có thể không cần quá khách khí." Kỳ Họa Triệt không có nói lừa. Hắn chính xác tương đối tôn kính Bị Tại nhân giới, Thiết Quốc tuyệt đối xem như Kỳ Họa quốc gia. Bọn hắn kiên trì truyền thống cho dù bên ngoài nhận thuật đại hành kỳ đạo, đủ loại cách cấy gần cái quất tháo phong vân, bọn hắn vẫn như cũ tu luyện tiến thuật, nhiều nhất học tập một chút trả cơ ra. Thứ yếu, cái này quốc gia từ đệ nhất thời kỳ đến bây giờ, một mực là nước trung lập, không tham dự mọi giới chiến tranh, đến hiểu tổ chức như vậy lúc xuất hiện, bọn hắn lại không chút do dự mà tham gia nhẫn giả liên quân. Dạng này phẩm hạnh, so rất nhiều ảnh còn mạnh hơn nhiều. Bỉ Phồn nghe không ra kỳ họa chuyện là khách sáo vẫn là nói thật, nhưng hắn không am hiểu còn cong nhiễu cho nên chỉ chỉ hậu viện, ra hiệu kỳ hỏa triỆ cùng hắn cùng đi ngồi bên kia phía dưới trò chuyện. Đến hậu viện ngồi xuống, Kỳ họa Triều Quân, ta biết ngươi là đao thuật cao thủ, ngài đối với chúng ta Thiết Quốc nhìn thế nào? Mỗi một đầu đạo kiên trì đều có rất không tệ tương lai, Thiết Quốc võ sĩ si thể hệ đương nhiên cũng là như thế, bất quá tại kiến tạo, dân sinh phương diện, nhận thuật muốn mạnh hơn nhiều lắm. Kỳ họa triều độ cũng sáng sủa. đến hắn thực lực bây giờ, nhiều khi đều không cần nhìn người khác sắc mặt, thống chi hắn tin tưởng Mỹ Phồn là hạ người gì. Lời nói này cũng sẽ không để cho đối phương để ý nếu như là trước hôm nay, ta sẽ không tin tưởng ngài lời nói này, nhưng hôm nay, ta rất rõ ràng cảm nhận được nhận thuật tiện lợi. Mị Phồn đầu nói ra chính mình vấn đề chân chính. Ta nghe nói ngươi nguyện ý cho Khắc Nhận thôn tiến hành toàn diện chỉ đạo, đối với Thiết Quốc, ngài có dạng gì đề nghị? Tiền không là vấn đề, Thiết Quốc sao? Thông thường nhân thuật, khó khăn. Kỳ họa Triệu giao động đầu. Thiết Quốc cường đại, bắt nguồn từ truyền thống, nhưng rất lại phía sau, đồng dạng bởi vì truyền thống. Nó để cho Thiết Quốc nắm giữ tất cả quốc gia cũng không có lực hướng tầm, nhưng cũng biết để cho Thiết Quốc chiếc xe này khó mà thay đổi được đường, bị phụn khát vọng phương hướng không có khả năng tại Thiết Quốc thực hiện. Bỉ Phủn chính mình cũng biết, nhưng hắn nguyên bản chờ mong Kị Oạ Triệu có thể nói ra thứ không giống nhau, kết quả, hay, hắn nhẹ giọng trở dài, Trong lúc nhất thời rất có vài phần mê mang. Đây là thiết quốc nhất định phải vượt qua, trong mắt của ta, nhận thuật so với đao thuật địa phương mạnh nhất chính là ở tiện lợi tính chất cùng phổ biến tính chất, tỉ như chế tạo vũ khí, có nhận thuật gia nhập vào có thể để cho quá trình cùng sản phẩm đều trở nên lớn khác biệt. Chính xác như thế. Nếu như ngài thực sự không có cách nào, trước tiên có thể từ một bộ phận nhận thuật vào tay, hơn nữa nhận thuật thể hệ cùng chiến đấu thể hệ phân chia ra, nhận thuật không lấy chiến đấu làm chủ, mà là phụ trợ dân sinh. Ấn Mỹ Phùng lâm vào trầm tư. Trước tiên từ một bộ phận nhận thuật vào tay, đem chiến đấu, dân sinh phân chia ra, Đây cũng là một biện pháp. Sẽ không ảnh hưởng thiết quốc nội bộ tinh thần, cũng tương tự có thể bảo chứng thiết quốc vận hành, tiên tiến nhưng thai họa ngầm chính là, nhân thuật tiện lợi được mọi người chú ý tới sau, thiết quốc nội bộ sau đó chỉ sợ cũng phải xuất hiện bất đồng. Bất quá, đến sau cái kia, thiết quốc vẫn như cũ có một con đường. Nhẫn đao thuật. Kẻ đại kỳ họa trì nhẫn đao thuật, đã chứng minh con đường này giá trị. Bị phun hít sâu một hơi, cuối cùng nói, đa tạ ngài chỉ điểm, ta sẽ ở quốc nội nếm thử phổ biến, bất quá đến lúc đó, có thể hay không cho phép thiết quốc điều động một bộ phận võ sĩ đi ngài thôn học tập đâu? Đương nhiên có thể, nhưng trả tiền là bắt buộc. Kỳ họa triều hướng hứa trả, ngược lại cũng không lo lắng bị phùn sẽ quy nợ. Thiết quốc vẫn tương đối giàu có. Mị phùn tại chỗ lấy ra của chủ, bắt đầu viết chỉ lệnh cùng chương trình nghị sự, đến nỗi lần này đề nghị phí tổn, hắn sẽ theo cá nhân kho tiền bên trong ra. Chút tiền ấy hắn xuất ra nổi. Kỳ họa tria rất tình nguyện trợ giúp, Thiết quốc xem như nước trung lập, cường đại quốc gia khác lại càng kính vị. Câu mật phiếu, chương 389, kiên trì tiên nhân tu luyện không lay được chương 389, kiên chỉ tiên nhân tu luyện không lay được Thiết vị trí là thủ. Nó ở vào thổ quốc Lôi quốc ở giữa một cái trên bán đảo, nếu như không phải nước trung lập thân phận, nó là lôi quốc cùng thổ quốc cực kỳ tốt mẫu dịch trạm trung chuyển. Đồng thời, nó cùng hòa quốc cũng có giao giới. Có thể nói, vị trí này chỉ cần có đầy đủ giữ được thực lực, làm sao đều sẽ không quá nghèo. Bị phụn một điểm nghiêm túc trực tiếp bỏ tiền. Kị họa chỉ cho đề nghị có chút trọng yếu, dân sinh nhân thuật, loại này phân loại đại gia phía trước căn bản không nghĩ tới, nhưng mị phụn nghe được, làng lá bên kia có thể đã làm như vậy. Thì như, lần này tại Thiết quốc xuất hiện qua một đội công trình đội, đem một đội nhẫn thuật dùng làm tu kiến ở, làm sinh hóa loại kỹ thuật này đơn giản chưa từng nghe thấy, ý nghĩa cũng vô cùng có khai sáng tính chất. Đây vẫn chỉ là một đột. Như vậy, tại Làng Lá chẳng lẽ chỉ có một đột nhân thuật có năng lực phương diện này? Rõ ràng không có khả năng. Hắn thấy, Làng Lá rất có thể đã sinh ra kiện toàn dân sinh nhận thuật thể hệ, cho dù rất nhiều nơi có thể không phải vô cùng hoàn thiện, nhưng ít ra so với bọn hắn những thứ này tiên tiến gấp mấy lần. Khả năng này chính là Làng Lá lương thực, dường liệu tiện nghi căn nguyên. Trên thực tế, rất nhiều thủ lĩnh thôn làng cũng đã hiểu được, Làng Lá vì cái gì có thể lương thực thu phát, có thể liền cùng một đột kéo dài cùng lợi dụng có liên quan đương nhiên viết là một chuyện phá giải lại là một chuyện khác một độ là cách tẩy gần các cấp bậc nhân thuật ngay cả làng lá thôn có thể người nắm giữ chỉ đến được trên đầu ngón tay xuống chi bọn hắn những thứ này bên ngoài người của thôn đối ngoại thôn nhân mà nói học tập một độ đó là thật bắt đầu từ số 0 không có nửa điểm cơ sở có thể nói Vị phủ trở lại phòng khách kỳ họa chưa không có trở về bên kia trên cơ bản không cần hắn trở về cũng là ngồi chỗ nào lãng phí thời gian không bằng đi ra hít thở không khí thuận tiện đi một chuyến nạ gã tổ bên kia bất quá hắn thuận tiện mắt nhìn hệ thống trong khoảng thời gian này thực một chút vật ban thưởng đều có khưu ích, nhưng đối với bây giờ kỳ họa chưa mà lời, đều không phải là cái gì đáng giá kinh ngạc, cao vẫn ban thưởng, có cùng cũng có, không có khác biệt lớn. Nhưng mà, sóng này ban thưởng không giống nhau lắm. Hoàn thành nhân thuật thể hệ kiến tạo chỉ đạo đánh giá, lương ban thưởng, đạo cụ chế tạo kỹ thuật đạo cụ chế tạo. Đây là thiết quốc ám hiệu nhất lĩnh vực. Đao của bọn hắn cố so tượng chi quốc đều phải tình lương, rất nhiều vũ khí rèn đúc cũng là giới lỹ dạ nổi tiếng. Kỳ họa kia lập tức nhận lấy. Sau đó, hắn không khỏi có mấy phần kinh hỉ. Thiết quốc kỹ thuật rèn đúc quả nhiên không tầm thường. Trong đó có thật nhiều chi tiết là làng lá không có, tỉ như mượn điệu nhiệt giẻ đúc. Đương nhiên, cái này cùng làng lá bên kia địa lý cấu tạo có liên quan. Làng lá không có cái gì đối lựa, phía dưới địa nhiệt tài nguyên tương đối khan hiếm, thế nhưng là, những nhân thuật này có thể giải quyết kỳ họa chia sẽ rung đột. Hắn suy xét liên tục, cảm thấy sau khi trở về có thể làm đầu để để cho Sở Nghiên cứu đi bài ra. Hơn nữa, quan trọng nhất là trong này còn có một số đặc thù trả cờ dạ vũ khí kỹ thuật giẻ đúc, những cái này mới là trong cốt lõi tâm. Sau khi trở về muốn lợi dụng, kỳ họa chia tâm thức chất suy xét. Đương nhiên, học hết cũng không cần thiết. Lang Lã cũng không phải là không có trả cơ dạ vũ khí kỹ thuật nền nục. Trên thực tế, Lang lá kỹ thuật tại nhận giới cũng là xếp hạng hàng đầu, chỉ là không bằng thiết của tôi, hút lấy bộ phận kỹ thuật dung hợp liền có thể, không cần thiết toàn bộ tiếp nhận, học tập. Trình lý xong suy nghĩ, kỳ họa triệu phi lôi thần đến nạ gạ tổ bên kia. Nạ gạ tổ không có vào thành. Đây là kỳ họa triệu cùng từ trước đến nay cũng cùng một chỗ thương thảo kết quả. Mặc dù nạ gạ tổ tham dự phong ấn củ rồ dẻo sàn động, nhưng trên thực tế, Hắn trong chiến tranh xuất hiện số lần tương đối ý. trên cơ bản không có nhiều người biết thực lực của hắn mà Di lại rằng chứ mình ra người cũng không có người biết mà đã dạ gìn để rằng bây giờ ngay tại nạ gạ tổ ở đây vô luận là vì làng lá làng mưa vẫn là vì nạ gạ tổ chính mình thân phận của hắn cũng là không bại lộ là tốt nhất bởi vậy hiện nay nạ gạ tổ cũng từ trước đến nay cũng đang bên ngoài trở đấy vừa uống trà vừa trò chuyện tiênạ tổ ngươi sau đó muốn cùng ta cùng nhau du lịch giới Nghị dạ. đúng lão sư ta cảm thấy ngày cùng kỳ họa chia dạy bảo không thể ta chưa có xem bên ngoài thế giới Đối ngoại bên giải rất ít, hơn nữa chính mình tự hỏi cũng rất ít. Nạ tôi nói ra ý nghĩ của mình. Tại quá khứ, hắn một mực đi theo dạ hỉ cổ bước chân đi, nhưng lần này bị thúc ép tích ra, đi theo kỳ họa trịa quá trình học tập bên trong, hắn nhiều khi đều cần chính mình suy xét. Quá trình này để cho nạ gạ tổ tư duy kiện toán rất nhiều, không còn là trước kia loại kia công cụ người tư duy. Hắn nhận thức đến. Kiến thức của mình cùng lý giải đều quá nông cạn. Nạ nguyện ý cùng chính mình du lịch, từ trước đến nay cũng đương nhiên là cao hứng, cho nên hắn trước tiên vô, vô Mặc dù có chuyện bị kỳ họa chỉ xem như chơi, nhưng ở đây ta vẫn còn muốn nói cho ngươi từ trước đến nay cũng đem ghệ ạ xèn miễn tiên đoán chuyện cùng nạ gạ tộc nói một lần. Naga tộc nghe xong sửng sốt mấy giây. Tiên đoán? Loại vật này có phần quá quái đản. Hơn nữa, dựa theo nói như vậy, lão sư là bởi vì tiên đoán mới thu bọn hắn vì vị đệ tử. Đương nhiên, đứng tại các ngươi góc độ, có thể sẽ cho là ta là bởi vì tiên đoán mới thu các ngươi về vị tử, Ban sơn là không có, nhưng phát hiện ngươi có gìn nệ gằng sau đó, ta có ngươi có thể là tiên đoán chi tự ý nghĩ. Từ trước đến nay cũng không có dấu giễng. Một là một hai là hai hắn nhưng cũng nâng lên chuyện này liền không có dự định giấu diếmạ gạ tổ nghe xong trước sau từ đầu đến cuối trong lòng cũng không có quá nhiều tiêu cực ý nghĩ hiện tại hắn là có thể hiểu được coi như từ trước đến nay cũng là bởi vì tiên đoán mà thu đổ hắn cũng biết mang ơn thống chi từ trước đến nay cũng còn không phải bởi vì hắn ban sơ chính xác không biết mình là gì để gặng. từ trước đến nay cũng cho hắn kể xong tiên đoán cuối cùng mới nói ra kỳ họa chữ thuyết pháp tiên đoán không trọng yếu hết thể vẫn là sự do người làm không đi hành động coi như tiên đoán là như thế cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì Naga Tổ nghe hiểu rồi. Đây cảng tiên định hắn muốn cùng từ trước đến nay cũng cùng nhau du lịch ý nghĩ. Không đầy một lát, Kỳ họa Triệu cũng đến. Ba người lại điểm một chút ăn, ngồi cùng một chỗ ăn ngược lại là sảng khoái, trong lúc đó cũng hàn huyên liên quan tới cụ rồ dẹt cùng Mã Đa Dạ chuyện. Mã Đa Dạ chết, cụ rồ dẹt bị phong ấn. Giới Nghi Dạ có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, nhưng trong khoảng thời gian này, đồng dạng không thể ngừng phía dưới tu hành, tương lai khiêu chiến càng nghiêm trọng. Kỳ họa Triệu phản phục nâng lên điểm ấy. Từ trước đến nay cũng cùng Naga Tổ hiểu ý, biết hắn chỉ là cái gì. Tutsuki nhất tộc. Lục đạo tiên nhân, Hạ mù dạ xem như hậu nhân, cũng đã có thực lực như vậy, huống chi sở sở kỳ nhất tộc bản thân. Bọn hắn muốn chiến thắng ngoại địch, liền muốn có lực lượng mạnh hơn. Thì như, tiên nhân mô thức, kỳ ảo triệ ý tứ, chính là để cho từ trước đến nay cũng tại kế tiếp trong khoảng thời gian này, dạy bảo nạ gạ tổ tiên nhân mô thức, thậm chí là kỳ ảo triệ phân hưởng cho hắn loại kia tiên nhân thể tôi luyện bí pháp. Naga tổ có tu luyện tiên nhân thể tiềm chất, hắn có hữu dư mạc kỳ nhất tộc thể chất, lại có Hạ Hỉ tế bảo cài ghép, tu luyện tiên nhân thể, đối với hắn mà nói ngược lại có thể tăng cường bản thân khống chế tránh hạt hỷ dạ mạ tế bảo thêm một bước quyết trường tổn hại cơ thể. Mà cái này, cũng là từ trước đến nay cũng sau đó muốn được làm. Từ trước đến nay cũng nghe được biết rõ, cho nên ăn ý gật đầu, mà kỳ họa trịa tiếp xuống kế hoạch, nhưng là phối hợp sở nghiên cứu cùng giáo dục làm cho cả làng lá càng mạnh mẽ hơn, tiên nhân hóa, lục đạo hình thức nghiên cứu cũng tương tự sẽ không bỏ rơi, đương nhiên, chủ yếu vẫn là nổ lông dê. Câu mất phiếu. Chương 390 số tuổi là tối kỵ nhất hủy trường 390 số tuổi là tối kỵ nhất hủy hội nghị kết thúc, những thôn khác người đều rút lui nhanh vô cùng, từng cái hận không thể lập tức trở lại chủ trì đại cuộc, miễn cho thôn trở nên càng hỗn loạn, duy chỉ có làng lãng là mấy người kia. Tuna đại nhân, chúng ta thật sự không cần trở về sao? Thôn bên kia cũng cần chúng ta chủ trì đại cuộc ca. Vĩ nạ tổ gãi gái đầu. Hắn vốn là muốn nói mang nạ phi lôi thần trở về thôn, kết quả Suna biểu thị trước tiên không nắm này, tại thiết quốc kinh đô đi dạo một vòng lại nói, tiếp đó hắn tin rồi. Đi dạo một vòng Tu Na tại nào đó ý ra ca gia ngồi xuống. Gấp cái gì, ngươi nhìn kỳ họa trịa cùng ngươi lão sư gấp gấp rồi sao? Đệ tam đại nhân mạnh khỏe không dễ dàng lại làm một lần hộ cả, liền để hắn qua một cái nghiệm, không cần hỏng người hứng thú biết hay không? Tu nói đến đây bên cạnh nhướn mày, giơ ly rượu lên ra hiệu hắn cũng uống. Thông thông quái quái uống vào mấy ngụm. Nàng quay đầu nhìn về phía bên ngoài, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Kỳ họa tria từ trước đến nay cũng cùng nã gạ tổ tuần tự đi bảo. Tu Na, ngươi không tử tế a, uống rượu loại chuyện này, sao có thể không gọi ta đây? Từ trước đến nay cũng cười hắc hắc. Tu Na không thèm để ý nàng chuẩn bị 5 cái bát, cho hai chuẩn bị tự nhiên không cần nói nhiều. Từ trước đến nay cũng ngồi xuống liền bắt đầu rót rượu. Kỳ họa chưa ngồi ở bên cạnh cười không nói, rượu này là uống ngon như vậy. Cọ Su Na rượu, từ trước đến nay cũng sợ không phải muốn mời khách. Bất quá hắn cũng lười địa phá, ngồi xuống cũng cho tự mình ngã một ly. Liền ngươi A Mị Na Tổ, chúng ta căng thẳng lâu như vậy, lần này thật vất vả mới thắng, có thể ngồi xuống tới nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một lát, đúng, ngươi cùng Cở Ti Na cùng một chỗ lâu như vậy, muốn lúc nào hải tử. Khô khụ, này, chúng ta cũng không bị phá. Có tốt nhất không, có cũng không sao, cờ Tín nạ chân phận, sinh con vẫn tương đối nguy hiểm. Bí nạ tổ gái gai đầu. Xem như kiểu vĩ rỉn cợ gì kỳ, tại sinh con một khắc này, cờ tí nạ là suy yếu nhất thời điểm, dễ dàng nhất xảy ra chuyện, cho nên mị nạ tổ đối với hải tử thật cũng không như vậy không thể không cần. Tu nạ nghe xong cười một cái nói, đó là trước đó, bây giờ chúng ta làng lá mạnh lớn, không ai dám trêu chọc chúng ta, hơn nữa mã đa dạ lao giả kia cũng chết để chết, cờ Tín nạ cứ yên tâm đi, nếu là có phương diện kêu vấn đề có thể tới tìm ta. Tu nạ đại nhân, tuyệt, tuyệt đối không có phương diện kia vấn đề. Nạ tổ khuôn mặt đỏ đỏ. Còn tốt bên này đều là người mình, vào quốc naga gato, tuy nói cùng đại gia quan hệ không có quen như vậy lạ, nhưng đến cùng là sư huynh đệ, cỡ tình nạp huyết mạch tộc nhân quan hệ. Ha ha ha, đùa rất rồi, giống ngươi nhất định không có vấn đề. Tu nạ bộ bộ Minato bà bay. Từ trước đến nay cũng tại một bên, trên mặt hiện lên một tia cảm thán. Nói thật, ta có đôi khi luôn cảm giác còn trẻ, nhưng nhìn thấy các ngươi đều phải sinh con, mới phát hiện chúng ta thật sự đã có chút cũ. Ha ha, đừng mang theo ta. Tu nạ cười lạnh một tiếng. Kỳ hòa chợt cảm thấy từ trước đến nay cũng cần phải may mắn. Hôm nay Chu Nạ tâm tình tốt hơn, không có trực tiếp động thủ, bằng không thì chỉ sợ rượu, cái bản cùng từ trước đến nay cũng đều giữ không được. Xem như nữ tử niên linh vĩnh viễn là kiên kỵ nhất chủ đề. Từ trước đến nay cũng rõ ràng cũng ý thức được mình nói sai, cho nên chặn lại nói xin lỗi, tránh chính mình hôm nay bị đánh. Bình thường bị đánh thì thôi. Hạ Nạ gạt tổ, Minato mặt phía trước, vậy vẫn làm đi, quá mức mất mặt. Một bữa rượu đủ cơm no. Chu Nạ hơi say rượu, tựa tại kỳ họa chỉa trên bờ bay, nhưng sau một khắc lại đem hắn đẩy ra, chống lên cái bàn phải đứng lên. Phải đi về à, vẫn là nói. Các người nghĩ tại chết quốc nhiều đi loan quanh. Trở về đi, nhìn Minato biểu lộ, bây giờ sợ là hận không thể lập tức phi lôi thần trở về. Kế họa chưa không là nói dở. Minato vẻ mặt này, đó là cả trái tim đều bay đến làng lá bên kia, căn bản không có một tia ở lại chỗ này. Lại chơi xuống, Minato có thể muốn xin cáo từ trước. Kế họa chia đổ là không sợ lạc đàn. Chỉ là, Minato đi, hắn muốn đưa về người liền không chỉ là một hai cái. Ta quả thật có chút muốn về nhà, lần này đi ra cũng có một tháng, một mực bận rộn tại tìm kiếm Mạc Đạt chuyện, căn bản không rảnh rỗi ngồi cờ tỉ Bĩ Nạt tô cũng là thành thật. Từ trước đến nay cũng mắt nhìn Nạ Gạ tổ, tiếp đó khẽ cười một tiếng. "À, ta cùng Nạ Gạ tổ quyết định cùng nhau du lịch giới lý dạ, liền không cùng các ngươi trở về, Bĩ Nạt tô, ngươi nếu là thật có hài tử, nhất định cho ta tiến đưa một đầu tin tước." Lao sư ngươi, tốt à, ta nhất định sẽ cho ngươi cùng Nạ Gạ tổ tiến đưa một đầu." Bĩ Nạt tô bất đắc dĩ. Như thế nào ngay cả lão sư cũng như vậy. Một đoàn người vây tay từ biệt, bất quá cứ như vậy, trở về cần mang người cũng chỉ còn lại một cái. Bĩ Nạt tô cùng ký họa chĩa đối mặt một mắt. "Ta đến đây đi." Kỳ vọng chỉ tay lôi xù nạ bà bay, chú nạ ánh mắt lưỡng lại, nhưng rất nhanh lòng xuống. Hán muốn là dự định phi lôi thần trở về, nhưng nghĩ nghĩ, chúng ta nếu là đều đi về, bên này có thể liền không có người, bị nạ tổ ngươi đi về trước, chúng ta cùng đại bộ đội cùng một chỗ trở về." "Cái này, cũng được a." Mĩ nạ tổ trần chờ phút chốc, cuối cùng không có quật cường nhất định muốn lưu lại một lên đi. Hắn biết, làng lá bên kia cũng cần người, không phải nói thật sự để cho đệ ta một người xử lý tất cả mọi chuyện. Saju Toby dù tổ bi hi, dù rèn dù sao có chút cũ. Hơn nữa, quan trọng nhất là Trong khoảng thời gian này A Bu một mực không có người, tất cả đều là đệ cổ kỳ chỉ kỳ tại xử lý, Bị nạ tổ trong lòng không phải rất yên tâm. Bị nạ tổ phía dưới một khắc phi lôi thần ly khai. Kỳ vạ Triệt thì mang theo Sú Nạ ở trong thành dạo qua một vòng, chờ Sú Nạ thanh tỉnh một chút, lúc này mới đợi nàng trở lại làng Lá nhẫn giả binh sĩ. Làng Lá nhẫn giả binh sĩ đã về tới Hòa Quốc. Vất quá, khoảng cách làng Lá thôn còn có một số khoảng cách. Từ bên này trở về, kỳ thực nguyên bản có thể rất nhanh, nhưng bọn hắn ở giữa vừa đi vừa nghỉ, có đôi khi thậm chí còn dừng lại giảng bài nói chuyện phiếm, tốc độ tự nhiên lại chậm lại. Nguyên bản một ngày lộ trình, cứ thế đi mới về đến làng lá. Trở lại thôn thời điểm, Sazuke Obito hiu dù rèn gương mặt kia biểu lộ. Đổ. Muốn đối thủ là biểu tình kia, lúc này cái bản kia chắc chắn là không giữ được. Từ hướng này nói, Đệ Tam tính khí so Suna vừa vặn rất tốt nhiều lắm, cái này cũng không có nổi giận chỉ là bảy sắc mặt, hơn nữa công vụ trên cơ bản đã xử lý hoàn tất, chỉ còn lại một chút hôm nay vừa có công việc bắt đánh. Tsuna có chút ngủng. Ngày thứ hai, Đệ Tam liền trở về làm hiệu trưởng của mình. Tuy nói chợt một khi lừa ảnh, còn hơi có điểm để cho người ta hiểu ra, nhưng tất nhiên Suna đã là Hokage. Đệ Tam cũng không muốn nhúng tay quá nhiều, huống chi làng lá học viện nhị dạ bên kia còn một đống việc làm. Chu Nạ thật đáng tiếc, đệ Tam vừa đi, nàng thì không khỏi không tự mình công tác. Thật tốt một công cụ người a. Kỳ hoạt chữa ngày tốt lành cũng kết thúc, trở lại thôn, họ Zoro si mà dự điển tìm tới tới, một đống nghiên cứu khoa học nhiệm vụ muốn hắn cùng một chỗ hỗ trợ đánh hạ, cũng may mỹ Nạ tổ bên kia không có con thú. A bù việc làm hắn một mực tại phụ trách. Sống kỳ thực cũng không nhiều, mỗi ngày còn rất nhiều thời gian làm bạn lo bà, so với ra ngoài nhiệm vụ đã coi là không tệ, mà vũ hạ bên kia cũng theo chiến tranh kết thúc triệt để an ổn xuống mà đại gia chết, bọn hắn có thể buông lòng một hơi. Đương nhiên, có một số việc sẽ không bởi vì chiến tranh kết thúc mà thay đổi, tỉ như Inabi, CC tại thế hệ trẻ danh vọng và hoạt động mạnh, đều để phủ gạ cũ bất lực thay đổi. Câu một phiếu, chương 391, nạp rủ tổ sạ suke, bọn hắn giắt tay tới. Chương 391, nạp vũ tổ sạ suke, bọn hắn giắt tay tới. Lang lá bây giờ các cục, cơ bản đã quyết định. Các đại gia tộc đối với kỳ hỏa triệt trưởng cũng không ghét, bởi vì kỳ hỏa chưa đủ loại phương diện đều có trưởng khống độ, sẽ không xâm phạm đến ích lợi của bọn hắn, mà thuần phương diện càng là phát triển không ngừng. Gia tộc cùng thôn, lợi ích là cùng một nhịp thở. Thôn Cường Đại, bọn hắn những gia tộc này mới có thể an ổn sinh tồn, thêm một bước quyết trương. Húng chi? Kỳ họa chia đủ loại sinh ý cũng cân nhắc đến các gia tộc, tuy nói có một chút là ân huệ nhỏ, nhưng đối với tiểu gia tộc mà nói cũng vô cùng hiếm thấy, cùng so sánh. Đạn rồ hàng này, đơn giản chính là thiết công kê, chỗ tốt gì cũng không cho, còn nghĩ để cho bọn hắn liều mạng. Như thế nào so? Không cách nào so sánh được. Hàng so hàng phải ném, có đạn rồ tại phía trước. Kỳ Họa Triệt làm cái gì đều có thể dễ dàng thu hoạch những gia tộc này tầm, mà hôm nay đã sớm không có người nhớ kỹ đàn tổ là người như thế nào. Tôn chỉnh thể 10 phần ăn lành, đặc biệt là một ít tiểu gia tộc. Như là không biết Họa nhất tộc, bọn hắn nam hiểu nhẫn cụ điều khiển, nhưng ở phương diện nhẫn cụ điều khiển cũng không phải đỉnh tiêm nhất lưu, dưới tình huống Kỳ Họa Triệt đủ loại kỹ thuật lưu ra, bọn hắn sớm muộn phải bị vượt qua đi qua. Bởi vậy, bọn hắn chủ động xin đi, phụ trách dạy bảo các nhẫn giả nhẫn cụ điều kiện kỹ thuật, mà chính bọn hắn thì bắt đầu đại lực nghiên cứu suy giản đủ gần mạ từ Kỳ Họa Triệt bên này học cảm kỹ thuật. Đây là một bộ hoàn toàn mới nhẫn cụ thể hệ. Nếu như có thể đem con đường này đi thông, như vậy vô luận những người khác nhẫn cụ điều khiển kỹ thuật có thể hay không đi lên, không biết hỏa nhất tộc vẫn như cũng có thể trở thành làng lá không thể thiếu một bộ phận. Đồng dạng còn có Getsu tộc. nhất tộc cam hiểu làng lá lưu trong kiếm thuật mị cả dù kỳ nó mai, mà cái này kiếm thuật càng thiên hướng kỹ phương diện, cùng kỳ họa triệ nhẫn đao thuật hoàn toàn không phải một chuyện. Tại Getsu cổ kỳ chỉ kỳ đi theo kỳ họa triệ sau đó, từ trong kỳ họa triệ tay cũng học được không thiếu nhẫn đao thuật tri thức, tuy nói không thể hoàn toàn học được, nhưng dung nhập Getsu tộc bản thân thể hệ hoàn toàn không có vấn đề có thể nói, bây giờ làng Lá các tộc cũng không có mất đi chính mình vốn có sức mạnh cùng địa vị, ngược lại đang không ngừng đề thăng. Toàn bộ làng Lá thực lực đều tại nâng lên. Đây là trước đó khó mà đoán được, bất quá, dạng này đề thăng cũng có bình cảnh. Đi qua khoảng thời gian này, đại lượng dạy bảo, không thiếu tầng dưới chót giờ nhìn đều được cực lớn đề thăng, nhưng lại sau này bên cạnh liền cần một chút tích lũy cùng tiên phú, cho dù tại dạng này giáo dục phía dưới, cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành trung đỉnh. Đặc biệt là hiện nay, chiến tranh kết thúc, Đại gia trước vị muốn tăng lên chỉ có thể thông qua khảo thí hoặc chịu tư lịch nghi tấn thăng thì càng khó khăn nhưng đối với đại gia mà nói thực lực tăng lên là thực sự hiện nay nhân giả tiểu đội tỷ lệ tử vong giảm mạnh nhiệm vụ phân phối cũng càng hợp lý toàn thôn cơ bản hướng về khỏe mạnh tốt đẹp phương hướng và chuyện mà thủ hộ nhẫn bên kia cũng phát triển không ngừng đi tới quỹ đạo bình thường thủ hộ nhẫn số lượng không nhiều bọn hắn tu luyện càng nhiều là phòng ngự nhân thuật chức trách để bảo vệ đái mì cầm đầu cũng làng lá bên này hoàn toàn không xung đột đương nhiên một nhánh sức mạnh này phát triển tiếp có thể cũng có uy hiếp làng lá khả năng nhưng mà chỉ cần làng Lá một mực cương đại thì sợ gì ngoại địch. Một hai tháng vô thành vô tức đi qua. Trong khoảng thời gian này, Tsunade một mực tại điều chỉnh làng Lá kết cấu, trợ giúp càng nhiều nhẫn giả tìm được vào nghề con đường, mà đội cảnh vệ cũng ở đây đoạn thời gian trải qua một chút cải tiến, đội cảnh vệ chức trách không còn chỉ là bảo hộ làng Lá phabi, mà là bảo hộ môi yếu đạo, trong đó bao quát mới xây thành đường sắt ven đường tất cả thành thị phụ cận. Những thứ này cùng đái mì bên kia tự nhiên cũng là thương lựa quà. Đại không có gì nghĩ. Quốc đội cảnh vệ càng nhiều, liền mang ý nghĩa Hỏa Quốc càng an toàn, phát cáo chi quốc bán thương nhân thì càng nhiều họa Quốc lại càng giàu có hữu ích mà vô hại bất quá mới phát gia tộc cũng không ít. thì như nắm giữ một độ tu tập đến cùng nhau sẽ dù người đời sau còn có chính là Nam mi ca giờ bị tổ Nam bị ca giờ bị nạ tổ cùng cợ tí nạ xem như làng lá số một số hai cường giả, tự nhiên cũng có tư cách trở thành một mới phát gia tộc điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể sinh ra hại tử nhưng phía trước vô luận hai người bọn họ cố gắng thế nào cũng không có dấu hiệu bất quá một ngày này bị mang theo cợ thìạ đi bệnh viện không bao lâu chú nạ bên này liền biết được tin tức cờ tí là có Không chỉ như vậy, Uchiha bên kia, đồng dạng ra mấy cái mới mang thai, trong đó cùng cỡ tỉ nạn không sai biệt lắm thời gian liền có Uchiha Miko to. Hai người còn tại bệnh viện đối mặt. Kị họa chữa ban sơ không biết, bởi vì gần nhất, kị họa chữa đều tại cùng tộc sĩ mà cùng một chỗ, giải quyết ít gì nhất tộc kẹt cầy gần cái vấn đề. Ít gì nhất tộc kẹt cầy gần cải là sương ngủ, bọn hắn có thể hóa thân sư ngủ, nhưng tự thân cũng có nhược điểm chí mạng, chỉ cần bị gió thổi liền sẽ tử vong. Trong nhân giới, nắm giữ phong độ nhận thuật cũng không tại số ít. Bởi vậy bộ tộc này cơ bản không dám xuất thế. Vấn đề cũng không khó giải quyết. Bọn hắn sở dĩ sẽ bị khắc chế đến thảm liệt như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn đối với các tẩy gần cái cùng trà cờ giả nắm giữ đều không đủ cường đại, thứ yếu chính là không có một cái hệ tâm. Giải quyết không khó, nhưng như thế nào để cho bọn hắn đơn giản nắm giữ chính là một cái vấn đề. Cái này Lãng phí không thiếu thời gian. Cho nên, làm kỳ họa Triệu biết tin tức, đã là tại Cở Tị Nạ xác nhận có hại tử sau ngày thứ ba. Mỹ Nạ Tổ đang suy nghĩ tên, đến tìm kỳ họa Triệu thương lượng lấy cái gì tên hảo. Kỳ họa Triệu không giả suy tư. Lấy tên thứ này xem chính ngươi, thực sự nghĩ không ra lấy cái gì. Có thể từ từ trước đến nay cũng trong sách tìm a, ngươi không phải thật thích sách của hắn sao? Đừng, chớ nói lung tung. Ta nói chính là căn tính nhân truyện, ngươi cho rằng là cái gì? Mỹ nạ Natô lập tức nói không ra lời. Gần nhất từ trước đến nay cũng nghệ thuật tiểu thuyết là càng ngày càng nắm này, làng lá biết từ trước đến nay cũng đổi nghề biết cái này tiểu thuyết người không thiếu số ít, cho nên kỳ Họa Triển nâng lên tiểu thuyết hắn phản ứng đầu tiên chính là món đồ kia. Là cái người thành thật. Kị Họa Triển nhìn người, Bỉ Natô hài tử không gọi nạ dù tổ, vậy thật đúng là thiếu chút gì? Đương nhiên. Không gọi nạ dù tổ lời nói Nami cả giờ mặt trống chất là không sai. Uchiha tổ khuôn mặt hiện lên nụ cười, lão sư quyển sách đầu tiên, chính xác rất hợp khẩu bị ta. Liền quyết định, hai tử gọi Nami cả giờ nạ tộc dù tổ, hy vọng hắn có thể giống như lão sư trong sách nhân vật chính kiên cường. Tóm lại, chúc mừng. Kiyoạ chỉ hơi cười, rót cho hắn một chén rượu. Có hai tử, đúng là nhân sinh một chuyện mừng lớn, đặc biệt là đứa bé thứ nhất, lúc nào cũng đặc biệt một chút. Uchiha tổ bây giờ liền có chút cười ngây ngô luôn bị. Bất quá Na tộc tổ đều có, hai cây cổ xem ra cũng đã vận sức chờ phát động. Cái này làng lá, càng ngày càng quân thượng. Bất đồng chính là, tương lai rối nùi dạ, ngụ rèn sủ họ bị có thể hay không lại phát sinh hắn không rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không lại từ thủ trì Hạ Mạ đa dạ phát động. Mà đa dạ nếu là ngu thuần thành như thế, liền thật là không có thuốc nào cứu nổi. coi như từ trong phong ấn chạy đi, chuẩn bị cho Mạ đa dạ phục sinh, có thể còn muốn bị tính kế hố một cái. Thật muốn phát sinh loại sự tình này, liền thực sự là thích nghe máu. Nói đến, ta cùng cờ tin nạ hài tử đều có, người đây, định làm như thế nào? Ta. Lại nhìn a, bây giờ, còn quá bận rộn. Câu nguy phiếu chương 392, uống luật giới lui ra. Mang ra một cái thôi chương 392, uống luật giới lui ra. Mang ra một cái thôi, ta nhìn ngươi không phải quá bận rộn, những thứ này hoàn toàn đều là mờ cớ. Hơn nữa, một cái khác ngươi chắc có chú ý tới à, ta cảm thấy vẫn là sớm đưa ra quyết định ảo. Đi, ngươi lại còn yêu sớm đâu, có gì tư cách nói ta? Kỳ họa tria tiểu sù lông. 7, 8 tuổi liền cùng nữ hài tốt hơn người, có gì tư cách ở chỗ này chỉ trò. Luyện Đồng, Đấy lòng của hắn thầm nghĩ Bỉ Na Tô nhấc một miếng, cười một cái nói, đi Những chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý, ngược lại ta có thể nói cũng đã nói, đúng, hài tử của ta tên đều có ngươi một phần công lao, về sau lão sư của hắn ngươi nhưng phải phụ trách bên trên. Đừng, ta xem từ trước đến nay cũng sẽ không sai, hắn có phong phú dạy bạo kinh nghiệm, hơn nữa cũng càng phù hợp ngươi nạ dù tổ tiên không phải sao? Ký họa chưa mã thượng tự truyện. Nạp dụ tổ không cũng đốc, thế nhưng là loại này cố chấp hài tử, dạy liền không có thư thái như vậy. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát hai cây cột. Hai anh em hai cũng không so với ai khác hảo, cũng là 8 lạng nửa cân, uy nạp chính là mang một ít hai minh đệ trả cờ dạ hắn đều không quá muốn đủ, ít triệt cũng không tệ. Kỳ họa triệt tâm bên trong thầm nghĩ, Mỹ nạ tổ tự nhiên không rõ ràng trước sau từ đầu đến cuối, nhưng hắn cũng biết xem như kỳ họa triệt thực lực như vậy cùng địa vị, tại bây giờ theo quy tắc, rất khó dạy đạo một cái hài tử nhỏ như vậy. Nhiều nhất chỉ điểm bài câu, có một chút mị nạ tổ chính mình cũng có thể dạy bảo, nhưng đi qua cả cả sư si bọn hắn ví dụ, mị nạ tổ khắc sâu nhận thức đến mình tại phương diện dạy học năng lực thực sự là có hạn. Cho nên, loại sự tình này, vẫn là giao cho chuyên nghiệp tới làm. Từ cái này góc độ mà nói, hắn vô cùng đồng ý kỳ họa chế giáo dục cái cách. Chí mặc dù tương đối toàn diện, nhưng nói thật, cũng không phải là mỗi cái chủ đề đều am hiểu dạy bảo hài tử, có một chút tại dạy dỗ dở nhìn phương diện có lẽ còn không bằng một ít tinh anh chuẩn nhìn hoặc đặc biệt nhìn. Sau này nạp dù tổ, thực sự không được, liền ném cho từ trước đến nay cũng đi mang, ngược lại từ trước đến nay cũng quả thật có phong phú dạy bảo kinh nghiệm. A bù bên kia ngôi chừng nào thì lại đến tiếp nhận. Ngươi làm thôi, không phải đặc biệt gì trọng yếu việc làm, tiền kỳ cải tạo cơ bản đều đã hoàn thành, ta bên này nghiên cứu còn có không ít, lục đạo cùng tiên nhân mô thức đều phải tiếp tục nghiên cứu. Ý đoạn triệt tùy ý qua loa tất trách. Vĩ tô một cái bẩm nhãn, sau đó phi lôi thần lý khai. Đối vàng. lý do đều không đổi một cái, thật không có thành ý bất quá, có một chút mị tổ thừa nhận. Lục đạo chi lực, tiên nhân mô thức đều so a bổ việc làm trọng yếu hơn nhiều lắm, lục đạo chi lực mặc dù cần thập vị chạ cờ giả trợ rút, nhưng nếu có thể hoàn toàn nằm giữ, như vậy gặp lại sở sở kỳ nhất tộc thời điểm bọn hắn liền có một chút thủ đoạn ứng đối. Đến nỗi tiên nhân mô thức, căn cứ vào mấy người bọn hắn đang tu luyện tự nhiên năng lượng người trao đổi cuối cùng kết luận, nó có cực cao hạn mức cao nhất. Tiên nhân hóa Tiên nhân thể còn có đủ loại tiên thuật. Nếu có thể thành thạo, hoàn mỹ sử dụng, cho dù không bằng lục đạo chi lực, nhưng cũng có thể chống lại một hai. Đương nhiên, quan trọng nhất là tiên nhân mô thức là đa số người có cơ hội nắm giữ sức mạnh, mà lục đạo chi lực. Nói thật, cho dù đồng dạng có thập vĩ trả cơ dạng, có thể nắm giữ lục đạo chi lực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền tổ, ký họa chưa điều kiện như vậy, đều hao tốn sức chín châu hai hổ 10 năm giữ. Cho nên, Vĩ tổ cũng không phản bác, trở về nên làm gì vẫn là làm gì. Bất đồng chính là, Ký họa chưa nói lời nói này sau, chính thức đưa ra đơn xin từ trước. Buổi tối, Tu Nạ trở về, liền không có cho Kỳ Họa chia sắc mặt tốt gì. Yên lặng, họ gì đều nhìn ra tình huống không đúng, từng cái ăn cẩn thận từng ly từng tí, không biết là ai chọc giận vị này nữ bá băng, thẳng đến cơm nước song xuôi nhìn thấy Tú Nạ lôi Kỳ Họa chia đi thư phòng, hai người ăn ý đối mặt. Khỏi phải nói, chắc chắn là Kỳ Họa chia đại nhân. Có thể chọc giận Tú Nạ đại nhân còn không bị đòn, trên đời chỉ có Kỳ Họa chia, những người khác sớm đã bị dạy dỗ. Hai nàng làm như không thấy, trở về thu thập thông biết. Thư phòng. Tu cùng Kỳ Họa chia đối với ngồi Hai người chầm mặc vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là kỳ họa chia nhẹ khục một tiếng, mở miệng nói, "Cái kia đơn xin từ trước, à phụ bên này vốn là không có việc gì, cho nên ta cảm thấy cũng không có tất yếu tiếp tục làm a bù đội trưởng, có thể rút ra càng nhiều tinh lực tới làm chuyện khác. Ý thực ta ngược lại thật ra quen thuộc, dù sao trước ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian tại a bủ, trên cơ bản cũng là bên ngoài mỏ cá chiếm đa số, nhưng không cần thiết đưa ra đơn xin tự chức a. Tu nạ không quá lý giải, có hay không tại làm chuyện này, cũng đưa ra đơn xin từ chức là hai chuyện khác nhau. Ít nhất ở trong mắt nàng là như thế. Ta cho rằng một cái hồ cát Sớm bồi giữa người thừa kế là rất trọng yếu, đặc biệt là không có ý định tại hồ cả vị trí làm đến tiếng qua tài. Kỳ họa trịa dối cái lưng hỏi. Tu nạ chầm tư phút chốc, nói, mì nạ tổ so ngươi còn lớn hơn một chút, không cần thiết sớm cho ngươi tự cân nhắc người thừa kế vấn đề à. Ách. Ta không có ý định khi lửa ảnh. Tu nạ nghiêng đầu, còn kém trực tiếp đem dấu chấm hỏi viết lên mặt. Không có ý định khi lửa ảnh. Không có ý định làm, ngươi để cho lão nương trở về thôi làm. Nàng hô to khá lắm. Khụ khụ, Bỉ Nạt tổ sớm một chút có kế vị hy vọng cùng năng lực, ngài cũng có thể sớm một chút xuống tự lo cuộc đời của mình a có phải hay không? Chúng ta làng Lá nhân tài đông đảo, không cần thiết mỗi một thời đại đều cục cùng tận tụy. Kỳ họa chạy đi đến sau lưng Suna, thân thiết cho nàng truy bay. Giống nạ dạng này dáng người, bả bay nhất định sẽ thường xuyên mọi mệt, Chiêu này đơn giản mọi việc đều thuận lợi, không đầy một lát su nạ khí liền tiêu tan hơn phân nữa. Nếu là ta không làm Hoka, liền tiếp tục phía trước không đi xong lộ, nhìn xung quanh, uống giới nị dạ rượu. Ừn, hồ cũng không tệ. Suna rượi bảo ghế sự độ trước mắt làng lá đệ nhất kỹ sư thủ pháp Đâm Bóp. Kỳ họa Triệt tiếp tục xoa bả vai. "Có thể à, đi khắp nơi đi, trước ngươi đi phía đông, kế tiếp có thể đi phía tây, xem quy quốc, tuy tri quốc những thứ này phía trước chưa từng đi chỗ. Người đây, nếu như làng lá không còn như vậy cần ngươi, ngươi sẽ đi nơi nào?" "Không biết, có lẽ, ngươi nếu là không ngại nhiều cá nhân, mang ta đi chung đi du lịch giới nghỉ dạ cũng có thể à. a." họa Triệt nói đến bên này cười cười. Phi, dù nạ nhẹ mang một tiếng, trực tiếp trầm mặc mấy giây. Qua mấy giây, mới nói, "Mang ngươi cùng một chỗ." Cái địa yên lặng làm sao xử lý, còn có họ gì yên lặng liền lưu làng lá thôi, nàng càng thích hợp lưu lại làng lá đào tạo sâu, đi theo học tập của ngươi trong khoảng thời gian này, cơ sở đã đủ, nhưng cũng tạo thành đối ngươiỷ lại. Đây cũng không phải là miệng tùy tiếng nói. Trong hạ mỹ yên lặng tại phương diện điều trị năng lực không kém, nhưng từ đầu đến cuối còn kém một chút như vậy ý tứ, không cách nào một mình đảm đương một phía. Cái này cùng với nàng một mực đi theo Tú Nạ rất có quan hệ. Tú Nạ nghi nghi, rất tán thành. Chờ tại làng lá, tiếp xúc càng nhiều bệnh nhân, độc lập suy xét, điều trị, nghiên cứu tiềm lực của nàng mới có thể bị thêm một bước khai phát đi ra. Đến nỗi họ gì đi, cái này thì nhìn nàng cá nhân ý nguyện, nàng là vũ trụ ma ký nhất tộc, đối với chúng ta làng La là Thái độ tuy có hòa hoãn, nhưng cũng có thể chúng ta đi nàng cũng không quá muốn lưu lại. Đến lúc đó lại nói, bây giờ vừa trở về một đồng chuyện, nào có dễ dàng như vậy phát thân, hơn nữa ngươi không muốn làm mồ cạn, người khác chưa hẳn nhiên sẽ nghĩ như vậy, thật muốn tiền năm đợi, ngươi là ván đã đóng tiền. Câu mật phiếu, chương 393, khoa học trạch nam họ Dụ 393, khoa học trạch nam họ Dụ ca cho tới bây giờ liền không chỉ là nhìn năng lực, thực lực chỉ là lựa chọn một bộ phận, thứ yếu còn có gia tộc, danh vọng và địa vị các loại rất nhiều nhân tố, trước mắt đem so sánh, so với chấp chính năng lực hoàn toàn không biết gì cả Naami cả giờ nạ tổ, hiển nhiên là Kỳ họa chịu càng thêm đáng tin cậy một chút. Cho nên, dựa theo bình thường tuyển cử, Kỳ họa chịu không hề nghi ngờ sẽ trở thành đời thứ năm. Kỳ họa chịu cũng biết điều ấy. Bởi vậy hắn nún nhún bày nói, nếu như tuyển ai liền muốn làm mà nói, lệ tứ mắt cũng không phải là người, mà là từ trước đến nay cũng tên kia. Ừm, nói cũng đúng. Su Na khẽ cười một tiếng. Lúc mới bắt đầu nhất, đệ tam lao đầu tử nghĩ tới cũng không phải nàng, dù sao lúc ấy xú nạ còn tại ngoài thôn không có trở về, hơn nữa lúc ấy nàng thái độ đó. Lao ra tử đoán chừng cảm thấy tìm được cũng không khả năng trở về. Cho nên, đệ tam lúc đó càng muốn cho hơn từ trước đến nay cũng tới mặt cho. Thế nhưng từ trước đến nay cũng không muốn làm, cái kia hổ cả vị trí liền gắt lại, nếu không phải là su nạ trở về, đệ tam đoán chừng sẽ lại kiên trì cái mấy năm nhìn lại một chút. Nói như vậy, đệ tử mắt có thể là kỳ hoạ triệu hoặc mì Tù nạ trong lòng tin tưởng khi họa chuyện cùng bị nạ tổ đều có thể có thể gánh vác hồ cả vị trí hai người năng lực không kém quá lớn mà bất đồng chính là kỳ họa chia lúc thường có kỳ tư diệu tưởng ý nghĩ tương đối từ tiến mà bị nạ tổ phương diện này còn kém không thiếu trong đầu nàng suy tư phút chốc cuối cùng lắp đầu nói tính toán không có gì tôi nghĩ mặc kệ người vẫn là Mì nạ tổ năng lực cùng hy vọng cũng là đủ thứ tự đi ngược lại cũng không người dám đánh làng lá chủ ý tùy tiện trước mắt mà nói chỉ cần kỳ họa chị không chết không ai dám đánh làng lá chủ ý liền cùng năm đó sẽ dù hạt khí raạ trị hạmạ đã dạ thời kỳ mở dạng không có cái nào nàohôn có thể ngăn cản kỳ họa trị ra tay toàn lực đối với làng lá động thủ phía trước bọn hắn đều phải nghĩ một hồi kẻn đã kỳ họa trị trả thủ hơn nữa bây giờ giới lý dạ cùng trước kia bất đồng rồi trước đó đại gia chém chém giết giết, cùng lắm thì đánh xong sau thua bồithưởng bất tương qua lại nhưng bây giờ không giống nhau làng lá nắm trong tay rất nhiều lương thực dường liệu thu phát con đường thật đánh nhau đem những thứ này con đường của Đức đối với làng lá động thủ quốc gia trong thời gian ngắn ngược lại là vấn đề không lớn nhưng cứ thế mãi tất nhiên sẽ cùng quốc gia khác kéo ra trên lệnh Đây là Dương Nưu. Bây giờ cuộc diện, chính như kỳ họa Triệu nói, muốn đại quy mô chiến tranh, khó khăn. Đi, đường để cho, bả vai ta đều bị ngươi chùy đầu, ngươi chuẩn bị chạy trốn không? Có vấn đề, nhưng ly khai phía trước, chúng ta vẫn là muốn đem làng lá hết thảy an bài thỏa đáng, họ Dỗ Sĩ Mã ở mà, bên kia ngươi cũng không thể mã hổ. Tu Na nhớ tới gốc dạ này, họ Dỗ Sĩ Mã gia hoàn này, đó cũng không phải là an phận chủ. Bọn hắn trong thôn, họ Dỗ Sĩ Mã còn kiêng kỵ ba phần, nếu là hai nàng đi hết, họ Dỗ Sĩ Mã vậy còn không nổi bây rồi. Sợ không phải mấy năm sau trở về, họ Rossi Man trực tiếp phản thôn. Xem như là bạn, Tuna hiểu rất rõ hắn. Kỳ họa trẻ tự nhiên hiểu rõ hơn, nếu là không có hắn cùng Tuna áp chế, Rossi Man lại tìm không thấy thú vị thí nghiệm đầu đề, chạy trốn làm mình sự tình căn bản là vắng đã đóng thuyền. Đương nhiên, không có đạn rồ cái kia hàng gây sự, Rossi Man coi như ly khai, đoán chừng cũng là họa bình chia tay. Kỳ họa chia suy tư liên tục. Trước khi đi cho hắn mấy cái khó khăn đầu đề, để cho hắn đi nghiên cứu à, thực sự không được lưu cái phân thân tại làng lá, có chuyện gì cũng có thể liên hệ. Cũng được. Ngày thứ hai, Kỳ họa chạy đi tới sở nghiên cứu. Y gì nhất tộc nghiên cứu đã tiến hành không sai biệt lắm. Bây giờ chỉ kém một cái phương án. Như thế nào, người nghĩ ra cái biện pháp không có, ta trước mắt có thể nghĩ tới chính là để cho bọn hắn để thằng trả cỡ dạ năng lực không chế, nếu có thể hoàn thành trả cờ dạ ký thác nghiên cứu, ngược lại là có thể tiến thêm một bước. Họ độ sĩ si mà dường như có chỉ. Kỳ họa chưa biết, ra hỏa này là hy vọng mình có thể giúp hắn nghiên cứu trả cờ dạ ký thác linh hồn cấm thuật, tức trước khi họ rổ sĩ si nghiên cứu ra bắt kỳ chi thuật. Rất nhiều nhân tuật đạo lý tương thông. Nếu có thể khai phát đến một bước này, họ dò xỉ thông qua thuật này lợi ngược, để cho yểm gì nhất tộc đem linh hồn ký thác vào trên trạng cơ ra, tự nhiên là sẽ không tồn tại hóa thành khói sau bị gió thổi qua tiểu tử vong tình huống. Bởi vậy, không phải họ Đồ Sí không có tốt nhất phương án, chỉ là hắn càng muốn hơn loại này phương án. Bất quá, Kỳ họa chỉ lấy ra ra một chương của tụ. Hôm qua ta trở về suy nghĩ một chút, chưa hẳn liền cần phức tạp như vậy quá trình, chúng ta chỉ cần để nó tác dụng phụ giảm xuống liền có thể, cho nên không cần thiết giống ngươi nói làm như vậy, chỉ cần để cho bọn hắn hóa thành khói lúc ngưng kết một cái hạch tâm liền có thể. Kỳ họa triệ dạng giải đạo. Họ Dorcsiman cầm lấy nhìn một lần, cuối cùng lâm vào trầm mặc, hắn tự nhiên biết phương án này là đúng. Chỉ là, đáng tiếc, tiểu tử này thực sự là chỗ trưởng, làm sao đều bộ không ra lời tới. Đấy lòng của hắn thở dài. Cán Cân Nghiêng nhất tộc nghiên cứu thế nào? Như như lời người nói, hẳn là một loại tiên nhân trạ cơ dạ, chỉ là cùng các ngươi tu luyện ra được tiên nhân trạ cờ dạ không giống nhau lắm, bọn hắn không có bản thân năng lực khống chế. Có kỳ họa triệ tu luyện phát sau, Cán nhất tộc bạo tẩu kỳ thực bị hóa giải rất nhiều, bây giờ đã có thể bản thân khống chế, không đến mức bạo tẩu người. Cái này cũng là kỳ họa chỉ dám để cho bọn hắn tới làng láng nguyên nhân họ đổxi mà cũng biết điều ấy cho nên hắn nói xong bên trên dừng lại một chút sau mới nói tiếp đi đến nỗi người nói trả cờ dạ vấn đề bọn hắn trả cờ dạ chính xác tiếp cận giờ đủ trị đại đạiạ tiên nhân nhânạ cờ dạ nhưng lại không hoàn toàn mởạ một, một cái là người một cái là xà đương nhiên sẽ khác nhau người đối với dự đủ trí đầu tiên nhân trả cờ dạ đã nghiên cứu 10 phần thấu triệt, nhưng tu luyện lúc nào cũng kém như vậy điểm không bằng tham khảo một chút cán cân nghiêng nhất ộ kỳ họa chưa nhắc nhỏ nói họ đổị mà Dương nhiên là cóghi tới thậm chí còn làm qua không thiếu thí nghiệm, nhưng cho dù cán cân nghiêng nhất tộc tiên nhân trả Cở Dạ, hắn đồng dạng không cách nào nắm giữ, giống như dù sao cũng kém hơn một chút như vậy. Đấy lòng của hắn thở dài, khó khăn, ta giống như không quá có nắm giữ tiên nhân mô thức năng lực." Họ đổ si mà Gian ngay nói thật. Kỳ họa Triệt Trầm Tư phút chốc, nói, "Thử một chút đem cán cân nghiêng nhất tộc Trạ cờ Dạ lấy ra, dùng phong ấn thuật thức đưa chúng nó phong ấn, tiếp đó chậm rãi ra bên ngoài thần đấu, cải tạo tự thân, cải tạo thành phong ấn." Họ Đỗ Sĩ một lát, mơ hồ tựa như ở nơi nào nghe qua tương tự phương án. Đây là gìn cơ gì kỳ một loại sức mạnh phương thức thông qua bắt máy phong ấn có thể để cho ví thú trả cờ dạ tiết lộ cải tạo cơ thể tiên nhân trả cờ dạ tất nhiên có thể tu luyện cải tạo cơ thể loại phương pháp này đương nhiên cũng là có thể có thể thử một lần họ đổ đổxi mạng điểm môi một cái Tiên nhân mô thức thất bại cùng cơ thể tự nhiên là có nhất định quan hệ mà kỳ họa chia loại phương pháp này chính là cưỡng chế cải tạo cơ thể có lẽ sẽ sinh ra một chút tác dụng vụ nhưng hắn có thể tiếp nhận vấn đề duy nhất là mình bây giờ đã di thựcỉ rộ rệtt tế bào không biết loại này phong ấn thuật thức có thể hay không cùng tế bào sinh ra xung đột xị mạng trong đầu đèn phương án thôi diễn mấy lần phương phấn mà đứng lên lập tức đầu nhập nghiên cứu đến nỗi kỳ họ sớm đã bị hắn bỏ đi sau có nghiên cứu còn quản kỳ họa chỉ làm cái gì kỳ họa chị cũng đã quen để cho họ đổ xỉ mà ra phận tương đối đơn giản thuốc bạo biện pháp chính là không ngừng cho hắn mới tương đối có ý nghĩa đồ đề giống như bây giờ hắn có thể nhiều năm không ra khỏi cửa câu mới phiếu chương 394 các người cái này ngay cả bán thành phẩm cũng không tính là trường 394 các người cái này ngay cả bán thành phẩm cũng không tính là vậy người ta cần lưu lại tiếp tục nghiên cứu Ngươi đi yếu gì bên kia à, ngược lại phương án là ngươi lấy giả, so ta càng hiểu rõ phải nên làm như thế nào, ta liền không nhúng tay bảo. Họ Đỗ Sĩ si mà giữ lấy môi một cái. Muốn để ta làm công cụ người. Không cửa. Cái này hắn có 10 phần lý do, từ kỳ họa chữa công cụ người trong kế hoạch chạy trốn ra ngoài. Kỳ họa chữa cười cười. Ngai dạng này lại tài, đi làm loại chuyện đó thực sự có tài, vẫn là phải trước tiên nghiên cứu tiên nhân mô thức, nếu có thể ở tiên nhân mô thức bên trên có chỗ tiến triển, ngươi nghiên cứu thành tựu chỉ sợ có thể so với lục đạo tiên nhân. Kỳ họa chữa cùng họ Đỗ Sĩ si mà nói tới tiên nhân mô thức. Dĩ nhiên không phải từ trước đến nay cũng loại kìa, mà là chính bọn hắn lẫn nhau tán gấu qua bất tử chi thuật. Không chết. Rất nhiều nhân vật truyền kỳ đều không thể làm đến, đồng dạng cũng là Orosimaz mục tiêu theo đuổi một trong. Kỳ họa trịa thổi vài câu, xem như động viên Orosimaz, hy vọng hắn có thể tại con đường này an toàn, vô hại đi xuống đi, không phải trở thành giống như trong ạ niềm côn trùng có hại một dạng đồ vật. Đến nỗi im gì bên kia? Hắn muốn là không có ý định để cho họ mà đi. Hảo, nếu sĩ mã đối không có chỗ tốt, lợi ích chuyện, cái kia tính tích cực là khá thấp, để cho hắn đi im gì nhất tộc bên kia giải quyết sự tình, nói không chính xác liền chôn xuống một cái lôi chờ. Vì An toàn nghĩ, vẫn là mình đi hảo. Chúng chi, nói không chính xác còn có thể hao điểm lông dê đâu. Gần nhất nghĩ nhổ lông dê cũng không dễ dàng, số nhiều cũng đã lên quý đạo, coi như chỉ điểm cũng chỉ có thể hao đến một điểm nhỏ ban thường, phía trước chính mình là không rảnh, bây giờ rảnh rỗi cũng là có thể tùy ý làm chút chuyện. Im gì nhất tộc được gan trí tại học viện nỉ dạ phía sau, tới gần rừng cây cùng núi một chỗ long xuống. Bên này bốn phía bị che chắn, có rất ít gió lớn tổi tới. Đối với yếp gì nhất tộc mà nói, bên này có thể nói là tương đối an toàn địa phương. Đương nhiên, coi như cái loại này lý hoàn cảnh, có một chút gió nhẹ là khó mà tránh khỏi, cho nên. Vấn đề hay là muốn giải quyết? Có một vấn đề là, bên tiêu kỳ họa chỉ không có để lại một cái phi lôi thần thuật thức, cho nên hắn muốn đi qua, cũng chỉ có thể trước tiên đổi tới một cái so sánh gần điểm lại đi qua. Tốc độ cũng là rất nhanh, dù sao hắn tại học viện nhị ra phụ cận liền có một cái phi lôi thần thuật thức. Sau một khắc, Học viện nhị dạ trong một cái văn phòng, Hebits đang ngồi vị trí đọc sách, một bên làm mục ký, kết quả một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc. Hắn lập tức sợ hết hồn. "Lão, lão sư, ta là đệ tam đại nhân Hebits khẩn trương không được." Hắn tại phòng làm việc này học tập, tự hồ còn không có nhận được kỳ họa triỆ cho phép, chỉ là đệ tam đơn phương tán thành, bởi vậy nhìn thấy kỳ họa triỆ đột nhiên, hắn có loại cảm giác ăn các bị bắt hiện hành. "Kỳ họa triỆ bảy bắt tay. Ta chính là đi ngang qua, chớ khẩn trương, học tập nhiều là chuyên tốt, bên này tất cả sách ngươi cũng có thể nhìn, nếu là không đủ có thể lại tìm ta." Ta cho người viết nữa một chút tâm đắc. Có thật không? Ebiskit động kính dâm đều rất xuống một đoạn, nhãn tình sáng lên, có thể thấy được có vui vẻ bao nhiêu. Kị tọa trì trần chờ phúc chốc, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Thiên phú của ngươi không tại chiến đấu, mà là dạy học cho người, chúng ta làng lá là muốn cường đại, giáo dục chuyên nghiệp hóa cùng truyền niệm dạy bảo khẳng định muốn kết hợp vận dụng, vẹn mèn một hạng cũng là không được. Kị họa trì nói đạo. Mặc dù nhẫn giả dạy bảo cùng tiền thế giáo dục phân cấp không giống nhau lắm, nhưng đại khái cũng có thể cùng tiền thế đồng dạng chia sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp ba loại độ khó thuộc loại. Giống Ebis dạng này chuyên nghiệp giáo dục nhân tài. Chính là trung cấp giáo dục trụ cột bước vàng mà cao cấp mới là tình anh chuyển phát huy chỗ thật giống như trong Hàỉạ rủ tổ cái kia cơ sở cả ca sĩ bên trên cũng giống vậy tay dạ động viên và câu hắn ly khai học viện nghỉ dạ đến điểm gì nhất tộc. ộc gì nhất tộc toàn viên đem đến bên này vẫn là đoạn thời gian trước chuyện bọn hắn ban sơ tương đối lại phòng nhưng phải mấy người tới làng lá đi dạo một vòng lập tức biểu thị muốn tới làng lá địa cư Kỳ họ chị còn chưa tới chỗ một đống người đã giải đón hắn thuấn thân ra tốc bởi tới bọn hắn phía trước đá người này cái nào nhận ra kỳ họ chưa nhưng mà bọn hắn biết Kỳ họ cái này người mặc, mặcăng thêm vừa rồi trong nháy mắt kia xuất hiện tốc độ nhất định là làng lá bên trong tinh anh anhuyền không thể nghi ngờ nhân giả đại nhân ta gọi kẹn đã kỳ họa chữ các vị không cần ra đón ngược lại cũng là muốn đi trong nhà các nơi đà luận ngày chính là kỳ họa trị lại nhân một đám người hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới làng lá đồn đãi nhân vật chuyển kỳ càng như thế trẻ tuổi nhìn qua sợ là nhiều lắm là 20 tuổi thậm chí có thể vẫn chưa tới một điểm tuổi tác đã trở thành nổi tiếng giới lý ra nhân vật thực sự là không thể tưởng tượng nổi hơn nữa bọn hắn có thể định cư tại làng lá cấp tốc có phòng ở, ở. Tựa hồ cùng kỳ họa tria cũng có không quan hệ nhỏ, nghĩ tới đây bên cạnh, bọn hắn nhao nhao quỷ xuống bãi tạ. Cái này là thực sự bị a. Kỳ họa tria ngăn đón không được, chỉ là đem đương đầu kéo lên, Hàn Nguyên vài câu sau, đám người này đi theo hắn tiến vào tộc địa, trên đường tầm mắt hắn quét một vòng, cuối cùng nhìn chăm chú tại một cô gái trên thân. Nữ hài này hẳn là tuyết gặp, lớn cùng ánh mắt không tệ. Kỳ họa tria đại nhân, vị này là chúng ta nhất tộc tiếp gặp, tuyết gặp thiên phú không tồi, có thể làm cải tạo nhóm người thứ nhất, đi vào nói đi. Ách là, chủ ta quá suất chút nữa tắt mình một cái. Còn tốt không có đem nửa câu sau nói ra, bằng không thì nhưng là đắc tội vị này đại nhân vật. Trong lòng của hắn may mắn, may may không cảm thấy Kỳ họa TriỆ ở chỗ này ra lệnh có cái gì không đúng, nhân ra tại làng lá thậm chí là giới Nụy Dạ cũng là nói chuyện trịch địa lưu thành. Chúng chi, bên này vẫn là nhân ra cho bọn hắn địa bàn. Đi vào sau, Kỳ họa TriỆ ngồi xuống tới, nói, các ngươi nhất tộc kẹt tẩy gần cái hậu di chứng không nhỏ, nghĩ giải quyết có chút khó khăn, đi qua ta tôn nghiên cứu bộ cả đêm nghiên cứu, cuối cùng đã nghĩ ra một cái phương án. Nói, hắn đem quần chụp lấy ra. Ta quá tiếp nhận đi xem trước rồi một lần. Sau khi xem xong, trên mặt lập tức nổi lên một kia mừng rỡ. Cái này có lẽ thật sự có thể thực hiện. Tuyết chuyển biến tốt kỳ điểm mắt nhìn, nhưng thật không dám nói chuyện. Kỳ thực vấn đề của các người, một cái là trả cờ dạ lực khống chế không đủ, một cái khác chính là sương mù hóa sau không có hệ tâm, nhất muốn tiến hành hóa thành khói đưa đến. Kỳ họa chia nói đạo. Đám người cùng nhau gật đầu. Tỷ mị nghĩ lại, tựa hồ chính xác như thế. Các ngươi năng lực cùng kỳ gì gạ cụ thôn thủy hóa thuật sắp xỉ, nhưng lại khác biệt, thủy có tư thế, tán ma bất loạn, chỉ cần có lượng nước liền có thể cấp tốc tụ lại. Hơn nữa bọn hắn chân chính nắm giữ thủy hóa hai tâm, cho nên mới có thể xưng là bí thuật, mà các ngươi còn kém xa. Ngược lại cũng không phải yếu gì nhất tộc. Dụ Kỳ nhất tộc có thể có hôm nay chủ yếu vẫn là dù Kỳ Nguyên Nguyệt tiên phú quá cao, ngành sinh sinh đem thủy hóa thuật tăng lên tới Dụ Kỳ nhất tộc xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai độ cao. Nếu không phải như thế, liền cái kia thủy hóa thuật trên thực tế cũng không đáng phải kiêng kỵ. Giống xương mù hóa. Cái đồ chơi này nếu như là bí thuật mà nói, ngay cả một cái bán thành phẩm cũng không tính. Nhiều lắm là chỉ có thể gọi vật thí nghiệm cấp bậc, đổi được làng lá sở nghiên cứu đó chính là không có tư cách ra thí nghiệm phòng cấp bậc. Tuyết gặp ở một bên dự tính, ánh mắt lay động Tới trước một hai cái thử xem, nhiều cũng không thấy qua tới. Là, câu nguyệt phiếu, chương 395, người còn sống, điêu cái gì giống? Chương 395, người còn sống, điêu cái gì giống? Kỳ họa trịa tại sở nghiên cứu có cái phân thân, chủ yếu là vì nhìn xem sơn trại thần thụ cùng ghẽ đồ mạ rồ, mà bây giờ vừa vặn để cho bọn hắn qua bên kia sắt Một phương diện có họ Doshi mà nhìn xem, một phương diện khác có chính mình ảnh phân thân. Cái này phối trí, lại là tại sơn động nội bộ, lúc bình thường sáng tạo cái không gió hoàn cảnh căn bản không phải bị khó, nói thật muốn chết cũng khó khăn. Cho nên, đối với đám người này mà nói, chính là khống chế lại bọn hắn tự thân tìm đường chết chi hồn, thận trọng từng bước, chậm rãi làm ra cần hạch tâm, lấy hạch tâm làm trung tâm khống chế xương ngũ là được rồi. Làng là dưới mắt nhiều hai cái gia tộc, Phạm vi cần thêm một bước mở rộng, mà cái này cũng lấy được đại mỹ bên kia đồng ý, thủ địa phân chia là không chút khí. Đây chính là thủ hộ nhận chỗ tốt. Không có hỗ trợ thiết lập thủ hộ nhẫn, đại mĩ nào có thống khoé như vậy. Nhưng nói trở lại, thủ hộ nhẫn tuy nói có độc lập nhẫn giả, nhưng đại bộ phận vẫn là lấy làng lá nhẫn giả làm chủ, đặc biệt là phi lôi trận tiểu đội, chỉ dựa vào tự động bồi dưỡng ra được nhẫn giả căn bản không có khả năng nắm giữ. Đại mĩ đối với cái đồ chơi này tính tỉ lại cũng rất mạnh, trên cơ bản phi lôi trận tiểu đội thường chú đại mĩ Sasuke. Một khi có địch nhân tập kích, thủ hộ nhẫn có thể trước tiên đem đại mĩ đưa đến Sasuke, sau đó thông qua phi lôi trận đưa đến làng lá, cảm giác an toàn trực tiếp kéo căng. Đến nối đội cảnh vệ, tới gần đế đô chỗ. Đội cảnh vệ từ thủ hộ nhẫn làng lá liên hợp phụ trách cái này đồng dạng là làng lá cùng đái Mỹ hiệp thương kết quả hết thả đủ loại mới có bây giờ làng lá lớn lực phát triển có bỏ mới có được bất quá trình thể mà nói làng lá nhanh trong cường đại là không thể nghi ngờ hiện nay làng lá thu vào thực lực cùng cơ sở xây dựng đều nghiền ép di vắng trong thôn con đường từng giao ngoài thôn xe lựa sắp qua lại tương lai không xa từ làng lá đi biên cảnh hoặc đế đô thi hành nhiệm vụ đem không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đổi theo lộ khi họa chị không cảm thấy khoa học nhẫn cụ có bao nhiêu lợi hại nhưng mà một điểm không khoa học hóa chắc chắn không được. Lý Khai bịu gì nhất tộc, Kỳ Oa Triệu gặp được sớm chờ đợi đệ tam. Đệ tam hổ cả bây giờ hơn 50 tuổi, nhìn qua lại một điểm không giảm mua, ngược lại tinh thần vô cùng, so mấy năm trước vừa xuống lúc tinh khí thần thật tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Kỳ Oa Triệu, hắn bây, bây tay, cũng không phải có lễ phép gì. Đệ tam hoài nghi, chính mình nếu là không bây tay, Kỳ họa Triệu có thể trực tiếp chuẩn đi chạy trốn. Hai tỷ đệ một cái đức hạnh. Hắn hút thuốc, đáy lòng âm thầm cảm thán. Đệ tam đại nhân, gần nhất ngươi bề nhiều việc à, mỗi ngày chờ tại sở nghiên cứu à phụ bên kia cũng triệt để giao cho mì nạ tổ tới làm, nghe nói còn giao đơn xin từ trước đệ tam nói đến phía sau dừng lại mấy giây, cuối cùng thở dài một tiếng, ngươi là dự định ly khai làng lá. Không hổ là đệ tam đại nhân. Kỳ họa chưa cười cười. Đệ tam khỏe miệng kéo nhẹ, gừ gừ tẩu túc nói, đừng ba hoa, ngươi là nghĩ gì, ta còn hy vọng ngươi kế nhiệm đời thứ năm đâu, kết quả hiện tại muốn đi. Giới mỹ dạ rất lớn, ta muốn đi xem một chút, nhìn một chút phương tây là thế nào, thứ yếu chính là, nguy cơ còn không có giải quyết triệt để, ta nghĩ đến đi một chút tìm một chút án. Kỳ họa chưa đổ không dấu Đệ Tam nhẹ dọng thở dài. Liên từ trước đến nay cũng hắn đều không thuyết phục được, thúng chi càng có ý nghĩ của mình kỳ hoa chia. Hắn biết tin tức này thời điểm, liền biết chính mình lưu không được. Nhưng mà, hắn vẫn là muốn nếm thử một chút. Đệ Tam đi lên phía trước. Người muốn đi, tú nạ sợ cũng sẽ không tiếp tục làm cái này hổ cạ, người cái tên này, ai. Bất quát tú nạ nguyên bản bởi vì người mới về đến thôn, những năm này hai người các người đối với thôn công lao đều rất lớn. Nói thật, đệ Tam rất muốn cho kỳ họa chia tại hổ cả nham thượng điêu một cái tượng đá. Làng là có thể có huy hoàng bây giờ Kỳ họa triệt tác dụng phi thường to lớn, nhưng kỳ họa triệt không là hổ cả, điêu đi lên quả thực không phù hợp với củ, đệ hành phải thôi. Nhưng mà, suy đi nghĩ lại, đệ tam nói, ta sẽ cho ngươi điêu một cái tượng đá. Chúng ta còn sống, điêu cái gì giống? Lại nói, chúng ta làng là có hiện tại cũng là đại gia hỏa công lao, không phải ta một người, thật muốn điêu. Tại học viện nghỉ dưỡng phóng một cái à, học viện nghỉ dưỡng cải tạo, ta nghĩ ta vẫn còn có chút công lao. Kỳ họa triệt dối cái lưng ngồi. Đệ tam im lặng với bất nan Hắn còn cảm thấy chỉ ở học viện mỹ dạ điêu một cái giống thực sự quá bạc đãi kỳ họa triệt, không nghĩ tới đối phương căn bản không cần, bất quá pho tựa bản thân liền là một loại vinh dự tính chất, kỳ họa triệt tự thân cũng không quá để ý hắn càng coi trọng lợi ích thực tế. Để tam chủ động tới ngà bài, hắn ngược lại không có quá nghĩ đến, bất quá như vậy cũng tốt, giải quyết xong hắn một phen tâm sự. Sà dù Oto bị hỉ dù rèn trước khi đến, cơ bản đem kỳ họa triệt ý nghĩ suy xét hiểu rồi, cho nên rất nhiều chuyện ngược lại cũng không cần hỏi. Thì như, đợi kế tiếp niên truyện, không hề nghi ngờ, nami Bây giờ Mĩ Na cả giờ giỡn nạ tổ là A Bụ đội trưởng, bản thân hắn hy vọng cũng rất cao, chỉ là so Kỳ và chia, dù nạ thấp hơn một chút mà thôi, lại là một năm giới nữa A bù đội trưởng, nhẫn giả phương diện không có vấn đề gì. Đến nỗi những gia tộc kia thì càng sẽ không phản đối. Bị nạ tổ là rất mạnh, nhưng mà, hắn mạnh cũng chỉ là một người, Kỳ và chia, dù nạ vậy thì không giống nhau lắm, một cái cường đại đến đủ để đối kháng toàn bộ giới nhị ra, một cái khác nhưng là đệ nhất tố nữ, Sen du hiện tại lời nói chuyện người. Cái này có thể so sánh bị nạ tổ khó khăn làm nhiều. Đệ Tam lo cũng là chỗ này. Minato, ta lo lắng hắn áp chế không nổi những gia tộc kia, để cho các ngươi kế hoạch thất bại trong gang tấc. Chúng ta sẽ hỗ trợ, hơn nữa tổ cũng không phải cô gia quả nhân, sau lưng của hắn còn có vũ du mạc ký nhất tộc, thật coi hắn là quả hờm mềm, những người kiết nhưng phải chính minh ngực lượng. Hiwa kia lạnh cười một tiếng. Những gia tộc này bên trong làm khó nhất chính là Uchiha, nhưng bây giờ Uchiha nội bộ, thân làng lá đảng phái đã hoàn toàn tạo thành, Inabi xì xì lớn lên, vừa nói chuyện càng ngày càng cao. Sớm muộn có một ngày, Fugaku cũng không thể không giao ra quyền lực của mình. Uchiha Kiều gia hai đại gia tộc quyền thế đều phối hợp tình huống phía dưới, gia tộc khác lại sẽ có ý kiến gì? Làm bất luận cái gì tiểu động tác cũng là châu chấu đá xe. Hơn nữa, bọn hắn thực có can đảm đưa tay mà nói, "Vừa bọn ta cùng Sunayi, cho bọn hắn hoạt động thời gian, chờ ta trở về một đợt quét sạch, đem những thứ này ác quỷ quái vật một mẻ hốt gọn." Quá cấp tiến. Bất quá, đây chính là kỳ họa tria phong cách. Đệ Tam đấy lòng căng khái, nhẹ nhàng gật đầu. Ý gì nhất tộc yên ổn hảo, càng tộc giao cho họ mà đi quản, còn lại cần an người và sự việc liền không nhiều lắm bất quá tạm thời mà nói, kỳ họa triệt còn không biết ly khai. Bất kể thế nào, dù sao cũng phải chờ nạ dụ tổ xuất sinh, vậy xem A sù ra, ỷ giờ ra chuyển thế sau lại đi. Hơn nữa, bí nạp tổ bên này cũng đúng là cần thời gian, lập tức để cho hắn tự vị, chỉ sợ thực sẽ phát sinh đệ tam lo lang chuyện, nếu bởi vậy lại để cho Mỹ tổ cả đỏ hồ mù dạ, dù ta tặn cô hắn hàng này trở lại quyết sách tầng lớp. Vậy thì thật là náo tụ huyết cấp thao tác. Trở lại thôn, kỳ họa chỉ cuối cùng kết kinh nghiệm của kiếp trước, bắt đầu biết hệ thống giáo dục cùng tâm đắc, tranh thủ tại ly khai phía trước, đem giáo dục phân cấp triệt để làm rõ ràng. Cái này phải hao phí không thiếu chi nhớ cùng thời gian. Bây giờ mà đã dạ tử vong, Kuzo Z bị phong ấn, hẳn chính là không bao giờ thiếu thời gian, hoàn toàn có thể chậm rãi tinh tu, hoàn thiện, không cần nóng lòng nhất thời. Câu nguyệt phiếu, chương 396, để phòng nội tâm ưu ám chương 396, để phòng nội tâm ưu ám cỡ tỷ nạ cùng ủ trí hạ mỹ cổ tò đồng thời mang thai, còn trung hợp mà tại bệnh viện phòng khám cửa ra vào gặp nhau, từ đó hai người cũng là tính toán quen biết một chút. Sau tới lui kiểm tra sức khỏe, thường xuyên có xuy Cái này dẫn đến hai người quan hệ càng gần một bước, tuy nói còn chưa tới tình cảnh kết thông ra từ bé, nhưng giữa lẫn nhau xem như có chút đi lại. Đương nhiên, kỳ họa Triệu cùng Mị Nạ tổ vụng trộm giao lưu, đều khác sâu hải nghi bên trong có ổ trì hạ dầu nhà thủ bút. Lao thiểu tử kia làm được ra loại sự tình này. Bất quá, phu gạ cụ dù thế nào cũng liền những thủ luận này. Làm đại sự mà tiếp thân, cùng viên thiệu một cái đức hạnh, cũng liền những thứ thông minh bọn này. Đương nhiên, thật đến một chút thời gian nào đó, hắn vẫn có thể quyết sách xuống. Điểm ấy vẫn là phải chắc chắn một chút. Tới gần đi. CC si si bọn hắn bên này chính xác cũng phải nhìn lại một chút tình huống. Khi họa chưa muốn cùng bọn hắn cho chuyện, ngược lại cũng không cần đi hữu chỉ hạ tập điểm. Mặc dù bây giờ hắn không còn là á bộ đội trưởng, nhưng muốn gặp bọn hắn vô cùng đơn giản, chỉ cần tại nhiệm vụ chung đẳng chính là. Bây giờ làng lã, Dệ cấp nhiệm vụ không còn giới hạn tại cái nước, thấy mạng những thứ này đơn giản việc tốn thể lực, tại ban đầu Dệ cấp nhiệm vụ bên trên lại tăng lên trợ giúp sở nghiên cứu, điều trị nghiên cứu bộ thu thập tài liệu các loại. Trên thực tế, cái sau mới là bây giờ nhiệm vụ đầu to. Nhà ai mỗi ngày cần trẻ tuổi cái nước. Nhưng sở nghiên cứu một chút việc mặt chính xác mỗi ngày đều có nghiên cứu cần rút dù sao đại gia trở tại sở nghiên cứu chủ yếu là vì nghiên cứu không phải làm các loại thanh lý quét dọn vệ sinh những thứ này đã bụ thuê nhân giả vừa bạn tiết kiệm bộ phận này nhân lực đương nhiên có thể tiếp vào dạng này nhiệm vụ cũng là một chút đáng giá tín nhiệm nhận giả thuộc về căn chính miêu hồng loại hình mới có thể tiếp vào nhiệm vụ như vậy không rõ lai lịch nghĩ tiếp loại nhiệm vụ này đều vô cùng khó khăn thì như ra cờ si cả tô bất quá kỳ loại chị có thể dạy cho sĩ si si đồ vật đã không nhiều lắm sư phó dẫn vào cửa tu hành nhìn cá nhân Sĩ sĩ cơ sở đã vô cùng nền móng chắc, sau này có thể giáo dục nhiều lắm là cũng liền một chút dẫn đội kinh nghiệm cùng cao hơn nhận thuật tri thức, thế nhưng chút đều cần thời gian giải tích lũy. Kỳ Hòa chưa bên cạnh bổ sung chính mình trong khoảng thời gian này viết giáo dục tâm đắc, đồng thời chờ đợi sĩ sĩ bọn hắn nhận nhiệm vụ sau đi tới bên này. Sau một lát, sĩ sĩ mang theo tiểu đội đến bên này thi hành nhiệm vụ. Hắn mang đội ngũ sớm không phải rủa hỉ cùng hễ nể những thứ này đồng đội. Dụ Thỉ cùng hệ nể mặc dù không phải chuyên tu luyện y thuật, nhưng điều trị nhận thuật phương diện tạo nghệ trong người đồng lứa xem như không thấp, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn tại bệnh viện hồi dưỡng tăng cường tự thân. Cho nên, nàng Cung Sĩ Sĩ đã sớm không thích hợp làm một tiểu đội. Sĩ Sĩ đồng đội là Yujuka, thủy một cái này đời kế tiếp giờ nhìn, hắn cũng không gấp gấp tham gia trùng nhìn nhiệm vụ, mà là yên lặng tu luyện để thăng thực lực bản thân. Bất quá hôm nay tới trừ mảnh này vườn thuốc thảo, hắn mơ hồ cảm giác được Lao sư khí tức. Sĩ Sĩ rất rõ ràng, Kỳ Họa Triệu muốn không muốn để cho người biết dấu vết, trên đời không có người có thể phát hiện hắn, cho nên bây giờ Lao sư là ra hiệu chính mình đi tìm hắn. Hắn chỉ là suy nghĩ phút chốc, liền dùng mảnh phân thân thay thế chính mình, mà bản thể lặng lẽ dùng thổ độn hướng về Kỳ Họa Triệu bên kia chạy. Không đầy một lát, Lão sư, không cần khách khí, ngồi. Kỳ họa chia sớm liền bày xong ghế. Xi Xi túi đầu giật xuống, chờ đợi Lao sư vấn thị. Đừng câu nệ như vậy, ta tìm ngươi chỉ là muốn tùy tiện tâm sự, ngươi gần nhất tu luyện như thế nào, đến mức nào? Tam Câu Ngọc, đao thuật phương diện đến kỹ thuật bình canh, có thể cần càng nhiều chiến đấu mới có thể đột phá, bất quá bởi vì ta niên kỳ tăng trưởng, cơ thể một mực tại trở nên mạnh mẽ, cho nên để thăng vẫn phải có. Xi Xi nói, cái kia liền đi chúng mình đội ngũ à, hoặc cũng có thể đi A chính ngươi chọn một, không quá gần chút năm ngươi muốn tìm người đánh nhau cũng có toàn bộ giới nghỉ dạ trên đại khái đều sẽ hòa bình một đoạn thời gian. Kỳ họa chia nói đạo, nhẫn giả muốn tăng lên nhanh, liền phải liều mạng chiến đấu, đặc biệt đối với vũ trì hạ nhất tộc mà nói càng là như vậy, thời khắc sinh tử mới có thể kích phát ra ánh mắt bọn họ tiềm lực. Nhưng mà, những năm này, bọn hắn muốn để thăng con mắt hoặc thực lực bản thân cũng không quá thực tế. Tỳ duyên a, tam câu ngọc đã đủ, lại hướng lên có lẽ không phải là chuyện tốt. Tương phản, tiết ổn sinh hoạt đối với tất cả mọi người hảo, vũ trì hạ tiên tổ cũng không thích chiến tranh, cho nên mới có lảng lác là không phải sao. Xì xì cũng biết điều đấy. Có thể hòa bình ai nguyện ý chiến tranh. Ít nhất xem như ủ trụ trì hạ hòa bình phái, hắn cũng không nhu cầu danh lợi chiến tranh, đồng dạng đối với xạ dịn gặm cũng không phải vô cùng coi trọng, đặc biệt đã trải qua mạ đa dạ chuyện như vậy. Không tệ, mạ đa dạ trước đó thậm chí là bây giờ, mục tiêu lớn nhất cũng là hòa bình, đáng tiếc hắn bị người hữu tâm lừa gạt, đến mức có bây giờ kết quả, thực sự là rất là đáng tiếc. Kỳ họa chưa nhẹ thắn một tiếng. U trụ trì hạ mạ đa dạ cùng xển dù hạ thị dạ mạ đúng là giới nghỉ nhân vật kỳ, nếu như hai người có thể liên thủ, toàn bộ giới nghỉ ít nhất có thể hòa bình hơn 560 năm thậm chí càng lâu. Một khối bia đá, đem hết thẻ đều hủy. Mạ đạ giả ta hiểu không nhiều, thế nhưng tấm bia đá, ta có lặng lẽ đi xem qua, bên trên nội dung rất có kích động tính chất, nếu như cái gì cũng không biết vẫn còn hảo, biết càng nhiều càng dễ dàng bị mê hoặc. Tam câu ngọc đã có thể nhìn đến một bộ phận nội dung. Riêng này bộ phận, xì xí liền có thể tưởng tượng đến sau này có bao kinh người, nếu đối phương tại cuối cùng chôn xuống một đạo phút bút, chỉ sợ không có người sẽ hoài nghi đó là nói dối. Người có thể muốn như vậy, ta đã không có gì có thể lấy dạy người, duy nhất có thể dạy chính là Kiên chỉ ta dạy người tiên nhân tu luyện pháp, nếu như các người nhất tộc còn có người có thể tiếp nhiệm, cũng có thể đem phương pháp này dạy cho bọn hắn. Cái này, không thích hợp a. Shi Shi có chút lử lưới. chỉ có tu luyện qua mới hiểu được tiên nhân mô thức cường đại cỡ nào, thuật này tiếp tục tu hành, nói không chính xác thật có thể cải thiện lục thân đạt đến tiên nhân thể tiêu chuẩn. Tu luyện như vậy pháp, dạy cho Uchiha. Mẹ gì nói bừa. Không có gì không thích hợp, Uchiha xạ gìn gẳng đúng là một cố cường đại sức mạnh, muốn cho bọn hắn tự bỏ truy cầu loại vật này sẽ phải cho cùng một bài chỗ tốt, bằng không ngươi bằng thiên phú có thể không cần, những người khác đâu. Xỉ xỉ đại gai đầu, nghĩ nghĩ thật là có như vậy mấy phần đạo lý. Thiên phú mạnh không cần xạ gì gặng, lại làm cho thiên phú kém cùng theo chịu tội, những người khác làm sao lại đáp ứng? Nếu không có biện pháp ngược lại cũng thôi, nhưng rõ ràng có biện pháp cấp tốc cường đại, có ít người làm sao có thể nhịn được. Khi người nắm giữ nhanh chóng cường đại con đường lúc, á bu tùy thời đều có thể sinh sôi, cái này cũng là nhị đại đại nhân một mực căm thù hữu chí nguyên nhân. Liền không có giải quyết triệt để biện pháp sao? Xì xì không cam tâm. Dựa theo kỳ họa triệt thuyết pháp này, coi như người thế hệ này có thể thả xuống, tương lai vẫn sẽ xuất hiện phân liệt cùng biến cố. Lòng người u ám không có người có thể khống chế, chúng ta có thể làm chính là chế định pháp luật cưỡng thúc. Kỳ họa triệt nói đến bên này bổ sung một câu, muốn rằng buộc không chỉ là người khác, còn có chính mình, bởi vì rất nhiều chuyện thường tưởng là từ trên xuống. Lạ. Xì xì sắc mặt run lên. Hắn biết lao sư ý tứ, dấu ngủ chỉ hạ loại này nếu như thượng tầng đều xuất hiện vấn đề, như vậy tương tự tư tưởng liền sẽ cấp tốc thẩm thấu khi đến tầng. Đề phòng cẩn thận a. Câu mất phiếu, 397. Đóng cửa làm xe là không được chương 397, đóng cửa làm xe là không được nhưng mà, ta nên làm thế nào? Xi Xi có chút mê mang. Loại vật này chính là đạo lý đều hiểu, nhưng nghị thi hành chính xác tương đối khó khăn. Nhân Tâm có rõ, nếu là dễ làm như vậy đến, Sen Vũ Tô bị giả mạ cũng không đến nỗi giống như phòng tập phòng bị vũ chí hạ nhất độc, mãi cho đến sau khi chết còn tâm tâm nhệm niệm, cũng dẫn đến đạn rồ cũng học được trong đó đi. Cuối cùng, trực tiếp đem vũ chí hạ cho dị tộc. Chân chết mất vũ chí hạ mới là hảo vũ chí hạ. Kỳ họa triệt chính mình cũng không có ý nghĩa, hắn nghi nghi nói, làm hết sức mà thôi, như thế đại gia tộc mỗi một thời đại luôn có mấy cái như vậy tìm đường chết, nhiều người chính là sẽ có bao nhiêu loại đa dạng vấn đề. Nhưng hỉ ủ gà nhất tộc sẽ không, có phải hay không tăng thêm phong ấn sẽ tốt một chút. Xì xì nghĩ tới hỉ ủ gà nhất tộc cả gọn nó no tọ gì, tuy nói có đủ loại vấn đề, nhưng cả gọn no tỏ gì tựa hồ quả thật làm cho hỉ ủ gà trở nên an định rất nhiều. Ngươi chỉ có thấy được bên ngoài, kia hỉ ủ gà. Nội bộ bọn họ mạch nước ngầm đã sớm đang cuồng trào, chỉ là thiếu khuyết như vậy một kẻ hung ác. hơn nữa ngươi không có cảm giác sao? Cả gọ nó no tỏ gì bảo vệ Hyuga, nhưng cũng hạn chế bọn hắn hạn mức cao nhất. Kỳ Kiyoa chỉ cười cười. Hyuga nhất tộc xem như cùng ngũ trì hạ sánh vai gia tộc cùng thế, lại chỉ là ở chính giữa, chỉ cấp độ lấy số lượng giành thắng lợi, tại về chất lượng cùng ngũ trì hạ đã từng là xèn dù đơn giản không phải một cái cấp bậc. Vì cái gì? Thành cũng cả gọ nó no tỏ gì, bại cũng cả gọ nó no tỏ gì? Hạn chế phân ra năng lực, không mở ra một ít bí thuật, như vậy đồng thời cũng biết hạn chế các tộc nhân sáng tạo cái mới năng lực. Xi lâm vào Đánh cái so sánh, các người nhất tộc Mã đã dạn dụng một cái thuật tránh đi tử vong. Nhưng ta biết, kỳ thực các ngươi trong tộc còn có một cái khác thuật là chuyên môn ứng đối thuật này mở ra phát, chẳng lẽ những nhân thuật này đều là các ngươi tiền tổ liền khai phá ra sao? Dĩ nhiên không phải, Yizana bị là một vị khác cụ chí hạ tiền bối vì nhằm vào Yizana mở ra phát, chỉ tại lãng lại đấu tranh, để cho đại gia không lạm dụng Yizana. Xi lắc đầu phản bác, nhưng cùng lúc, hắn cũng ngầm ẩn biết rõ kỳ hỏa tria ý tứ. Kỳ u nhất tộc đã rất lâu không có mới thuận. Trên cùng các bí thuật, số nhiều cũng là rất sớm đã tổn tại thuật. bọn hắn hết đều truyền thừa từ trong truyền thuyết nhẫn, từ xưa đến nay giậm chân tại chỗ. Không có quá nhiều tiến bộ có thể nói. Thương giáo dục, mở rộng bí thuật, phổ cập càng nhiều sáng tạo cái mới thì càng nhiều, mà ta lại có thể từ chỗ khác người sáng tạo cái mới đồ vật bên trong học đến tri thức, tăng tốc chính mình sáng tạo cái mới bước chân, đây là một cái tốt tuần hoàn. Kỳ họa chữa đem chính mình từ trong ỷ dạ nạt lĩnh ngộ âm chi lược truyện cho xỉ si xỉ si nêu ví dụ. Xỉ si xỉ si nhẹ nhàng gật đầu. Làng lá những năm này sở dĩ cấp tốc cường đại, cũng là bởi vì kỳ họa chữa phóng mở rất nhiều bí thuật, phổ cập nhiều nhất chính là hô hấp hoạt tính thuận, mà hắn càng nhiều rõ. Lao sư 7 ngày hô pháp, tựa hồ đã thôi diễn đến ngũ hoạt tính chư ngươi một mực hiếu kỳ đệ tứ hoạt tính là cái gì? Kỳ thực đệ tứ hoạt tính là ta tham chiếu từ trước đến nay cũng hô hấp hoạt tính thuật sửa đổi tới, là một loại thông qua hoạt tính thuật cấp tốc kích hoạt tiên nhân thể tiềm năng phương thức. Kỳ họa chưa không có dấu giếng. Đệ tứ hoạt tính, đúng là hắn từ từ trước đến nay cũng ngượn lần ra tiên nhân hóa đạt đến hoạt tính điều kiện mà nghĩ tới, bởi vì hắn tự thân cũng thông qua hệ thống nắm giữ mỹ bộ cụ dạng tiên nhân mô thức, cho nên học tập ngược lại cũng không khó khăn. Tại như thế trạng thái, hắn tiên nhân thể, tiên pháp cùng cơ thể hoạt tính đều có thể đạt đến vô cùng cân đối, cường đại tốc độ và dù cụ mặt không trưởng cấp kiến xảo tại trạng thái này phía dưới có thể hạ bút thành văn. Tư tưởng ba chạm mới có thể tăng tốc sáng tạo. Đóng cửa làm xe, một người trông coi bảo sơn cuối cùng có thể chính là cái gì cũng không chiếm được. Hiru gã chính là như thế, cũng may thế hệ này Hiru gà ngày đủ đã có biến đổi ý nghĩ, âm thầm cùng Hiru giả sĩ cùng một chỗ lặng lẽ thôi động hết thầy, nghĩ đến nhiều nhất đến Hiru nạt, nên gì thế hệ này liền sẽ có khởi sắc. Cho nên, dựa vào phong ấn là tuyệt đối không được. Lắp không bằng khai thông. Xì xì gái gái đầu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là không dám hỏi ra miệng. Còn có cái gì vấn đề? Kỳ họa triện nhưng nhìn ra tới. Hắn mang xỉ xỉ tốt xấu cũng có một mấy năm, biết giá hỏa này một chút chi tiết quen thuộc. Xỉ xỉ cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, bị lao sư đã nhìn ra, ta là muốn nói, Lao sư ngài có phải hay không dự định ly khai thôn? Hân, theo lý thuyết đây không phải là giai đoạn hiện tại nên nói với ta à, dù sao ta thực lực bây giờ tối đa cũng liền sánh vai một chút đặc biệt nhìn, cùng nhìn còn không có cách nào so, mà ngài những lời này tựa như là ta hoặc ỷ nạ bị làm tộc trưởng mới có thể dùng được suy nói ra nghi ngờ của mình đúng vậy Kỳ họa chuyện nay thiên nói những thứ này căn bản không phải xỉ suy bây giờ thứ cần thiết bởi vì hắn bây giờ chỉ là một cái phổ thông công nhân ngay cả đội cảnh vệ thành viên đều không phải là nói như thế nào đây quả thật có ly khai một đoạn thời gian ý nghĩ nội bộ một chút mâu thuẫn âm thầm một số người tại ta cùng xù nạ vẫn còn ở thời điểm sẽ không bạo phát đi ra Kỳ họa chuyện nói đạo ly khai là vì chơi bông lòng càng là vì để cho âm thầm một số người bông lòng cảnh giác Tiếp đó đem bọn hắn tậ diệnì suy nhẹ nhàng ở đầu không có lại nói cái gì Đi thôi." Là Xỉ Xỉ Ly Khai, y họa chưa nhìn mắt hệ thống. "Hôm nay giải bảo, không cách nào lập tức sinh ra bao nhiêu lợi tức, bởi vì chính xác không phải Xỉ Xỉ bây giờ cần dùng đến đồ vật, nhưng đợi đến về sau, hắn sẽ minh bạch những lời này đi tứ." Hắn đứng dậy Ly Khai, tại giao lộ học viện nhị dạ thao trường, thấy được một người. Dạ cỡ sĩ Cạp Bồ Tô. Bây giờ Dạ cỡ sĩ Cạp Bồ Tô cùng nguyên bản khác nhiều. Hắn không có đi cần, cũng không có đi theo họ rộ Xỉ Mã Dụ, mà là trở tại học viện nhị dạ lấy được bình thường giáo dụng. Tương lai hắn có lẽ có thể trở thành một cái rất không tệ nhà nghiên cứu mở tiếp nhận ra cờ xin ổng, trở thành cô nhi viện nhân viên quản lý. Lang la càng ngày sẽ càng hạo. Trong khoảng thời gian này, cơ tí nạ cùng Vũ trí Hạ mỉ cổ tỏ hình thể ngược lại là không có biến hóa quá lớn, nhưng bọn hắn đi bệnh viện số lần không tính thiếu, hai nhà người đối với đứa nhỏ này đều rất xem trọng. Lại qua mấy tháng, các nàng bụng cũng dần dần lớn lên. Y Hòa Triệu còn lặng lẽ cảm giác một chút, cũng không có tại nạ dụ tổ cùng hai cây cột trên thân cảm nhận được đặc biệt gì. Lúc đạo một mạch bộ bận, quả thật làm cho người không hiểu. Hắn tử bỏ điều tra. Chợn này Minato bề bộn nhiều việc, một phương diện hắn phải chiếu cố thế tử. Còn Mặc hắn dần dần phát hiện, dù nạ cho hắn nhiệm vụ không còn giới hạn tại A Bụ đội trưởng, còn có rất nhiều là thuộc về hộ cả chuyện cần làm. Có đôi khi, thậm chí còn có thể dạy hắn một chút hồ cả thủ đoạn cùng tri thức. Những thứ này đủ loại thêm vào, để cho Mị nạ tổ liên qua suy tính nhiều thời gian cũng bị mất, học tập, chiếu cố cở tin ạ, lại học tập, căn bản không có cái gì thời gian rảnh. Cùng lúc đó, Chu Na bố trí, để cho hắn tại trong dân chúng cùng nhẫn giả quần thể xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, hy vọng cũng theo đó để thằng, tuy nói không bằng kỳ vọng tria, Chu Na, nhưng kỳ vọng tria cùng Na nếu là ly khai, Hắn liền sẽ thuận thế mà lên. Hồ gia đệ ngũ kế nhiệm độ khó không lớn. Chẳng đến mấy tháng sau, Cợ Tina, bị cổ tổ đã ở tại làng Lá bệnh viện, các nàng lúc nào cũng có thể sinh hạ hài tử, mà từ trước đến nay cũng cùng nạ gạ tổ cũng lặng lẽ từ bên ngoài về tới làng Lá. Câu mới phiếu, chương 398, lão sư, ngươi cũng mang theo ta a. Chương 398, lão sư, ngươi cũng mang theo ta a. Thế nào, lúc nào có thể xuất sinh a? Ngươi gấp cái gì, mỹ naga tổ đều không ngươi cấp bách, coi như ngươi gấp gáp, tốt xấu cũng ngồi xuống đừng đi tới đi đến, người đều phải cho ngươi lắc mê. Kiyoha chưa không lực trừ bệnh, có thể không nóng nảy sao được, đột nhiên liền muốn sinh, không phải nói còn có hai ngày sao? Từ trước đến nay cũng ở bên đó đi tới đi lui, lộ ra 10 phần thần trương. Biết đến Tinh tưởng là mì Nạ Tổ sắp có hai tử, không biết còn tưởng rằng từ trước đến nay cũng sắp có hai tử, nhìn nhân ra mì nạ Tổ. gia họa Kiyoha nhìn Minato một mắt, sau đó trầm mặc phút chốc. Mì nạ Tổ đương nhiên cũng rất khẩn trương. Hắn chỉ là mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, vừa rồi Kertoina đã đời vào, mà mấu chút là cơ hội tại cùng trong lúc nhất thời, Ủa chỉ hạ nhà cổ tộc cũng sắp sinh. Đồng dạng bị đẩy vào phòng thấu thuật mà vấn đề là dưới mắt chỉ có một cái su nạ mặc dù phân ra ảnh phân thân nhưng loại chuyện lật vật này nàng làm số lần cũng không nhiều cuối cùng vẫn là mời tới thế hệ trước xạ rủ tổ bì bì và cổ tỏa chấn đến nỗi kỳ họ chưa kia liền càng không hiểu hắn cũng không phải thầy thuốc phụ khoa học điều trị nhận thuật cũng nhiều hơn là vì lúc chiến đấu khôi phục tự thân hoặc trị liệu người khác đi nghiên cứu món đồ kia làm gì Bất quá kỳ họa chỉ rất rõ ràng một điểm bất kể nói thế nào sinh con mà thôi nhiều điều trị như vậy nhẫn giả tại trong bệnh viện con có thể để cho mấy cái kia xảy ra nguy hiểm hay sao? Hắn đang muốn đến nơi này, liền gặp được bệnh viện nhắc nhở đèn lấp loé. Theo sát lấy, Dụ thị cùng ệ nại từ bên ngoài một đường phân thân mà đến, Kỳ họa kia lập tức đứng lên, nhìn về phía nàng bên kia. "Hùng, thế nào, vội vội vàng vàng như vậy? Lại, lại tới một cái?" khi ạ si lại nhân, con của hắn Dụ Hỉ cùng hệ nại thở không ra hơi. Kỳ họa chĩa những mày, bởi vì Hỉ Vũ gã nhất tộc tương đối phong bế, mặc dù có hải tử cũng càng tiến nhiệm nhà mình điều dưỡng thủ đoạn không có nói phía trước đưa tới nằm viện, bất quá hắn nhớ kỹ thì nạ tạ so nạ dụ tổ bọn hắn muộn một đoạn thời gian a. Bất quá, bây giờ xạ thủ kẻ cùng nạ dụ tổ thời gian cũng thay đổi, nói mấy cái này cũng không có gì dùng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, không cần phải gấp gáp, có thể không có sinh, ta nhớ được nhà hắn không, có sớm như vậy, ta đi trước xem." Là. kỳ họa chỉ trong nháy mắt thân đến bên ngoài. Rất nhanh, hắn liền thấy Hỉ ủ ga ngày đủ cùng thê tử của hắn, khi nạ tạ rõ ràng còn chưa tới ra đời thời điểm, nhìn cái này lớn nhỏ ít nhất còn kém hơn 2 tháng. Bất quá, Sắc mặt rất kém cỏi ngược lại thật. Kỳ họa tria, Tu nạp đại nhân đâu? Cho cở Tín nạp đỡ để đâu, bây giờ đằng không xuất thủ, ta xem một chút ta. Vậy thì làm phiền ngươi. Kỳ A Xỉ không chần chờ chút nào. Kỳ họa tria mặc dù điều trị nhận thuật phương diện so Tu nạp phải kém một điểm, nhưng ở làng lá cũng là số một số hai, hắn ra tay thì hạ Xỉ si đương nhiên tin được. Một bên hướng về liên lặng phòng bệnh tiến đường, Kỳ họa tria một bên bành hỏi. Gì tình huống biết không? Cái này nếu như không tiện nói, liền đến phòng bệnh nói lại a. Đều lúc này, ta hoài nghi cùng Bạch Nhãn có liên quan. Kỳ A Xỉ thấp giọng nói, Kỳ họa trên người Lâm Thành, đầu lông mày nhướng một chút. Cùng Bạch Nhãn có liên quan. Nếu như là dạng này, vậy thì có thể cùng trên mặt trăng có nhất định quan hệ, chẳng lẽ nói, Tô Xu kỳ tối nệ gì? Bất quá bây giờ bỏ nhân tài xuất sinh không bao lâu, từ đâu tới năng lực như vậy, suy đoán phía dưới, độ khả thi rất lớn là, trên mặt trăng hạ mụ giảm một mạch bởi vì chính mình cùng nạ gạ tổ chế tạo thiên tinh mà xảy ra một loại nào đó biến cố. Loại biến cố này, thậm chí ảnh hưởng đến hỷ hữu gạ nhất tổng. Hắn trầm mặc chỉ có các ngươi, vẫn là phân gia cũng có loại tình huống này. Này cũng không rõ ràng Khi Hạ Sĩ có chút xấu hổ. Không có gì, quan tâm sẽ bị loạn, rất bình thường. Kỳ Họa chỉ đem vợ hắn đưa đến an tĩnh phòng bệnh, sau đó trong nháy mắt tiến vào tiên nhân mô thức, đem năng lực cảm giác của mình tăng lên tới tối cường, sau đó thông qua trạng cờ dạ cùng cảm giác điều tra mẫu thể cùng thai nhi trạng thái. Nhưng mà, vô cùng khỏe mạnh, không có vấn đề chút nào, bây giờ đã hoàn toàn an tĩnh lại, phu nhân có thể là đồng dạng chịu đến Bạch Nhãn ảnh hưởng, tăng thêm bị dọa giẫm phát sợ, cho nên có chút khó chịu. Kỳ Họa chỉ cho đến khám bệnh tại nhà để gãy. Khi Hạ Sĩ nghe xong, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Hắn rất nhanh nghĩ đến Kỳ họa tria vừa mới vấn đề, lập tức nói, "Ta lập tức đi hỏi một chút hỷ gia xỉ." Si. Ân, Kỳ họa chia gật đầu, không có nhúng tay ý tứ. Nhưng mà, đáy lòng của hắn thì tại tính toán, mặt trăng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ nói, Hạ Vũ ra một mạch sớm nội loạn? Như vậy, liền có ý tứ. Kỳ họa tria híp mắt hí mắt. Lúc này, hôm đợi tới, nàng cũng không phải yếu kỳ, mà là nghĩ đến xem có hay không có thể rút một tay. Kết quả tại cửa ra vào liền gặp được Hy A xỉ si ra ngoài. Xem ra là không sao. Tung độ khẩu khí, nàng tiến vào trong phòng. Nhìn thấy kỳ họa chia đứng ở bên kia chầm tư. Lão sư, nàng chỉ là bị kinh sợ dọa, bây giờ đã không sao, kế tiếp ngươi chiếu cố một chút, có việc lập tức kêu người. Là. Dùa hỷ củ hệ nẻ gần đầu. Bây giờ dùa hỷ củ hệ đã 14 tuổi, điều trị nhân thuật, huyên thuật đều so trước đó mạnh rất nhiều, duy nhất so sánh tương đối yếu chỉ có thể thuật. Kỳ họa chia bên trên phía dưới quan sát một cái. Cơ thể của vẫn là như vậy yếu. Ta dạy ngươi đồ vật, tu luyện được thế nào? Lớn nhất không có gì khoảng không ngươi điều trị nhận thuật đã rất tốt, sau đó muốn suy nghĩ một chút, đến cùng hướng về chiến đấu phương hướng phát triển vẫn là hoàn toàn hướng về điều trị nhẫn giả phương diện tu hành. Kỳ họa triền nói đạo. Asuma, Shizui cùng Jūen Mae trong ba người, nhìn như Jūen mẹ lấy được nhận thuật không thiếu, nhưng kỳ thật kỳ họa vọng phóng ở trên người nàng tâm tư là ít nhất. Bởi vì hệ mẹ quá tự giác, nhận thuật, thể thuật chỉ cần mình nói, nàng liền sẽ cố gắng đi tu luyện, căn bản không cần đốc xuất. ngược lại Ảsūma không có như vậy tự giác. Trở về chiến đấu vẫn là điều trị rùa hỉ cùng hệ nại suy nghĩ mấy giây, điều trị nhận thuật cũng rất tốt, nhưng cũng có thể ta vẫn càng nữa thích chiến đấu một chút. Vậy cũng không cần tại bệnh viện tu hành, kế tiếp ngươi muốn suy xét như thế nào đem y thuật dung nhập tự thân thể hệ, huyễn thuật là ưu thế của ngươi, có thể làm thủ đoạn phụ trợ, thể thuật mặc dù yếu nhưng cũng muốn tu luyện, ít nhất không thể cả trở. Kỳ họa Triệu Kiên nhấn nói. Rùa hỉ cùng hệ nại nghe xong, có chút do dự, muốn nói lại thôi. Thế nào? Lão sư, ta, ta có thể cùng ngài cùng đi sao? A? Kỳ họa Triệu khuôn mặt sắc nốc Cái này, ta, ta biết Nhưng, nhưng vẫn là muốn theo ngài cùng một chỗ. Không, ý tứ của ta đó là, ta muốn cùng ngài và xú nạp đại nhân cùng một chỗ tu hành. Dụ thì cùng ến mẹ liền vội vàng giải thích, nhưng nàng phát hiện mình càng giải thích càng loạn, hơn nữa cũng không biết vì cái gì quỷ thần xui hiến đã nói lời nói này, bây giờ đáy lòng có chút âm thầm hối hận. Kỳ họa chĩa gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Nói thật, Dụ thì cùng ến mẹ một chút tâm tư, muốn nói hắn không biết đó là nói dối. Nhưng mà, Dụ thì cùng ến mẹ sẽ như thế trực tiếp, hắn thật cũng không ngờ tới. Cái này, ngươi để cho ta suy nghĩ thêm một chút. Hơn nữa gần nhất ta còn không biết đi. Là Dỗ thị cùng ệ mai hận không thể đào một cái địa động đem chính mình nhét vào, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này nàng được đến mệnh lệnh là chiếu cố Hỉ Vũ ga ngày đủ thế tử, không có cách nào ly khai bên này. Đây cũng quá, lão sư sẽ không phải bởi vậy chán ghét chính mình a. Nàng có chút bức dữ bất an. Câu nguyên phiếu, chương 399, Trả cờ dạ chuyển thế. Cũng không gì khác biệt chương 399, Trả cờ dạ chuyển thế. Cũng không gì khác biệt đau đầu. Kỳ họa chữa cùng Dỗ Hỉ cùng ệ mai, niên kỷ kỳ trực không kém quá lớn. Dù sao hắn mang rùa Hỉ Cùy hệ mẹ thời điểm cũng mới chừng 15 tuổi, mà rùa Hỉ Cùy hệ mẹ lúc đó đã 10 tuổi. Nhưng mà, hắn chưa từng nghĩ qua cùng rùa Hỉ Cùy ện mẹ phát sinh tương đối đặc biệt quan hệ. Bây giờ bị làm cái vội vàng không kịp chuẩn bị, vẫn có chút mất bước, trong lúc nhất thời đấy lòng cũng là luôn cuống, không biết nên làm sao bây giờ, ảo não trốn ra phòng bệnh. Đi ra bên ngoài, hắn cũng không đi mì nạ tổ bọn hắn bên kia, mà là đi ở trong viện thổ tức. Hắn tin tưởng xỉ xỉ không cùng rùa Hỉ Cùy ện mẹ nói qua chính mình muốn đi, nhưng rùa Hỉ Cùy mẹ vẫn là biết, chỉ có thể nói, tâm tư tỉ mị thực sự là một điểm không sai. Tu la trạng loại chuyện này, vậy mà phát sinh ở trên người mình. Không đúng. Hắn không có nghi qua chân đạp hai đầu thuyền a. Kỳ họa Triệu Lâm vào trầm tư. Người đang suy nghĩ gì? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện, do hắn nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn một chút, lại là đệ tam hộ cả xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn. lao nhân này tay cầm điếu thuốc thương ở chỗ này hút thuốc đâu. Kỳ họa Triệu không ngữ, chửi bậy một câu. Ta nói thế nào không thấy ngài, thì ra bên trong không để hút thuốc liên hệ giao dịch bên cạnh tới. Khô kỳ thực ta ở trường học bên kia là rất ít hút thuốc lá. Đi, ta đi. Kỳ họa Triệu cười ha ha. Đệ tam không hút thuốc lá, theo mẹ đều có thể lên cây. Đệ tam ho nhẹ một tiếng, không có quá nhiều giảng giải. Giảng giải chính là che giấu. Hắn chính xác đi ra hút thuốc lá, vừa mới bắt gặp Kỳ họa Triệt ngồi bên này thở dài thở ngắn, thế là liền đến xem, tiểu tử này tựa hồ an tuất xuống tâm tình không tốt lắm a nam nhân mà. Nguyên dấu đơn giản là cái kia mấy chuyện, mà lúc này, đệ tam suy xét phút chốc, suy nghĩ một chút, biết đại khái tình huống gì. Giống như người ưu tú người trẻ tuổi, bị người chú ý là rất bình thường, nữ hài tự đi, ai không thích tiền tài tuệ A Kỳ Hỏa Triệt không mặn không nhạt trả lời một câu. Sau đó đứng lên dự định trở về phòng bên trong, cùng đệ tam trò chuyện những thứ này, luôn cảm thấy có chút khoảng cách thế hệ, cũng không phải đệ tam không hiểu, vừa vận tư phản, đến đệ tam tuổi tác, có lẽ rất nhiều tư duy phương diện tương đối cứng nhắc, nhưng đối với tình cảm, nhân tâm những thứ này thấy đó là có chút thấu triệt. Chỉ là hắn dù sao già, nói chuyện đều mang dáng vẻ dàn mùa, không có loại kia người tuổi trẻ chiều khí phồn thịnh, cho chuyện luôn cảm thấy kém một chút ý tứ, hơn nữa, nhân phẩm tựa hồ cũng không gì tham khảo tính chất. Phương diện này ký bạ triệ vẫn có quyền nói chuyện, hắn cũng hiểu mẹ gặn no rụt, nhưng từ học được đến bây giờ, không có cầm tới làm qua không pháp sự tình, đệ tam liền không giống nhau lắm. Từ trước đến nay có thể nhiều phương diện, cũng đệ tam vẫn có chút tương tự. Kỳ họa Triệu đứng dậy trở về phòng, đệ tam có mấy phần im lặng, thịt bài hơi khói, có chút kẻ nhạt vô vị. Tiểu tử này, mẹ nó xem thường ai đây? Trước kia ta cũng là bị rất nhiều người truy sùng thiên tài thiếu niên được không? Đệ tam so sánh với tới cũng có thể cao minh nhiều. Đồng dạng có một chút đam mê, nhưng ở thời kỳ đầu, vậy vẫn là không có người biết đến, từ trước đến nay cũng sẽ không mở dạng, còn kém đem sắc viết lên mặt. Kỳ họa Triệu trở lại Minato bên này, Đại gia đã trải qua bản sơ khẩn trường, ngược lại lo lắng Hỉ ủ Gà. Đi lâu như vậy, tình huống thế nào? Bị nạ tổ tâm tư đều không tại người trong nhà trên thần, hắn quá rõ ràng Hỉ ủ Gà đối với làng Lá tầm quan trọng. Nói hỷ ủ gạ là làng Lá gia tộc quyền thế đó là một điểm không sai, toàn bộ làng Lá nhẫn giả quần thể trung thượng tầng điều tra nhẫn giả bên trong, có hơn phân nửa đều phải dựa dẫm Hỉ ủ Gà mà nhãn. Tuy nói đỉnh tiêm chiến lược không được, nhưng không chịu nổi nhiều người, phổ biến chất lượng cao, mà Hỉ ủ Gà nhất tộc quyền nói chuyện toàn bộ tại trong tay Sở Kẻ, bởi vậy Sở Kẻ nếu là xảy ra chút biến cố. Vậy coi như không tốt lắm trước mắt không có việc gì. Vậy là tốt rồi." Bỉ Na nhẹ nhàng gật đầu, nhưng hắn rất an ý biết, bây giờ không có việc gì, không có nghĩa là thật sự không có việc gì, chỉ là hi hữu gã ngay đủ hại tử tình trạng, không có trong ngắn hạn phong hiểm, không cần nóng lòng nhất thời, nhưng chỉ sợ còn có một số không quá dễ nói mình thai hoàng ẩm. Bỉ Na tổ đáy lòng suy nghĩ, mà đa số người cũng bị hi ủ gã chuyện hấp dẫn lực chú ý, thật cũng không chú ý kỳ họa triểu biểu lộ dị trạng. Nhưng mà, từ trước đến nay cũng nhiều không khéo. Thực lực, phú hắn có lẽ đều không phải là tối cường, nhưng phương diện này Hắn có một loại trực giác bén nhạy, kỳ họa triệu tiểu tử này, có chuyện gì? Đương nhiên, từ trước đến nay cũng chỉ là hiếu kỳ, lại không có lắm một ý tứ, chỉ là mắt nhìn liền rời đi ánh mắt. Bởi vì lúc này, cửa phòng giải phẫu mở, Sazuto bi bi họa cổ từ bên trong đi tới. Như thế nào? Bình an, các ngươi có thể yên tâm, nên làm gì làm cái đó đi, lưu lại nơi này cũng là trò mắt. Sà dù tổ bi bi họa cổ bắt đầu gọi người. Vị nạ tổ khuôn mặt bên trên mang theo cười ngây ngô, giờ khắc này cùng nạ dụ tổ đó là tương tự tới cực điểm ngu trách cờ tí nạ bên này là xạ rủ Toby bị họa cổ cùng sún nạ ảnh phân thân, mà tại một cái khác phòng phẫu thuật, nhưng là ủ tạ tạm cổ hắn cùng sún nạ bản thể. Bên này kết thúc, bên tiếng hẳn là cũng nhanh. Kidoa chĩa nghĩ nghĩ, theo đại gia ly khai bên này, đi lên lầu mắt nhìn. Thật đúng là kết thúc. Bất quá biểu lộ quản lý một khối này, phụ gạ cũ so mì nạ tổ phải mạnh hơn, gương mặt lạnh lùng, kéo ra một tia nụ cười khó coi. Kidoa chĩa không nhiều dừng lại, đứng một lát liền ly khai. Sự thật chứng minh, Atuza, y giờ dạ trả cờ dạ chuyển thế lúc vừa ra đời, cũng không có gì quá đặc biệt cùng hai tự khác không, có gì khác biệt? Nếu là lúc trước, Kidoa chưa có thể có hứng thú đi trêu chọc một chút ít triều cùng hai cây cột. Nhưng mà, hiện tại hắn không có hứng thú. Hồng, chuyện này nói như thế nào đây? Cùng Su nạ ra ngoài, còn mang một rổ hy cùng ê mệ, như thế nào cảm giác đều rất kỳ quái. Đang suy nghĩ gì? Ân, không có gì, chính là suy xét hiểu gua chuyện. Kidoa nghe người lẩm thanh, biết Su Na trở về. Trong khoảng thời gian này, Su nạ đã đem số đông việc làm đều vứt cho Minato, mà Minato thì đem số đông việc làm ném cho Gekko Kỳ Chỉ Kỳ. Nhưng căn cứ kỳ họa chia rã, Dẹp cổ kỳ chỉ kỳ đem số nhiều việc làm, lại ném cho tiểu Hyuga một cái. Bất quá, vô luận như thế nào, nạ xem như từ hôn tạp trong công việc giải phóng ra ngoài, gần nhất chẳng những bắt đầu học tập lại điều trị nhận thuật tri thức, còn bắt đầu nghiên cứu tiên nhân mô thức, tâm tầm cũng so trước đó càng sớm hơn. Nói tới Hyuga, nạ đầu tiên là đem đồ vật để một bên, sau đó suy xét phút chốc, nói, "Hyuga bên kia đến cùng nguyên nhân gì? Không rõ ràng, theo ta đoán, có thể cùng Sutsuke kỳ nhất tộc trên mặt trang nhất mạch kia có quan hệ." Mặt trang sao? Trên mặt trăng cái kia một chi là Bạch Nhãn, điểm ấy về ạ senn miển đã từng đề cập tới, cho nên kỳ họa triệm ngờ tới ngược lại có mấy phần đạo lý, nhưng Tú Nã nghĩ mãi mà không rõ. Dạng gì biến cố để cho giới mỹ dạ hỉ ủ gạ nhất tộc đều có chỗ cảm ứng? Bây giờ thì nhìn Hỉ ạ sĩ -sí sau khi trở về điều tra tình huống, nếu như chỉ là sợ kẹ có nhỏ bé cảm ứng, khả năng này cùng Bạch Nhãn hoàn chỉnh cùng huyết mạch độ tinh khiết có liên quan. Kỳ họa triệt trở về đáp. Tú Nã nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là dạng này, cũng thực là có khả năng. Bất quá nói như vậy, kỳ gạ nhất tộc chuyện bên kia Trong thời gian ngắn bọn hắn cũng không có gì biện pháp giải quyết, dù sao bọn hắn không có năng lực đi trên mặt trăng nhìn qua đến cuối cùng. Việc này chỉ có thể tạm thời gác lại, có thể đem tới vạn nhất bên trên xuống, ngược lại thật là cái đại phiền thoái. Câu mới phiếu, chương 400, hèn sạch gẳng, ngươi có khả năng sao? Chương 400, đèn sạch gẳng, ngươi có khả năng sao? Ngày thứ hai, Kỳ A sĩ vô cùng lo lắng mà tới. Ta cùng hy dị dạ sĩ cha khắp toàn bộ hy hữu gạ gia tộc, cảm giác được tình trạng đích xác thực chỉ có chúng ta, cho dù là ta cũng chỉ là chịu đến nhẹ ảnh hưởng, kỳ dạ sĩ thì cơ hồ không có ảnh hưởng. Bình thường Dù sao Hỉ Dạ Sĩ tiền bối trên thân từ nhỏ bị xuống cả gọ no to gì, huyết mạch độ tinh khiết mặc dù không thấp, nhưng phản ứng đến trên bạch nhãn năng lực còn kém không ít. Những thứ này tại kỳ họa triỆ trong dữ liệu, sở dĩ để cho hỷ Ạ Sĩ đi điều tra chỉ là để cho Hỉ Ạ Sĩ hiểu hơn mà thôi. Khi Ạ Sĩ lại tìm hắn, hiển nhiên đã nghi thông suốt, cho nên suy đoán của ngươi có thể là đúng, trên mặt trăng cái kia bạch nhãn nhất tộc xuất hiện vấn đề, ta suy đoán có thể giống như ủ trí hạ mã đa dạ chế tạo gìn để ngăn Hỉ Ạ Sĩ đã có tới, nhưng nói thật, chính hắn có chút không quá tin tưởng. Dạng gì biến cố có thể để cho ở địa cầu hắn đều có nhỏ bé cảm ứng. Đương nhiên, nếu như không phải kỳ họa tria nhắc nhở, hắn có thể chẳng qua là cảm thấy thê tử cùng hài tử bởi vì cơ thể khó chịu động thai khí, mà xuất hiện tình trạng hôm nay, hắn tự thân sẽ không cảm thấy cái kia có không thích hợp có vấn đề gì. Bởi vì thật sự rất nhỏ bé, cơ hồ không phát hiện được, chỉ có ở người khác đặc biệt điểm ra tới thời điểm mới có thể suy xét. Ai, giống như chính xác dạng này, thì A sĩ sí, bây giờ chính là như thế, hắn liên tưởng đến là một cái đồ rất mấu chốt, tất nhiên xuật sủ ký hạ mụ dạ trước kia có thể cùng lục đạo tiên nhân cùng một chỗ liên thủ. Phong ấn trong truyền thuyết ở Sutsuki Kiga Gūza, thực lực của hắn chắc chắn cũng rất không bình thường, tất nhiên vượt qua tổ tiên mình Hyūgata Thiên Nhẫn. Dù sao, Thiên Nhẫn tuy là truyền kỳ, nhiều lắm là cũng liền cùng Senju Hashirama, dù chỉ Hashirama đa dạ cái này không sai biệt lắm, có lẽ còn hơi có không bằng, dù sao người đủ trí Hashirama đa dạng cũng đã đến gìn để gặm, mà hạt Senju mạ tiên nhân thể, tiên nhân mô thức càng là vô địch. Vừa so sánh như vậy, vị kia cùng tổ tiên tiên tổ tự nhiên càng không cách nào so với. Như vậy, Sutsuki Hamuza mà nhãn, cũng là cùng bọn hắn như vậy sao? Không thể nào. Đương nhiên, những thứ này mẹn vẹn chỉ là Hy A Xỉ ngờ tới. Kỳ họa Triệt không dùng nhìn, liền biết Hy ạ Xỉ bây giờ đang suy nghĩ cái gì, chắc chắn suy xét Bạch Nhãn có phải hay không cũng có tầng thứ cao hơn con mắt, mà năm đó Su Sủ Kỷ Hạ Mộ Dạ liền có loại kia con mắt. Sự thật tự nhiên không phải như thế. Tô Sủ kỳ Cạ Gù Dạ, Tô Sủ Kỷ Hạ Mộ Dạ cũng chỉ là Bạch Nhãn, bởi vì món đồ kia là Su Sủ Kỷ nhất tộc sau này mới phát hiện, thông tục dạng chính là biến dị sản phẩm. Bây giờ mặt trăng rất có thể đang trải qua phân rã, sợ kệ biến đổi, viên kia màu tím vẹn sẫy gặm có lẽ đã xuất hiện. Kỳ họa chĩa ngẩng đầu nhìn xem mặt trăng, ngài ngờ tới trên mặt trăng có thể sinh ra tầng thứ cao hơn Bạch Nhãn. Ừm, cái này ngược lại không không khả năng, nhưng kể cả biết bên trên xảy ra vấn đề, chúng ta bây giờ cũng không bay qua được. Kỳ họa chĩa buông tay. Kỳ Á sĩ si nghẹn lời, hắn muốn hỏi tự nhiên không phải như thế nào bay đến trên mặt trăng vấn đề, mà là đối phương nếu là thật lấy được cường đại hơn Bạch Nhãn, đối phương là làm được bằng cách nào. Nhưng mà, lúc này Kỳ họa chĩa trả lời, rõ ràng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đối phương ngay cả Bạch Nhãn cũng cũng có, mà bọn hắn cũng không có cung cấp Bạch Nhãn cho Sở Nghiên cứu xâm nhập nghiên cứu. Biết rõ chuyện gì xảy ra, Hy A sĩ ngược lại muốn e ngại. Cái này Hy A sĩ xoắn xuýt. Hy A sĩ tiến bước, ngài nếu như là đang suy nghĩ như thế nào nhận được loại kia con mắt, ta cho rằng không cần phải, chúng ta liền lấy Hy Vũ gã nhất tộc tương tự trên mặt trăng cái kia một chi tốt, liền xem như các ngươi cùng bọn hắn đều có sợ kẻ, phân ra khác nhau. Hừ. Dạng gì động tính, có thể đạt đến trạng thái như vậy? Vấn đề này, đáp án dĩ nhiên là có thể khẳng định. Nội loạn. Không phải thông thường nội loạn, mà là một hồi người chết ta sống thậm chí có thể dẫn đến tộc chiến tranh, bằng không không có khả năng đạt đến động tĩnh như vậy chẳng lẽ nói, nâng toàn tộc chi lực, dung hợp ra ánh mắt, Khi Hạ Si bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn, nếu thật sự là như thế, lấy sợ kẻ đối với phân gia trường khống, có thể dễ dàng mà đạt đến loại mục đích này. Hắn nhìn kỳ họa chưa một mắt, chỉ thấy kỳ họa chưa mắt thần ý vị thâm trường. Khi Hạ Si tiến bối, lực lượng như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt, nó đánh đổi quá lớn. Kỳ họa chưa nhẹ vừa nói đạo. Khi Hạ Si trầm trọng gật đầu. Diện tộc đại giới đổi một đôi không biết ánh mắt, Mâu chốt là loại phương pháp này còn chưa nhất định là đúng, chỉ có từ đầu đến buổi điên mới có thể làm như vậy. Nhưng mà Nếu là loại sự tình này bị những người khác biết, vậy thì không phải là hắn có muốn hay không vấn đề, mà là phân gia có thể hay không để cho bọn hắn sợ kẻ còn sống vấn đề. Hắn nghĩ tới chỗ này đã biết rõ trên mặt trăng phát sinh nổi loạn nguyên nhân. Phân gia phản, nếu ngài không có ý định nơi này, không bằng để cho phương pháp này từ đây mà tuyệt. Đương nhiên, ta nghe được Ạ Sển Mẫn nói lên thời kỳ cổ, vị tiêu cùng ngài tổ tiên cũng chỉ là thông thường bả nhãn. Kỳ họa triệt thuộc tại ai chơi câu nói này, không tiếp tục cùng hỷ Ạ sĩ xâm nhập nói chuyện ý tứ. Xuống chút nữa chính là Hỉ ự gạ về nhà. Hắn không có ý định lẫn vào những gia tộc này được Một cái là phiên thức, một cái khác là bọn hắn xem như ngoại nhân, những tay ra tộc chuyện cuối cùng có thể trong ngoài không phải là người. Hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Thật muốn động thủ, chờ Hỉ Ạ Xỉ muốn gây sự động thủ lần nữa cũng không muộn, nhiều như vậy hỉ ủ gã nhất tộc phân ra, hắn chính là từng cái hút cái kia cũng muốn một đoạn thời gian. Nhưng mà, khi chưa, Mỹ ở, Minato muốn giết Hỉ Ạ Xỉ, không thể nói miểu sát, nhưng để cho Hỉ Ạ Xỉ không cách nào hấp thu động lực, trực tiếp giết hắn hoàn toàn không có vấn đề. Đến nơi có thể hay không cấp tốc phát giác, chạy đến. Nay liên càng không là vấn đề. Bây giờ A Bộ người nói chuyện tiểu Hỉ Hự Ga một cái, cũng Hỉ Hự Ga bạn ra không thể nói có thủ, nhưng có đoán là khẳng định, chắc chắn chấm chấm chết Hỉ Hự Ga nhất đầu. Cuối cùng, Kỳ Oạ chia lại nói một câu, không chỉ là đồng lực, huyết mạch độ tinh khiết, có thể trả cờ dạ cũng có quan hệ nhất định, giống như nghệ gặm liền có tương tự nhu cầu, đương nhiên, ta tin tưởng ngài có phán đoán của mình. Đây là đương nhiên, một cái gia tộc cùng một đôi hư vô mở miệng mắt, làm như thế nào tuyển ta là bên đến, đã tạo kỳ hòa triệt, bất quá tiếp theo ngươi nếu là không tại, phía trước đã nói xong phong ấn Hỉ hạ sĩ cũng Kỳ Oạ Triệt rất sớm có một chút giao dịch. Điều gạ nhất tộc nếu là có ý định giải trừ cả gò nó tỏ gì, có thể tìm làng lá giúp đội bạn, hợp tác, phía trước Hy Ải xí một mượn truyền tâm nghiên cứu, không có tìm ngoại nhân trợ rút. Nhưng mà, bây giờ nhìn, một cái gia tộc sức mạnh cuối cùng tương đối có hạng, tìm làng lá hợp tác mới là chính đạo. Kết quả, bây giờ xem xét Suna, họa chưa đều muốn chuẩn đi. Một chiêu thiên tử một chiêu thần, trước đó nói chuyện còn có hiệu quả sao? Ngài yên tâm, Mỹ Na tộc giống như chúng ta, đều rất hy vọng làng lá, giới mì dạ đều có thể hòa bình, cho nên ngài cứ cùng hắn đối tiếp là được. Tại phương diện phong ấn thuật ta còn không bằng Minato, cớ tí nào đâu. Thực sự không được, ngài để cho Tổ cho ta đưa một tin." Kỳ họa Trịa cười cười, ngược lại việc này không có khả năng rơi xuống trên sú Na nhập kỳ, có thể đẩy tự như vậy, giống Tổ tính cách, chắc chắn là sẽ đáp ứng, một câu cuối cùng cũng là vì để cho Hy ạ sĩ yên tâm. Hy ả sĩ muốn chính là câu nói này. Bị nạ tổ chính xác mạnh, nhưng so sánh với Minato, hắn chính xác cảm thấy kỳ họa Trịa càng lợi hại, từ lúc hắn thành danh bắt đầu miên cứu ra bao nhiêu nhân thuật. Nếu như Kị họa Trịa có thể ra tay, hắn liền thật cảm thấy không sơ hở tí nào. Câu một phiếu, chương 401 thì a, còn kém viết trên mặt. Chương 401 thì a, còn kém viết trên mặt. Sở Kệ cùng phân ra chuyện, cố nhiều Hỉ A Xỉ rất nhiều năm. Những năm này, hắn không giây phút nào không đang xoắn xuýt đến cùng muốn hay không bãi bỏ, trên cảm tình hắn cho rằng cả gò no tỏ dị sớm muộn phải thủ tiêu, loại chế độ này quá mức vô tình. Nhưng phương diện lý trí, khi A Xỉ lại biết rõ, loại chế độ này có thể để cho Hỉ ủ gã nhất tộc lâu dài hơn tiến hành xuống. Nhưng mà, hôm nay, hắn cảm thấy cả gọ no tỏ dị đã không phải là muốn hay không thủ tiêu vấn đề, mà là muốn nhất thiết phải bỏ. Bằng không đợi chờ sợ kẻ khả năng chính là trên mặt trang loại trạng thái kia. Nội loạn, cuối cùng cùng một chỗ tiêu vong. Đương nhiên, cũng có thể là là phân gia sống sót, mà bọn hắn sợ kệ từ đây tiêu vong. Vô luận một loại nào đều không tốt. Phân gia huyết mạch đi qua cả gò no tỏ gì hạn chế, độ tinh khiết bên trên kém xa sợ kệ cùng đại, một khi sợ kệ thật sự tiêu vong, như vậy phân gia chuyển thừa xuống Bạch Nhãn cũng biết từng đợi một nhỏ yếu xuống. Về đến gia tộc, thì A Si trước tiên thấy Hy Gia Cì. Lúc này Hy Gia đang lo lắng bất an trong nhà chờ đợi, hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, càng không biết chuyện này Có ảnh hưởng hay không đến lúc trước hắn cùng Hy ạ sĩ chỉ định tốt kế hoạch. Nói thật, nếu không có lẽ gì, thì Dạ sĩ đối với cả gọ nó tỏ gì thái độ có lẽ cũng sẽ không hăng hái như thế, nhưng có lẽ gì sau, lúc trước hắn trong lòng liền sinh ra dự vào cái gì hài tử của ta muốn bị gò bó ý nghĩ. Cũng may, lúc này, Hy ạ sĩ tìm hắn hẳn nên việc này. Cái này khiến Hy Dạ sĩ rất là phấn chấn. Nhưng bây giờ, tựa hồ có một chút biến cố. Thì Dạ sĩ, gia chủ đại nhân Hy Dạ sĩ, chúng ta là anh em, trong âm thầm cũng không cần danh xưng như thế này, ta nói ngắn gọn. Trên mặt trăng có thể tồn tại một cái khác chi bạch nhãn gia tộc, mà phía trước ta cảm nhận được dị động có thể là trên mặt trăng bạch nhãn gia tộc phát sinh loạn lạc. Khi A sĩ nói, ta quyết ý bãi bỏ cả gọn lo to gì. Bãi bỏ? Khi Dạ sĩ sững sốt một lát, phía trước vẫn chỉ là từng bước bãi bỏ, bây giờ trực tiếp tiến nhanh đến hủy bỏ. Trên mặt trăng bạch nhãn gia tộc, cái này có liên hệ sao? Khi Dạ sĩ tinh tế suy xét, nhưng thiếu một tin tức quá nhiều, hắn trong lúc nhất thời nghị không ra thì A sĩ tầng kia, chẳng qua là cảm thấy sau lưng chuyện này có tầm sâu hơn tình huống. Hắn cũng không nhiều hơn nữa suy xét. Ngươi tính làm như thế nào? Họ Vũ chỉ hạ thủ đoạn, đem tất cả tụ tập lại, xem ai tán thành, ai phản đối. Khi hạ sĩ nói: "Biện pháp này đơn giản thô bạo, đổi thời gian chiến tranh chắc chắn không được, nhưng bây giờ chiến tranh đã kết thúc, kế tiếp ít nhất có cái thời gian mười mấy năm không có khả năng lại phát sinh đại quy mô chiến tranh. Bây giờ bãi bỏ, đợi sau liền không cần lại chịu đủ cả bọn nó tỏ gì nỗi khổ." Khi Dạ Sĩ si nghĩ nghĩ, thở dài nói: "Ta lo lắng trước đây ít năm vừa loại cả bọn nó tỏ dị phản đối đây cũng là không có cái nào." Khi A Xí nói xong trầm mặc, trước kia dựa theo kế hoạch của hắn, Sẽ trước tiên đem cạ gỏ no tỏ gì chỉ hoan đến 5 tuổi chậm lại nữa đến 10 tuổi cuối cùng dùng sáng tạo ra phong ấn thuật thay thế trước đây cạ gòn no tọ gì nhưng bây giờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa đối với ủ trí hạ giàu nhạc tới nói hôm nay là một ngày tốt đáng giá cao hơn thời gian nhị nhi tử ra đời mặt khác cơ bản có thể xác định tu nạ cùng kẽn đã ký họa chỉ không bao lâu sau đó cứ có thể liền muốn ly khai làng lá đi nơi nào còn không biết nhưng ít ra không có mạnh như vậy cảm giác các bác bất quá về đến gia tộc hắn cũng không khỏi bắt đầu giàu gì gia chủ đại nhân CC cùng ý Naby hai tên kia lại xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đang truyền tụ nhận đạo thuật. Ai, tùy bọn hắn đi thôi, chúng ta không ngăn cản được. Ý Naby cùng CC, trong tổng hai cái này tiểu tử lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Phu gạ cũ năm đó kế hoạch là để cho ý Naby giám thị CC, đừng để Sĩ Sĩ tư tưởng quá mức thiên hướng làng Lá bên kia, kết quả không có nghĩ rằng giám thị lấy giám thị lấy ý Naby tư tưởng cùng Sĩ Sĩ chạy. Bây giờ ý Naby càng là từ đầu đến đuôi làng Lá phái, hơn nữa so Shishi còn tích cực hơn, nhiều cạnh tranh đợi sau ra chủ lượng bị. Cái này tuyến phụ gạ cũ rất đau đầu. Nhìn, xì xì tên kia đối với gia chủ không có hứng thú gì, cái này ngược lại không quá dễ dàng phân hóa. Bạo lực giải quyết thì càng không được. Hai người sau lưng, đây chính là làng Lá cùng kẻ đệ kỳ họa kia. Hắn chỉ có thể trầm mặc. Đương nhiên, phu gạ cụ còn có một cái biện pháp khác, đó chính là cùng y na bị cạnh tranh, để cho tộc nhân quyết định người nào làm tộc trưởng. Mặc dù đi phần, nhưng hắn có dự định làm như vậy. Làng Lá hai đại gia tộc quyền thế biến hóa, rất nhanh xuất hiện ở á bù trên mặt bàn, Lệ Cổ Kỳ chỉ kỳ mắt nhìn, sau đó liền không cấm trong lòng cảm thán. Mặc dù kỳ họa kia đi, nhưng hắn bố trí để cho làng lá có thể hòa bình sao định cái này hai đại gia tộ quyền thế một mực là bụ vấn đề nhất đầu Tuy nói bây giờ an phận xuống nhưng mà ai biết đời sau lại là gì tình huống nhưng bây giờ kỳ họa chia tạm thời giải quyết ít nhất một hai đời bên trong sẽ không ra vấn đề gì mà cái này một hai đời có thể phát sinh bao lớn biến hóa thì nhìn kỳ họa chia đại nhân chọn lựa hạt giống có thể này mầm tới trình độ nào lang lá bệnh viện khi hạ sĩ trở lại đón đi người hơn nữa nhiều lần hướng rồi thì cụ hệ mẹ nói lời các tạ dù thì cụ hệ mẹ chiếu cố rất tốt cơ hồ có thể nói cẩn thận mà khi ạ sĩ càng hiểu rõ lấy rổ hỉ của nệ nãi thân phận ở ký không cần thiết làm những chuyện này. Rõ ràng, Là Kỳ họa triệt cho hắn cùng hỉ ủ gã mặt núi. Dỗ thị của nệ nãi có một ngày thời gian nghỉ ngơi, nàng từ bệnh viện đi ra, trong đầu vẫn muốn phía trước cùng lao sư nói mà nói, khuôn mặt đều phải đỏ lên ngượng ngùng. Chính mình làm sao dám nói lời nói kia? Nàng tư duy hỗn loạn, mới người ý thức được chính mình ở nơi nào thời điểm, đã đến địa phương quân thuộc. Lần thứ nhất tiếp nhận huấn luyện sĩ no ngọ gì sân huấn luyện. Về tới đây A Uy, đang suy nghĩ gì đấy? A, ngươi, ngươi như thế nào xuất quỷ thần? Dụ Thể Cổ Hề lại bị Sỉ Sỉ sợ hết hồn. Sỉ Sỉ từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng dậy, từ đầu cánh nhảy xuống, hoạt động một phen gần cốt sau nói, tu luyện tiên nhân mô thức, giảm xuống tự thân khí tức không phải là rất bình thường sao. Người trạng thái này, ta vừa rồi nếu là muốn giết người đơn giản dễ như trở bàn tay. Ha ha. Do thì Thể Cổ Hề cười lạnh một tiếng, cũng không muốn cùng Sỉ Sỉ nhiều lời. Ra hòa này, tiểu thị hài một cái, nào hiểu chuyện gì. Nàng quay người muốn đi. Theo ta nói à, cùng suy nghĩ cùng ra ngoài không bằng thật tốt tăng cường chính mình, chờ ngươi có đủ thực lực, tự nhiên là có thể ra thôn đi. Ngược lại ngươi cũng có cả xu hữu, muốn tìm người còn không đơn giản. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Cái gì cũng ra ngoài rủa hi củ hệ mẹ đầu trống rỗng, trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn. Xi xi im lặng. Thì a, ngươi còn kém đem chưa viết trên mặt. Đi, ta cũng liền thuận miệng nói, không có đặc biệt là sự tình gì, cứ như vậy. Đúng, đến ngươi giai đoạn này cũng nên đem trọng tâm chuyển dời đến tu luyện ra đi. Muốn ngươi nói. Dụ thị củ hệ lại thuần thân ly khai. Bị một cái tiểu thị hài xem thấu tâm sự, quả thực không có nhiều đáng giá cao hứng, mặc dù tiểu thị này đi theo lão sư sao? từ nhỏ đã bắt đầu rèn luyện năng lực phương diện này. Nhưng mà, ly khai dừng dầm sau, nàng trầm xuống nghĩ thầm, lại cảm thấy xì xì nói có như vậy mấy phần đạo lý. Bây giờ cùng ra ngoài, vạn nhất gặp gỡ chuyện gì, nàng giống như trước kia chính là một cái vương hiểu, cho nên cùng nghĩ những cái kia, không bằng trước tiên đem thực lực bản thân tăng lên. Tiếp đó, lại đi ra, nói không chính xác liền ngẫu nhiên gặp lên đâu. Câu nguyện phiếu.